Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Sùng Thê Vi Hậu. chương 106, Trần Bảo Lộ cũng không phải ngốc, lập tức liền hiểu. Nàng thẹn thùng nhìn qua tiết khiêm, thấy hắn nhìn mình, cũng biết hắn thông minh, liền cũng không có giải thích thêm, chỉ nói, đọc sách dĩ nhiên trọng yếu, nhưng thân thể vẫn là trọng yếu nhất. Hôm qua là ta quên, làm hại ngươi gặp mưa. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta bảo hương hàn thỉnh đại phu nhìn ngươi một chút. Đại Tẩu không cần, ta... đều nói trường tẩu như mẫu ngươi vừa gọi ta một tiếng đại tẩu vậy ta làm chuyện ta nên làm nhanh đi về nghỉ ngơi đi chân bảo lộ cắt đứt lời hắn nói hốc mắt thiết khiêm ửng đỏ không có nói cái gì nữa nhẹ nhàng ân một tiếng liền xoay người lại mà chân bảo lộ xem bóng lưng vị tiểu thiếu niên này nghĩ đến vẻ mặt thiết nhượng hôm qua nhất thời không biết trong lòng là nên khí hay nên cười lại nói cố thị trở về tây viện cảm thấy có chút ít giận chân bảo lộ kia nàng nguyên cho rằng Mấy ngày nay hòa hợp chung đụng Nàng đem việc này nói cho nàng ta biết Nàng ta tất nhiên sẽ đứng ở phía bên nàng Dù sao vương thị xảy ra chuyện Đối với nàng ta cũng có chỗ tốt Không ngờ lại cự tuyệt Nghĩ đến tiểu cô nương này mặc dù tuổi còn trẻ Vẫn có vài phần khả năng Nàng thật có chút ít thích nàng ấy Chỉ là vì kéo vương thị xuống ngựa Chỉ có thể lựa chọn coi nàng ta làm tên Dù sao lão phu nhân sủng nàng ấy Nếu nàng ấy mở miệng Lão phu nhân tất nhiên sẽ làm chủ cho nàng ta Ai từng nghĩ, cố thị ngồi xuống, vuốt vuốt ấn đường, chỉ có thể tự tìm cách. Tiết nghi dung vừa định vào thấy vẻ mặt nương nhà mình, liền biết rõ tâm tình nàng không tốt cũng không có tiến lên, chỉ khom lưng nhéo nhéo mặt muội muội tuổi còn bé, cho nàng đi vào. Nương, nghe được giọng khuê nữ ngọt ngào, mặt mày cố thị giãn ra ôm tiết nghi chỉ vào trong lòng. nàng cúi đầu xem khuôn mặt nữ nhi trắng trắng mềm mềm càng xem càng thích vừa nghĩ tới nếu Vương Thị tiếp tục ở lại An Quốc công phủ sau này tất nhiên sẽ tìm cách một lần nữa phụ trách quản lý việc bếp núc khi đó nàng còn có ngày tốt lành sao dù sao chân bảo lộ trẻ tuổi vẫn dễ đối phó hơn Vương Thị đi vừa nghĩ như vậy cố thị lại hà quyết tâm lần này nhất định phải cho Vương Thị đẹp mặt nàng hôn mặt nữ nhi nói tiểu chỉ ngoan ngoãn xem nương như thế nào ra ác khí này Trần Bảo Lộ trở về tứ hòa cư chợt thấy trên bàn con đặt một bao đồ, đi tới mở ra nhìn coi thấy bên trong dĩ nhiên là một bao bánh trưng đường. Bánh trưng đường bộ dáng bánh trưng bốn góc là do kẹo mạch nha chế thành, màu sắc xinh đẹp màu hổ phách có nhân hoa sinh, nhân hạt thông còn có các loại hoa cỏ. Trần Bảo Lộ lúc trước hết sức thích ăn, hương đào nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở này là hôm qua đại công tử mua. Thì ra tiết nhượng này còn coi nàng như tiểu hài tử. Trần bảo lộ cầm một viên, bỏ vào trong miệng, nếm hương vị bánh trưng đường ngọt, khóe môi không tự giác dương cao lên. Trần bảo lộ ngồi ở trong phòng chốc lát liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân tiến vào. Nếu là thường ngày, Trần bảo lộ liền đứng dậy đi đón, nhưng lúc này Trần bảo lộ lẳng lặng ngồi trên giường lụa cầm trong tay một bàn thi tập tùy ý lật vài trang, một bộ ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc thiết nhượng tiến vào, liền nhìn thấy thê Tử lẳng lặng ngồi trên giường lụa, đưa lưng về phía hắn. hắn mặt mày ôn hòa chậm rãi đi qua ngồi xuống ở bên cạnh nàng vươn tay ôm nàng gọi tiểu lộ vừa nghĩ tới đêm qua càn rỡ tiết nhượng cũng là tự trách lúc giúp nàng tắm rửa thấy chỗ kia đều sưng hiện nay gặp thê thừ có chút ít thức giận tiết nhượng tự nhiên cho là cái này dán môi ở bên cạnh mặt nàng ôn nhu nói còn đau sao lỗ tai ngứa chân bảo lộ tay chân tái máy thi tập bằng một tiếng rơi trên giường lụa nàng hít sâu một hơi nói thẳng vừa mới nãy ta nhìn thấy ngũ đệ Sắc mặt hắn không được tốt nghe gã sai vặt bên cạnh hắn nói, là vì hôm qua lúc trở về mắc mưa, buổi tối liền bắt đầu nóng dần lên. Nàng cảm giác được hai tay nam nhân đang ôm mình dừng một chút, sau đó chậm rãi buông ra, buông nàng ra, đứng lên. Chân bảo lộ xoay người nhìn hắn, thấy hắn đưa lưng về phía mình đi tới phía trước cửa sổ, bóng dáng cao cao to to, nhìn liền làm người ta sinh ra cảm giác an toàn. Bên tai tiết nhượng nóng lên, không dám nhìn mặt nàng, đành phải nhìn xa xa bên ngoài. Rồi sau đó liền nghe được sau lưng phốc suy một tiếng cười nhẹ nhàng. Bên tai tiết nhượng đỏ hơn, chân bảo lộ mỉm cười đứng dậy, xem bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy hắn đã hai mươi, sao còn giống đứa bé hơn cả nàng. Nàng đi qua, đứng ở phía sau hắn, duỗi tay ôm eo hắn, ghét bỏ nói, nào có làm đại ca như huynh vậy. Tiết nhượng nói ta bảo người đi đưa cái ô chỉ là đi hơi chậm chút ít mà thôi. Nào biết hắn nửa điểm đều thiếu kiên nhẫn, chờ chưa tới một khắc đồng hồ đã đi. Hắn mặc dù là không vui, bảo người đi chậm chút, nhưng xác thực cũng quá hẹp hòi. Hắn sợ nàng ghét bỏ hắn, cố gắng giải vây cho mình. Đường đường đại nam nhân, thể cốt sao yếu như vậy? Trần Bảo Lộ cảm thấy buồn cười, lấy ngón tay chọc chọc ra thịt hắn, nói huynh cho rằng ai cũng giống như huynh vậy à. Hắn mỗi ngày đều rèn luyện, thể cốt tốt mùa đông cũng có thể khỏa thân không mặc quần áo, người thường đã không so sánh nổi, càng đừng nói tiết khiêm văn văn nhược nhược nơi nào có thể so với hắn. Tiết Nhượng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, "Bệnh nghiêm trọng." Trần Bảo Lộ nói, "Ta gọi đại phu đi xem, cũng không có gì đáng ngại." Rồi sau đó lại nhịn không được thầm nói, "Quỷ hẹp hỏi, ta còn tưởng rằng ngày hôm qua huynh làm sao, nàng cho rằng hắn phiền lòng công sự, không ngờ lại là vì chút chuyện nhỏ này." Tiết Nhượng chậm rãi xoay người lại, cúi đầu xem nàng, nghiêm túc nói, "Chuyện khác ta có thể hào phóng, nhưng là tiểu Lộ." Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng, "Nàng không được" Chân Bảo Lộ kinh ngạc nhìn qua hắn, rồi sau đó mới nói, nhưng ngũ đệ còn là đứa bé. Hắn mới 12 tuổi, tiết nhượng cuối người hôn mặt nàng, trầm giọng nói, lúc nàng còn là hai tử ta đã thích nàng. Ta lộ, nàng hiểu không? chân Bảo Lộ cảm thấy ong một tiếng, gò má bỏng đến lợi hại. Hai người bọn họ mặc dù thành thân, nàng cũng biết hắn thích nàng, nhưng thoải mái nói ra như vậy, phẳng phất còn là lần đầu. Nàng có chút ít thẹn thùng, nhưng khóe miệng lại nhịn không được dơ lên. Cuối cùng nhịn không được vùi mặt ở trong lòng hắn, đáp hiểu. Chấm, bình giấm chua, chương 107. Hôm nay chân bảo lộ đi chung dũng hầu phủ thăm chân bảo quỳnh. trước chân bảo quỳnh cùng đại cô nương tống như chung dũng hầu phủ quan hệ không tệ, mà chân bảo lộ lại cùng thì tỉ như hình với bóng chung dũng hầu phủ này tự nhiên cũng không có thiếu đến. Bất quá hai năm này bởi vì tránh hiểm nghi, số lần tới ít đi. Mới vừa tới cửa, liền có cắt ma ma bên cạnh chân bảo quỳnh qua đón tiếp. Cát ma ma mặc một thân vải bồi thu hương sắc, khí sắc không tệ. Trần bảo lộ nhìn cắt ma ma, liền hỏi tỷ tỷ gần đây như thế nào. Cát ma ma vừa lĩnh người đi vào, vừa nói, hầu phu nhân đối thiếu phu nhân chúng ta không tệ. Đứa nhỏ trong bụng thiếu phu nhân cũng khỏe mạnh chính là yêu làm ẩm ý, mấy ngày nay thiếu phu nhân ăn cơm đều không có hứng thú. Mấy ngày trước đây thiếu phu nhân cũng bảo nhớ ngài, hôm nay ngài tới, nàng khẳng định cao hứng. Trân Bảo Lộ chỉ chú ý tới nửa trước nghe cao mày. Thầm nghĩ quả thật như tổ mẫu nói, Tỷ tỷ mang thai phản ứng lớn. Đợi tiến Cẩn Du Hiên chân Bảo Quỳnh trụ, liền gặp chân Bảo Quỳnh nâng bụng to ngồi ở bên cửa sổ, đang thiêu thùa. theo là cái yếm đưa bé, hết sức tinh xảo đáng yêu. Chân Bảo Lộ đi vào, giọng trong vắt gọi Tỷ tỷ. Chân Bảo Quỳnh vừa nghe giọng của muội muội, gấp rút quay đầu nhìn, đợi nhìn thấy muội muội xinh đẹp động lòng người, thật có hoảng hốt trong nháy mắt. sau thấy nàng cười dịu dàng kêu tì tì lại cảm thấy dù đã gả cho người vẫn là muội muội hoạt bát đáng yêu của nàng trần bảo quỳnh gấp rút gác qua một bên việc theo thùa trong tay đứng dậy chào đón tì tì mau ngồi đi trần bảo lộ gấp rút đi qua quan sát thân hình tì tì nhà mình thấy bụng nàng tròn trịa so lúc trước lớn hơn một chút trần bảo lộ cúi đầu xem xét bụng nàng nơi nơi vui vẻ tính trẻ con nói ta đến xem tì tì một chút tiện đường xem tiểu chất nhi một chút Chân Bảo Quỳnh cười nói, đã thành thân, nói chuyện còn như một đứa bé. Miệng nói như vậy, Chân Bảo Quỳnh cũng có thể nhìn ra, muội muội ở phu gia sống rất tốt. Nàng nhìn muội muội, trải búi tóc phụ nhân, mang kim châm tơ quấn khảm châu thạch lựu hoa, vành tay đeo một đôi nam châu, mặc một thân gấm vóc phải bồi khói mờ hồng dệt nổi, đã có phong thái phu nhân đại gia đình, nơi nào còn là tiểu cô nương lúc xuất giá khóc sướt mướt ôm nàng. Nàng đưa tay vuốt ve mặt muội muội, kéo nàng cùng ngồi xuống, ngậm cười hỏi, ở An Quốc công phủ thế nào? Muội phu đối ngươi được không? Chân Bảo lộ cười dài đáp ân, tỷ tỷ yên tâm, ta rất tốt, đại biểu ca đối ta cũng rất tốt. Vậy là tốt rồi, Chân Bảo Quỳnh cảm thấy cũng yên tâm, tuy nói đều đã nhìn ra, có thể nàng còn là muốn chính miệng nghe muội muội nói. Chân Bảo Quỳnh lại bảo Cát Ma Ma cùng bọn nha hoàn dâng điểm tâm và trái cây đã chuẩn bị tốt lên. hôm qua biết được muội muội muốn tới chân bảo quỳnh xưa nay chững chạc nhưng cũng là hưng phấn rất lâu may nàng có thai không cần đi thỉnh an sáng sớm mới ngủ nhiều thêm một lát chân bảo lộ thấy tì tì khách khí như vậy cũng cầm một khối liên hoa điểm tâm bắt đầu ăn nhìn tì tì nói nghe cắt ma ma nói tiểu chất nhi này hết sức nghịch ngợm giữa lông mày chân bảo quỳnh tràn đầy nhu hòa làm mẹ vuốt ve bụng tròn trịa của mình nàng tầm bổ thỏa đáng bụng hơi chút lớn chút so với 6 tháng bình thường nàng nói xác thực yêu làm ẩm ý bất quá đã quen mang hài tự coi như là làm ẩm ý cũng là gánh nặng ngọt ngào chân bảo lộ nghe nhìn thấy bụng tỉ tỉ cũng có chút hâm mộ nàng cầm lấy cây yếm hài nhi chân bảo quỳnh đặt tại một bên đỏ rực trên mặt theo hai cá chép rất sống động chân bảo lộ cong môi cười một tiếng lại thấy phía dưới còn đặt giày hài nhi nho nhỏ đặc biệt đáng yêu Trân Bảo lộ yêu thích không nỡ rời tay, đôi mắt sáng nhìn Trân Bảo Quỳnh tì tì tay nghề thật là khéo, giày yếm này thật là tốt xem. Trân Bảo Quỳnh nói: đợi ngày sau ngươi mang bầu, tì tì cũng làm cho ngươi. Nàng nha, gò má Trân Bảo lộ đỏ hồng, nàng cho tới bây giờ không dối gạt tì tì, liền nói ta thương lượng qua cùng đại biểu ca qua một hai năm mới muốn hài tử. Trân Bảo Quỳnh vốn lo lắng muội muội tuổi còn nhỏ còn chưa chiếu cố tốt chính mình, sao có thể chiếu cố hài tử? lại nói tuổi quá nhỏ sinh hài tử cũng không nên ngay cả nàng lúc gả cho tống chấp mấy ngày tân hôn tống chấp cũng đã nói qua cùng nàng vấn đề hài tử không vội bất quá chuyện đứa nhỏ này sao có thể tự mình làm chủ không ý thức cứ như vậy đến lúc ấy nàng nhìn thấy bộ dáng tống chấp vui vẻ quên trời đất mới hiểu được hắn thực sự không phải là không muốn hài tử chỉ là không muốn cho nàng gánh nặng mà thôi cũng tốt chân bảo quỳnh nhìn mụi mụi nói Dù sao người tuổi còn nhỏ, ngoại tổ mẫu bọn họ cũng là có thể thông cảm. Chân Bảo Quỳnh mọi việc đều là lấy muội muội làm đầu. Chân Bảo Lộ thật suy nghĩ như vậy, nhưng lúc này xem cái yếm nhỏ tiểu hài tử đáng yêu, trong lòng thật là có chút ít chờ đợi. Hài tử của hàng cùng tiết nhượng, nhất định thật đáng yêu. Bất quá nghĩ đến thái độ hắn đối đệ đệ tiết khiêm, Chân Bảo Lộ liền có chút bận tâm, nếu là sau này nàng sinh nhi tử, hắn có cũng đối đãi nhi tử như vậy hay không? Trân Bảo Lộ lại nói chuyện nàng phụ trách quản lý việc bếp núc cho Trân Bảo Quỳnh. Trân Bảo Quỳnh nghe quả thật có chút ít kinh ngạc, sau lại cười cười nói, đây chính là chuyện tốt. Có ngoại tổ mẫu ở đây, ta không cần lo lắng. Vừa qua khỏi cửa, liền đem việc bếp núc trong phủ giao cho nàng, đối một cô dâu mới mà nói, nhưng là tín nhiệm cùng coi trọng lớn lao. Mà Trân Bảo Quỳnh tuy nói chung dũng hầu phu nhân hợp ý nàng, nhưng cuối cùng là nhị nhi thức trên nàng còn có một dâu trưởng ngụy thị. Ngụy Thị kia là cháu gái ruột Trung dũng hầu phu nhân quan hệ tự nhiên không phải mẹ chồng nàng dâu bình thường có thể khách quan. Trân Bảo Lộ cười cười, hiểu được đây thật là chuyện rất tốt. Để nàng phụ trách quản lý việc bếp núc người An Quốc công phủ nơi nào còn sẽ vì nàng tuổi còn nhỏ mà xem nhẹ nàng. Tỉ muội hai người đang nói chuyện, cắt ma ma vào, nói nhị thiếu phu nhân tam cô nương cùng biểu cô nương sang đây thăm ngài. Trân Bảo Quỳnh nghe, nói ta biết rõ. Lại nhìn chân Bảo Lộ nói. Tiểu lộ giúp ta cùng đi ra ngoài đi Trần bảo lộ đỡ thì thì cùng ra ngoài Liền gặp hai tiểu cô nương chính trực tuổi trẻ song song đi đến Vừa nói vừa cười Mặc vải bồi màu hồng đào trải xong búi tóc rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn hạt dưa Hết sức tinh xảo xinh đẹp Có chút ít tương tự tống như Là đích tôn con vợ cả tam cô nương Tống nhân thân muội muội tống chấp Năm nay mới 13 Mà bên cạnh tống nhân cao gầy hơn chút ít tuổi Cũng lớn chút mặc vải bồi màu hồng cánh sen sắc theo hoa lan đầu tóc sơ thành theo tóc mây mặt trứng ngỗng lông mày kẻ đen con mắt quả hạnh nhìn dịu dàng hào phóng phi thường xinh đẹp tống nhân gấp rút ngọt ngào kêu một tiếng nhị tầu lại nhìn chân bảo lộ gọi lộ tì tỉ, tỉ. nàng cũng quen biết chân bảo lộ lại giới thiệu cô nương bên cạnh với nàng chân bảo lộ thế mới biết nguyên lai tiểu cô nương này chính là cô em vợ trưởng tử tống giang trung dũng hầu phủ ngụy minh châu Ngụy Minh Châu cũng là cháu gái ruột Trung Dũng hầu phu nhân cùng tống nhân là biểu tỷ muội nhìn quan hệ liền như chị em ruột. Trần Bảo lộ nghĩ đến chuyện đời trước không khỏi nhìn thoáng qua Ngụy Minh Châu này, thì thì Ngụy Minh Châu gả đại công tử Trung Dũng hầu phủ Tống Giang mà bản thân nàng ta trong lòng ngưỡng mộ là nhị công tử tống chấp. đời trước thì thì bởi vì muốn chiếu cố đệ đệ muội muội hôn sự chẳng hề thuận lợi lúc ấy trung dũng hầu phu nhân cũng có chút không thích thì thì nàng mà nhị nhi thức bà ấy hài lòng chính là vị cháu gái ruột ngụy minh châu này như vậy chân bảo lộ đối ngụy minh châu ngấp nghé thì phu nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm chỉ khẽ mỉm cười chào hỏi ngụy nhị cô nương ngụy minh châu cử chỉ tự nhiên thanh thản. Tống Nhân lại nói tiếp, nhị biểu tỷ gần đây muốn nhìn liệu bá uyên du ký, ta thời gian trước nghe nhị ca nhắc qua, biết trong thư phòng của hắn có, liền bồi nhị biểu tỷ lại đây nhìn một chút, nào biết nhị ca không ở đây. Nhị tẩu, hôm nay lộ tỷ tỷ ở đây, ta cùng nhị biểu tỷ sẽ không quấy giày, chờ nhị ca về tẩu nói cùng hắn một tiếng. Tống Nhân vốn là quan hệ tốt với ngụy Minh Châu, từ lúc tỷ tỷ Tống như xuất giá, Tống Nhân liền đối ngụy Minh Châu như thân tỷ tỷ vậy. nếu không phải nhị ca từ sớm đã đính hôn cùng chân bảo quỳnh nàng phi thường hy vọng nhị ca có thể lấy ngụy minh châu chân bảo quỳnh thản nhiên nhìn ngụy minh châu một cái cười cười nói không phải là đại sự gì đợi tí nữa ta liền mệnh nha hoàn đưa qua nhị biểu nguội ngụy minh châu giật mình nhìn chân bảo quỳnh nhỏ giọng lẩm bẩm nói như vậy không được tốt đi Ngụy Minh Châu từ nhỏ chơi chung tới lớn với Tống chấp, tự nhiên biết rõ, vị Tống nhị công tử Tống chấp này mặc dù tính tình tốt, nhưng là không cho phép người khác tiến thư phòng của hắn, ngay cả thân muội muội Tống nhân đều không được. Cho nên khi nãy Tống nhân mới nói như vậy, Trần Bảo Quỳnh khẽ mỉm cười, nói không có gì đáng ngại. Thần sắc Ngụy Minh Châu nhàn nhạt, nhạt cũng liền không nói gì. Còn Tống nhân, đến nước này, Tống nhân nơi nào nhìn không ra, đây là nhị ca nàng cho phép. Tống Nhân có chút ít hâm mộ cảm thấy nhị ca đối nhị tẩu thật sự là quá tốt. Lại nghĩ đến vị nhị tẩu này có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, nhị ca yêu thích cũng là bình thường. Tống Nhân vui vẻ nói, tốt lắm, vậy ta tạ nhị tẩu. Vẻ mặt Ngụy Minh Châu cũng không quá tốt, nàng nhìn chân Bảo quỳnh mỉm cười, lại nghe nói qua danh tiếng nàng ấy ở nữ học vốn là có chút ít tự ti mà cảm hiện nay thấy nàng ấy nâng cao một cái bụng bự, bừng tư thế nữ chủ nhân càng thêm cảm thấy nàng như người ngoài. Nàng thích nhị biểu ca, nhìn tì tì nàng gả cho đại biểu ca, nàng cũng mơ hồ ngóng trông, có thể gả cho nhị biểu ca Ngay cả cô mẫu nàng cũng đề qua chuyện này, chỉ là lúc ấy tuổi nàng còn nhỏ, cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên Sau khi lớn lên, khẳng định là gả cho nhị biểu ca, không ngờ Không ngờ xuất hiện chân bảo quỳnh Nhị biểu ca nàng thế nhưng sủng nàng ấy đến vậy, ngay cả thư phòng cũng cho phép nàng ấy tùy ý ra vào ngụy Minh Châu gượng cười, cảm tạ, đa tạ nhị biểu tẩu Tống Nhân cùng ngụy Minh Châu đi rồi, Trần Bảo Lộ mới nháy mắt tì tì nhà mình mấy cái tì tì cũng thật là lợi hại. Trần Bảo Quỳnh cố làm ra vẻ không hiểu, cười nói, ta có cái gì mà lợi hại. Trần Bảo Lộ kéo cánh tay tì tì đi vào, lần nữa ngồi xuống, nói, vị ngụy Nhị cô nương này thích tì phu đi. Trần Bảo Quỳnh ngẩn ra, rồi sau đó mới nở nụ cười, nói, ngươi ngược lại mắt sắc. Trần Bảo Lộ nói, nơi nào là mắt sắc. Nhìn ánh mắt ngụy nhị cô nương xem tì tì, ngay cả người mù cũng nhìn ra được là xảy ra chuyện gì Tỷ tỷ nhẹ nhàng nói một câu, liền khiến ngụy nhị cô nương tự ti mặc cảm Nghĩ đến lần tới ngụy nhị cô nương sẽ không lại đặc biệt tìm tỷ phu mượn sách Trần Bảo Quỳnh nói, kỳ thật, nếu không phải có ta, hôm nay tống nhị công tử cưới nhất định vị ngụy nhị cô nương này Ngụy nhị cô nương cùng tỷ phu ngươi nhưng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau Mùi chua như vậy nhưng là lần đầu chân bảo lộ cho tới bây giờ không có nghe tỷ tỷ nàng nói qua, hiện nay khó được nghe lời nói này, chân bảo lộ cũng cảm thấy thần kỳ. Trước kia vị tỷ tỷ này, chỉ thích học bài, bên cạnh phẳng phất đều không để ý, nay thành thân, trên người lại có chút ít khói lửa hơi thở nhân gian. Chân bảo lộ xem thì thì ngọt ngào hạnh phúc lại có thai, mà chính nàng cũng cả tiết nhượng. Như vậy thật tốt. Lại nói Tống Nhân cùng ngụy Minh Châu ra gần Du Hiên, ngụy Minh Châu liền thay đổi sắc mặt dầu dĩ không vui. Tống Nhân dù ngốc cũng là biết rõ vị nhị biểu tỷ này thích nhị ca nàng. Nàng suy nghĩ một chút an ủi nhị biểu tỷ. Tỷ xem hiện tại, nhị ca ta cùng nhị tẩu ân ái như vậy, nhị tẩu ta đã hoài hài tử tỷ cũng sớm để xuống đi. Tống Nhân bĩu môi, lại nói trong mắt của ta, nhị biểu tỷ đoan trang hiền thục xuất thân danh môn, không cần thiết ở cùng nhị ca ta cái cây mọc lệch này. Phúc suy, vốn là tâm tình trầm trọng Ngụy Minh Châu nhất thời cười ra tiếng, mặt mày mỉm cười người Tống Nhân nói, nào có người nói ca ca nhà mình như vậy. Tống Nhân thấy nàng cuối cùng cười, thẹn thùng gãi gãi mặt cười hắc hắc nói, ta nói thật mà. Ngụy Minh Châu nhìn thoáng qua sân nhỏ sau lưng, dần dần thu liễm cười. Cẩn du hiên này, nàng từ nhỏ đến lớn đến không biết bao nhiêu lần. vị nhị biểu ca này xưa nay thích đã hình thành thì không thay đổi nhưng từ lúc chân bảo quỳnh vào cửa liền mọi thư ấn yêu thích của nàng ấy nàng ấy thích hoa mai hắn liền trồng ở trong sân toàn hồng mai mà chỗ cây mai đó vốn là trồng một gốc cây táo mới trước đây mùa táo chín hắn leo cây hái táo nàng đứng ở phía dưới dùng y phục ôm lấy khi đó thật vui vẻ a ngụy minh châu hai mắt ảm đạm lẩm bẩm nói có lẽ người nói đúng Nàng lại triền lạn đeo bám đánh không biết xấu hổ, chỉ biết khiến người hiềm khích mà thôi. An quốc công phủ, hôm nay tiết nhượng hồi phủ sớm, chỉ là trở về tứ hòa cư, nhìn thấy thê tử không ở đây, mới nhớ tới thê tử đi trung dũng hầu phủ thăm tì tì nàng. Nhất thời lông mi tiết nhượng nhàn nhạt bản thân đi sau tấm bình phong thay quần áo, nghĩ tới điều gì, mới mệnh gã sai vặt đi tìm tiết khiêm đến. Tiết khiêm gầy yếu, sắc mặt so với mấy ngày trước đây ngược lại tốt hơn chút ít. hiện nay nghe nói đại ca tìm hắn cũng là có chút ít kinh ngạc liền vội vàng đổi một thân siêm y đi thư phòng gặp đại ca mẹ đẻ tiết khiêm thân phận nha hoàn đê tiện mà nha hoàn kia vốn là hầu hạ ở thư phòng an quốc công ở phương diện này vương thị cho tới bây giờ sẽ không buông lỏng chọn lựa nha hoàn đều là dung mạo bình bình ôn thuận nghe lời không ngờ còn là tính sai lần kia an quốc công uống quá nhiều nhúng chàm nha hoàn này Mà nha hoàn này sợ hãi, cũng không đem việc này nói cho vương thị, vô ý làm thông phòng, cho rằng chuyện này có thể lặng lẽ giấu giếm đi, không ngờ lại hoài hai từ. Thân phận như vậy, nhất định không được coi trọng. Mà lần này cũng là lần đầu vị đại ca tiết nhượng này gọi hắn lại đây. Tiết khiêm cảm thấy có chút ít thấp thỏm, bị gã sai vặt dẫn tiến thư phòng, thấy tiết nhượng ngồi ở phía sau bàn khí thế hiên ngang, mới công kính hành lễ nói, đại ca. Giọng thiếu niên thanh nhuận ngây thơ. còn có chút ít vỡ giọng khó phân biệt tiết nhượng nghe tiếng nhàn nhạt ân một tiếng bàn tay khớp xương cân xứng lại như cũ cầm bút viết cho xong đồ trong tay tiết khiêm cũng không ngẩng đầu lặng lặng đứng ở nơi đó hắn mặc một thân trường bào cổ tròn màu xanh nhạt khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ mặt mày phi thường thanh tú đợi đến tiết nhượng cuối cùng viết xong đặt bút xuống mới nói nghe đại tàu ngươi nói hôm đó ngươi mắc mưa ngã bệnh tiết khiêm có chút khẩn trương đa tạ đại ca quan tâm Đại tàu thỉnh đại phu cho ta uống thuốc đã khá hơn nhiều Tiết nhượng nói, vậy là tốt rồi Chuyện hôm đó, hôm đó là ta quá gấp gáp Nhìn mưa nhỏ rồi liền chạy về Tiết khiêm lập tức nói, giọng nói có chút ít dồn dập Tiết nhượng mới dương mắt nhìn hắn một cái Thấy hắn nhã nhặn gầy yếu thấp hơn nhiều so với hắn lúc 12 tuổi Vừa nhìn liền là bộ dáng thư sinh văn nhược tay chói gà không chặt Nhưng là nàng giống như thưởng thức loại này Tiết nhượng nhíu nhíu mày, giọng nói lãnh một chút nói, nam tử hán đại trượng phu, mắc mưa liền ngã bệnh thân thể so với tiểu cô nương còn mảnh mai hơn, nói ra thật mất mặt. Trên mặt bạch ngọc tiết khiêm hơi có vẻ ửng đỏ, hiển nhiên có chút ít thẹn thùng, lại cảm thấy vị đại ca này nói phi thường có lý. Lại nghe hắn nói, người tuổi còn nhỏ, bắt đầu rèn luyện từ hôm nay vẫn còn kịp. Tốt lắm, người mỗi ngày giờ mẹo thức dậy, chạy vài vòng dọc theo sân nhỏ, mỗi ngày một canh giờ chạy xong lại đọc sách. Dừng một chút, tiếp tục nói. Mấy ngày nữa ta sẽ thỉnh sư phụ dạy ngươi luyện công phu cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ đều phải học. Tiết Khiêm giật mình, Tiết Nhượng thấy hắn không nói, mặt mày lạnh nhạt nói, như thế nào? Sợ mệt mỏi, Tiết Khiêm vội nói, không có. Trên mặt hắn có chút ít mừng rỡ, sợ hãi dương mắt con mắt sáng trong nhìn đại ca trước mặt nói. Đa tạ đại ca quan tâm, Tiết Nhượng ừ một tiếng, cảm thấy phương thức rèn luyện như vậy. Không tới một năm tiết khiêm tất nhiên không phải bộ dáng thư sinh văn nhược nữa. Hắn lại đưa giấy tuyên thành viết xong trong tay, nói, này là danh mục ta viết cho ngươi, đều có thể tìm thấy ở thư lâu, có chút nhiều, nhưng là đối với ngươi trăm lợi không có một hại. Ngươi xem hết tất cả, nhớ kỹ trong lòng, sang năm kiểm tra nhập học bạch lộ thư viện không có vấn đề gì. Tiết khiêm tiến lên, hai tay tiếp nhận nhìn trên mặt danh sách rậm rạp chẳng chịt đối người thường mà nói xác thực quá nhiều. nhưng hắn đã gặp qua là không quên được, cũng không có áp lực quá lớn, vội nói, đa tạ đại ca. Tiết Nhượng xưa nay ít nói kiệm lời, lại thân tình đại gia đình nhạt nhẽo, huống chi là đối một thứ đệ xuất từ nha hoàn. Tiết Nhượng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói tốt lắm, ngươi nhanh đi về học bài đi. Tiết Khiêm vội vàng gật đầu, cúi đầu xem chữ trên giấy này thoăn thoắt mạnh mẽ, hai đầu lông mày tràn đầy thỏa mãn vui vẻ. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua gò má vị đại ca này, sau đó cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Chờ chút, Ân, Tiết Khiêm nghe tiếng, gấp rút xoay người lại nhìn về phía Tiết Nhượng, trên mặt nghi hoặc lẩm bẩm nói, không biết đại ca còn có chuyện gì phân phó. Tiết Nhượng nhẹ ho một tiếng, không nhanh không chậm nói, trong ngày thường nếu là không có chuyện khẩn cấp tận lực không cần đi tìm đại tẩu ngươi. Lời này Tiết Khiêm lý giải, hắn biết rõ vị đại tẩu này tuổi còn trẻ, vừa qua cửa liền phụ trách quản lý việc bếp núc trong phủ, xác thực quá bận rộn. Nhất thời tiết khiêm cũng có chút tự trách là hắn suy tính không chu toàn, gấp rút nhìn đại ca nói ân: "Ta sau này nhất định sẽ không đi quấy rầy đại tẩu." Chương 108. Lúc chân bảo lộ hồi phủ, nghe nha hoàn nói tiết nhượng ở thư phòng, liền trực tiếp đi thư phòng. Nàng mới vừa đến ngoài viện, liền nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu đi ra từ bên trong, trong tay không biết cầm cái gì. Thấy là tiết khiêm, chân bảo lộ có chút ít ngoài ý muốn. Nên biết quan hệ giữa tiết nhượng cùng thứ đệ tiết khiêm này không tốt, trong ngày thường ngay cả lời nói đều không thể nói vài câu, huống chi là cho hắn đến thư phòng. Chân bảo lộ thấy hắn cúi đầu xem đồ trong tay, có chút ít nhập thần, không nhìn thấy nàng, liền chủ động đi qua chào hỏi, ngũ đệ. Tiết khiêm mới ngẩn đầu lên, lúc trước tính tình hắn lạnh nhạt lời nói cũng rất ít, lúc này gặp đại tàu, ngược lại lộ ra tươi cười vài phần tính trẻ con, đại tàu. Trần Bảo Lộ gật đầu, lại hỏi, đại ca ngươi tìm ngươi sao? Ngươi nhìn cái gì nghiêm túc đến vậy? Tiết Khiêm đưa danh mục trong tay cho nàng. Trần Bảo Lộ tiếp nhận, tự nhiên nhận biết chữ viết của Tiết Nhượng. Ánh mắt của nàng mở được thật to, thầm nghĩ Tiết Nhượng thế nhưng còn sẽ giúp hắn nhóm sách. Sau một khắc liền nghe Tiết Khiêm vui vẻ nói, đại ca giúp ta viết danh mục này, bảo ta chiếu theo cái này đi thư lâu đọc sách nói chỉ cần xem hết nhớ kỹ kiểm tra nhập học bạch lộ thư viện liền không có vấn đề. Đại ca lại thấy thân thể ta yếu, dạy ta biện pháp luyện thay còn thỉnh sư phụ cho ta tập võ. Thiếu niên giọng nói nhẹ nhàng, tâm tình phảng phất phá lệ rất tốt. Chân bảo lộ nhìn qua hắn sáng long lanh con mắt cảm thấy cũng không nhịn có chút ít đau lòng. Này đứa bé, quả nhiên là rất dễ dàng thỏa mãn. Nàng đem đơn sách trả lại cho hắn, mỉm cười nói, đã đại ca ngươi coi trọng ngươi như vậy, ngươi phải càng thêm chăm chỉ, đừng cô phụ hắn kỳ vọng. theo chân bảo lộ tiết nhượng là người không thích lo chuyện bao đồng hắn nếu đã vì tiết khiêm làm được đến thế này hiển nhiên là đem hắn để ở trong lòng hắn không có nương cha lại không đau yêu tuy nói tình cảm huynh đệ cùng tiết đàm không tệ nhưng trở ngại vương thị cuối cùng không thể quá thân cận hiện thời có một đệ đệ có hiểu biết chân bảo lộ cũng vì hắn cảm thấy cao hứng tiết khiêm trịnh trọng gật đầu hai đầu lông mày thần thái tung bay một bộ ý chí chiến đấu sục sôi ơ ta biết rõ Trần Bảo Lộ cũng bị tâm tình hắn cảm nhiễm, nói: Ngươi ngày thường nếu là thiếu cái gì, chỉ để ý nói cùng ta. Gặp cái gì khó xử cũng chỉ cần tìm ta và đại ca ngươi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiết Khiêm do dự một chút mỉm cười nói: Được. Đa tạ đại tẩu. Trong lòng lại nghĩ đại tẩu đối hắn đã thật tốt, hắn tuyệt đối không thể lại phiền toái nàng. Trần Bảo Lộ nhìn qua bóng lưng thiếu niên nhỏ yếu, cong môi cười cười. Nàng chỉ nghĩ đến một mặt, nhưng Tiết Nhượng lại nghĩ đến nhiều như vậy. Cũng phải, đọc sách dĩ nhiên trọng yếu, lại không có gì quan trọng hơn thân thể khỏe mạnh Nàng sao không nghĩ tới, thỉnh sư phụ cho hắn tập võ Nàng quả nhiên còn không bằng đại biểu ca tâm tư kín đáo đâu Bởi vì ở chỗ này gặp được tiết khiêm, lại nghe hắn nói mấy chuyện này Lúc chân bảo lộ tiến thư phòng, nhìn thấy tiết nhượng ánh mắt cũng có chút không giống Nàng mỉm cười, đi qua gọi đại biểu ca Tiết nhượng thấy nàng vui vẻ như thế, chỉ nghĩ nàng đi gặp nàng tỷ tỷ mới tâm tình phá lệ tốt Hắn đứng dậy đi qua cầm lên tay nàng, nhẹ bóp mấy cách hỏi tì tì nàng như thế nào. Rất tốt, chân bảo lộ bị hắn kéo đi đến ngồi xuống một bên trên giường la hán, thấy hắn rót trà cho mình, liền uống hai chén, sau đó mới bỏ xuống chén trà, dương mắt lẳng lặng nhìn hắn. Mắt nàng vốn là trong suốt sáng ngời, ướt nhẹp. Lúc này lại kín đáo ý cười, tiết nhượng nhìn thấy đều có chút miệng đắng lưỡi khô, mở miệng hỏi, như thế nào. Trên mặt hắn chấn định, nhưng giọng nói đã có chút ám ảnh. Chân bảo lộ lắc lắc đầu, nói không có việc gì. Nàng thoáng rủ xuống mi mắt ngón tay mảnh mai trắng nõn như măng mùa xuân vậy vuốt vuốt chén trà cong môi nói, lúc ta đến đây, đúng lúc gặp phải ngũ đệ. Ta nhìn thấy danh mục huynh viết cho hắn, có chút ít kinh ngạc. Ta nguyên cho rằng huynh không thích hắn, không nghĩ tới huynh đối ngũ đệ còn không tệ Nói, nàng thu tay lại, hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Đại biểu ca ta càng ngày càng cảm thấy, huynh thật tốt. Tiết nhượng bị nàng nhìn có chút ít nóng. Hắn ngẩn người, mới nói, đây là ta phải làm. chân Bảo Lộ vui vẻ cười cười, đứng dậy vòng qua bàn nhỏ ngồi vào bên cạnh há, nói, hôm nay ta đi xem thì thì ta thấy nàng mang hài tử, mặc dù béo một chút nhưng ta lại cảm thấy nàng càng ngày càng đẹp. Mang thai, thân hình liền sẽ sưng vù, nữ nhân đều là thích đẹp, nơi nào có thể chịu nổi. Nhưng hôm nay nhìn lại, lại có chút ít khiến chân Bảo Lộ thay đổi cái nhìn. Bên má nàng có chút ít phiếm hồng. Nhìn không được nguéo một cái ngón tay hắn, nói Đại biểu ca, chờ sang năm chúng ta có hài tử đi, được hay không? Nàng cúi đầu có chút ít thẹn thùng Đã tháng 7 cách sang năm cũng chỉ còn non nửa năm Lúc ấy tuổi nàng cũng không xê xích gì nhiều tuổi tốt sinh con Mặc dù so với dự đoán sớm một chút Nhưng trong lòng nàng đã bắt đầu chờ đợi Ngốc tử mới có thể nói không tốt Tiết nhượng mặt mày mỉm cười, lẳng lặng đưa mắt nhìn thê tử bên cạnh Nghe nàng chủ động nói muốn sinh con dưỡng cái cho hắn, đây là chuyện đời trước hắn hoàn toàn không dám hy vọng xa vời Tiết nhượng cùng tống chấp trong ngày thường cũng là có chút ít lui tới trước đề tài hai người tán gẫu đều là cực hợp ý Nhưng từ lúc thê tử hắn mang thai tống chấp mỗi ngày đều nói, liền là sau này hai tử sinh ra như thế nào Nếu là nam hoa, liền tự mình dạy hắn đọc sách biết chữ, nếu là nữ hoa, liền ngàn kiều trăm sủng đi theo nương nàng học tập nữ công Mỗi lần nói đến đề tài này, lúc nào Tiết Nhượng cũng là không nói được lời nào. Muốn hắn nói gì, hắn một mặt hy vọng thê từ thật tốt lớn tuổi chút ít hãy sinh hài từ một mặt. Lại phá lệ chờ đợi, Tiết Nhượng nhìn bộ dáng nàng cười dịu dàng, biết rõ nàng đang tưởng tượng cảnh tượng có hai từ. Hắn nhìn qua nàng, phẳng phất cũng có thể cảm nhận được cổ ấm áp kia. hài từ của bọn họ, hài tử của hắn cùng A Lộ, Tiết Nhượng ngẫm lại đều cảm thấy đó là một chuyện hết sức tốt đẹp. bất quá tiết nhượng vẫn có cân nhắc buổi tối làm việc mặc dù phá lệ hung mãnh chút ít nhưng đến cuối cùng còn là chịu đựng lấy ra đến bên ngoài. Trần Bảo Lộ lại là toàn thân mềm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm xinh đẹp cứ như vậy lẳng lặng rúc vào trong lòng hắn. Trần Bảo Lộ ngủ say xưa, trong lúc ngủ mơ liền phát giác được người bên cạnh hôn nàng, rồi sau đó bàn tay ấm áp hơi có vẻ thô lệ kia nhẹ nhàng che ở trên bụng nàng. Ngày kế Trần Bảo Lộ tỉnh lại, đang trang điểm ở trước gương. trong kính nữ tử xinh đẹp không gì sánh được giữa lông mày mang theo dễ thương khó nói lên lời khí sắc khuôn mặt đỏ thắm làn da lại là trắng nón nhẵn nhụi mặc dù ngây thơ nhưng cũng có chút hương vị thiếu phụ trước kia chân bảo lộ không hiểu vì sao gà cho người lại có biến hóa này hiện thời nhìn mình trong kính tự nhiên dần dần hiểu phu thế ân ái đều là viết ở trên mặt chân bảo lộ chen cây châm vào búi tóc chuẩn bị đứng dậy ra ngoài dùng đồ ăn sáng hương đào lại vội vội vàng vàng chạy vào sốt ruột nói quốc công phu nhân nàng nàng xảy ra chuyện rồi trần bảo lộ dừng tay nói đến cùng xảy ra chuyện gì người từ từ nói hương đào nói nô thì vừa mới đi qua như ý đường liền nhìn thấy quốc công phu nhân bị lão phu nhân gọi tiến vào sau đó liền nghe đến bên trong một trận ồn ào về sau quốc công gia cũng tiến vào sau đó nô tỳ liền nghe quốc công phu nhân khóc náo loạn lên nô tỳ lớn mật đến gần chút liền nghe thấy quốc công gia bảo là muốn bỏ vợ bỏ vợ chân bảo lộ nghe tâm run run đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu những ngày qua vương thị liên tục ở trong minh hoa cư hẳn sẽ không phạm sai gì nữa nếu thật có chuyện gì cũng là chuyện chu phinh đình ngày đó đây là đại sự chân bảo lộ không kịp dùng đồ ăn sáng liền vội vàng đi như ý đường mới vừa đi tới bên ngoài, lâm ma ma bên cạnh lão phu nhân liền đi đến nhỏ giọng nhắc nhở thiếu phu nhân đi vào cẩn thận chút, có thể không nói lời nào thì đừng nói. lâm ma ma là người bên cạnh lão phu nhân tín nhiệm nhất, ngay cả vương thị đều muốn kính nàng vài phần. trần bảo lộ lập tức gật đầu nói ân, tạ lâm ma ma nhắc nhở. nàng chậm rãi đi vào thấy nhị phòng cố thị, tiết thành đều ở đây, chu phinh đình đo đỏ đôi mắt đứng ở bên cạnh lão phu nhân, mà giữa phòng quỳ một tiểu nha hoàn run lầy bẩy. Trần Bảo Lộ vừa nhìn, liền nhận ra tiểu nha hoàn này chính là Bích Thảo hầu hạ bên cạnh Lan Di Nương. Lại xem Vương Thị An mặc trắng trong thuần khiết, hiện nay hai mắt đỏ ngầu, gắt gao ôm chân An Quốc Công, nơi nào còn có quy khí ngày thường. Lão phu nhân nhìn nàng, nói tiểu lộ đến ngồi cạnh tổ mẫu. Trần Bảo Lộ đang lo không biết nên làm thế nào cho phải, vừa nghe lão phu nhân nói, liền đi tới bên cạnh bà. chu phinh đình đứng ở bên cạnh lão phu nhân cách rất gần càng có thể thấy rõ hai mắt nàng sưng đỏ trần bảo lộ xem lão phu nhân gọi tổ mẫu lão phu nhân hỏi hôm đó người đi chỗ lan di nương trần bảo lộ gật đầu nói ân tôn thức xác thực đi qua lão phu nhân chỉ nha hoàn quỳ trên mặt đất nói vậy nha hoàn này người có nhận thức trần bảo lộ nhìn thoáng qua nói nhận biết lão phu nhân hiểu được tôn thức thông tuệ lại hỏi nghe nói mấy ngày trước đây người đuổi nha hoàn liên kiều trong viện của ngươi đi nhưng là nàng ta đã làm sai điều gì lão phu nhân có thể hỏi như vậy hiển nhiên đã biết nhưng chân bảo lộ lại là không thể nói thẳng chỉ nhìn lão phu nhân ấp a ấp úng nói tổ mẫu lão phu nhân cảm thấy hiểu rõ nói nha hoàn này đã khai hết Nói là quốc công phu nhân chỉ thị, mà hôm đó người ở chỗ Lan Di Nương có chút ít choáng váng đầu cũng là trong kế hoạch trong nước trà người uống thêm chút đồ. Chân bảo lộ ngẩn ra. Nàng nhưng là còn nhớ lúc mình cho đại phu nhìn qua, không có vấn đề gì. Chấm, may thuốc kia chỉ là tạm thời khiến người choáng váng đầu, không phải là độc dược bất quá. Dù cho như thế, nha hoàn này cũng là tội ác tay trời. nói đến đây lão phu nhân nhìn cũng không phải là nha hoàn quỷ trên mặt đất mà là vương thị khắp người chật vật khóc suốt mướt cố thì cũng vẻ mặt sầu bi tiến lên nói nhi thức cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng lại như vậy nếu không phải lúc ta ra cửa nhìn thấy nha hoàn này lén lén lút lút trông thấy ta liền chột dạ cũng sẽ không hỏi này không hỏi không biết rõ vừa hỏi lại là giật mình nhượng nhi cùng tiểu lộ vừa mới thành thân nếu là gây ra loại chuyện như vậy bảo tiểu lộ làm sao bây giờ Thành Nhi nhà ta ngày thường không có việc gì, lần này coi như là làm một chuyện tốt. Cố thị biết rõ chu phinh đình này, nàng không cần cũng phải muốn. Nàng nhận mệnh nhưng nàng dù sao cũng phải để lão phu nhân biết rõ, Nhi từ nàng là vì trưởng tôn bảo bối kia của bà ấy mới phải cưới kẻ xa cơ thất thế này. Như vậy trong lòng lão phu nhân ít nhiều sẽ tồn một chút ái náy, sau này cũng sẽ đền bù tổn thất cho Thành Nhi. Lão phu nhân không nói gì, chỉ nhìn Nhi từ, hỏi, ngươi thực muốn bỏ vợ. bỏ vợ nhưng là đại sự. Huống chi Vương Thị này ở An Quốc công phủ chịu miệt nhọc vài chục năm, lão phu nhân cũng là nhìn ở trong mắt. Vương Thị khôn khéo, vì An Quốc công phủ trả giá rất nhiều, lão phu nhân cảm thấy tước đoạt quyền lực phụ trách quản lý việc bếp núc của nàng ta đã là trừng phạt lớn nhất nàng không có nghĩ tới để nhi tử hưu nàng ta. Long Mị An Quốc công ngậm băng xương, tùy ý Vương Thị ôm chân của hắn, trên mặt cũng không có phân nửa động dung. Trần bảo lộ xem vị cha chồng này, cũng cảm thấy dạng đàn ông lạnh lùng này thật sự là thật đáng sợ. Không nói cái khác vương thị này gả cho hắn gần 20 năm, hai người dựng dục một đôi trai gái an quốc công này bên cạnh không có thiếp thất thông phòng, ngoại nhân đều nói an quốc công cùng vương thị chim cá tình thâm, ai từng nghĩ nam nhân này lại vô tình như vậy. Nói bỏ vợ liền bỏ vợ, vương thị thấy lão phu nhân cố ý bảo vệ nàng. lúc này khóc lóc nức nở nhìn lão phu nhân nói nương nhi thức biết sai rồi nhi thức cũng không dám nữa nương đàm nhi cùng phương nhi không thể không có ta lão phu nhân phi thường đau thiết đàm cùng tiết nghi phương lời nói này vừa vặn đâm trọt uy hiếp của nàng nàng suy nghĩ một chút nhìn nhi tử nói cũng đúng đàm nhi cùng nghi phương tuy đã đính hôn nhưng cuối cùng còn chưa thành thân nếu là trong lúc mấu chốt này người hưu nàng hai đứa bé làm sao bây giờ Trọng Nguyên ta xem bỏ vợ khó tránh có chút ít không ổn. Trọng Nguyên là tên chữ An Quốc Công. An Quốc Công suy nghĩ một chút thản nhiên nói, Nhi tử liền theo nương. Vương Thị này, Nhi tử có thể không hiu. Chỉ là phẩm hạnh nàng như vậy, không có tư cách lại làm chủ mẫu. Kể từ hôm nay, liền trụ đến Thanh Tâm Cư đi. Thanh Tâm Cư, đây chính là địa phương lụi bại vắng lạnh nhất Đông Viện. Vương Thị thảm mặt tái nhợt, không nghĩ tới mình sẽ rơi đến mức này. Vừa nhìn về phía bích thảo kia chỉ cảm thấy lúc trước không đủ nhẫn tâm, nếu là xong hết mọi chuyện nơi nào còn sẽ bị cố thị bắt lấy chui. Vương Thị không cam lòng, nhưng nàng hiểu rõ người phu quân này, lòng giả ác độc đến đáng sợ. Nàng suy nghĩ một chút, không nói một lời. Mà An Quốc Công lại là một cước đá nàng ra, xoài bước rời khỏi như ý đường. linh 109, lão phu nhân xoa ấn đường, lộ ra mệt mỏi, vẫy vẫy tay nói, được rồi các ngươi cũng đều đi xuống đi. Cố thị cùng tiết thành đều hành lễ lui ra, mà Chu phinh đình đỡ lão phu nhân đứng dậy vào nhà. Chân bảo lộ đứng ở tại chỗ, nhìn vương thị ngồi dưới đất thấy nàng được phùng ma ma rắt díu lấy đứng lên. Hai mắt vương thị phiếm hồng, trước khi đi ra, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn chân bảo lộ một cái. Chân bảo lộ không có nhìn bà ta. Chuyện hôm nay, vốn là bà ta tự tìm. Nàng không nghĩ tới là an quốc công này nhìn lịch sự nho nhã, đối vương thị lại nhẫn tâm như vậy. Chân Bảo Lộ sau khi trở về, liền nên làm gì thì làm cái đó. Một buổi trưa trôi qua, Tiết Nghi Phương đang ở nữ học nhận được tin tức liền xin nghỉ trở về. Nàng đi chỗ Vương thị trước, mà Vương thị đã chuyển đi Thanh Tâm cư. Nàng lại tìm An Quốc công cầu tình, chỉ là An Quốc công lại không phân nửa dao động. Đợi lúc Tiết Nghi Phương đến Chân Bảo Lộ tứ hòa cư, mang đôi mắt khóc ửng hồng tiến vào. Tiết nghi phương thút tha thút thít khóc đến mức không kịp thở, nương ta nói như thế nào cũng cả cho hắn gần 20 năm, người nói hắn sao có thể nhẫn tâm đến vậy. Chuyện này là nương ta làm không đúng, nhưng hắn sao có thể tuyệt tình đến vậy. Tiết nghi phương là Minh Châu trên lòng bàn tay an quốc công phủ thâm thụ lão phu nhân sùng ái, duy chỉ có nàng tự mình biết phụ thân đối nàng xưa nay là không thích. Bất quá so với thái độ phụ thân đối đại ca, đối với nàng cùng nhị ca đã xem như không tệ. Chân bảo lộ đành phải giúp nàng lau nước mắt, nàng không giỏi an ủi người, mà tiết nghi phương xưa nay tính tình lạc quan, cũng là lần đầu khóc đến thương tâm như vậy. Tiết nghi phương ở tứ hòa cư ngồi nửa canh giờ, một lúc sau tâm tình mới bình ổn lại chút ít, chỉ là một đôi mắt đỏ rực nhìn qua vô hạn hủy khuất nàng nhìn chân bảo lộ, nói, đại tẩu chuyện kia ta đều biết rõ. Ta mặc dù tìm tẩu oán hận cha ta, nhưng ta hiểu rõ, nương ta thật là gieo gió gặt bão. Tổ không thích nương ta, ta lý giải, ta cũng phi thường không đồng ý chuyện nương ta làm, nhưng bà cuối cùng là mẫu thân của ta, ta không thể giống người khác trách cứ bà. chân Bảo Lộ gật đầu nói, ta đương nhiên hiểu. Vào lúc này, nàng ấy thương tâm khổ sở, còn có thể đến tìm nàng, thấy rõ nàng ấy đối nàng chân thành. Sau tiết đàm đến tứ hòa cư mang tiết nghi phương đi. Bất quá tiết đàm lại không biểu hiện rõ ràng như tiết nghi phương, chỉ thản nhiên nhìn chân Bảo Lộ một cái, nói, đa tạ đại tẩu chiếu cố nghi phương. Chân bảo lộ nghe được lạnh nhạt trong giọng nói tiết đàm. Chờ tiết đàm dẫn tiết nghi phương đi rồi, chốc ma ma mới đi đến bên cạnh chân bảo lộ thấp giọng nói, nhị công tử này cũng thiệt là, rõ ràng là quốc công phu nhân làm sai chuyện còn oán giận tới trên người thiếu phu nhân ngài. Chân bảo lộ đi đến cửa sổ phía trước, ngón tay nhẹ khẽ vuốt mấy đóa hoa. Thái độ tiết đàm đối với nàng, nàng có thể lý giải. Chỉ là sau này giữa hai người bọn họ chỉ sở cũng đã không thể trung đụng hòa hợp như ngày xưa vậy. Trạng vãng tiết nhượng trở về, chân bảo lộ tiến lên giúp hắn thay quần áo, nói chuyện đã xảy ra hôm nay với hắn, thấy mặt hắn không chút thay đổi, mới nói, huynh đã biết rõ. Tiết nhượng ân một tiếng, chân bảo lộ hiểu được quan hệ hắn cùng kế mẫu vương thị không tốt nhất thời cũng không có lại, tiếp tục nói. Nàng hầu hạ hắn đổi một thân áo màu xanh ngọc hàng lụa, dáng người hắn cao ngất cao lớn tất nhiên là mặc cái gì đều dễ nhìn. Nàng giúp hắn trải lại tóc mới cong môi nói. Mấy ngày trước đây ta ở kho hàng nhìn chúng mấy sắp vải tốt ta coi rất hợp với huynh, ngày mai ta làm cho huynh vải thân áo choàng Gò má nàng có một chút nóng lên, chậm rãi dương mắt nhìn hắn, thấy một đôi mắt đen nhánh hẹp dài cũng mỉm cười nhìn nàng, phẳng phất thật cao hứng Chân bảo lộ thầm nói, ta theo thùa không tính quá tinh xảo, nhưng cũng tính có thể gặp người, lần trước ta làm giày cho huynh không phải là rất tốt sao Vẻ mặt thiết nhượng ôn hòa cầm hai tay nàng lên, nói ân Qua hai ngày liền là ngày đại hì từ biểu ca nàng, đến lúc đó ta bồi nàng cùng đi, liền mang đôi giày kia. Đôi giày mới đó, hắn không nỡ mang, chỉ là ngẫu nhiên mở ngăn thủ ngắm một lúc, trong lòng liền phá lệ vui mừng. Tựa như hài từ ngây thơ, được quần áo mới, muốn cho mỗi người đều biết rõ, nhưng là muốn chịu đựng đến năm mới, mới hoan hoan hỉ hỉ thay, khoe khoang bốn phía. Trần Bảo Lộ cũng bật cười, nói bất quá một đôi giày mà thôi. Hắn nói như thế nào cũng là đại công tử An Quốc công phủ còn có thể thiếu một đôi giày mới sao. Buổi tối chân bảo lộ có chút ít không ngủ được tối hôm qua làm ẩm ĩ, đến quá nửa đêm hôm nay tiết nhượng tự nhiên phải cho nàng nghỉ ngơi. Hắn là người không thành thật lúc ngủ liền thích ôm nàng chỗ nào cũng thích sờ một cái hôn một cái. Đêm nay ngược lại quy củ, chân bảo lộ lẳng lặng tựa ở trong lòng hắn. Nàng vốn là không mấy thích không ngủ với người khác nhưng từ lúc gả cho hắn lại từ từ quen. Nàng thích mùi trên người hắn, mùi của đàn ông không giống mùi thơm ngát như nữ tử vậy, lại làm người ta cảm giác thiết thực. Chân bảo lộ nhắm mắt lại, nghĩ đến hôm nay an quốc công cùng vương thị. Nàng nhịn không được nghĩ ngợi lung tung, hiện thời nàng cùng tiết nhượng ân ái, hắn sùng ái nàng đau nàng, lại không biết có thể duy trì bao lâu. Nàng đã quen hắn đối nàng tốt, nếu là một ngày kia tình cảm phai đi, nàng có chút không dám tưởng tượng. Nhất thời hai tay chân bảo lộ ôm tiết nhượng càng chặt hơn, gò má dính sát ở trên ngực hắn. Vương thị trụ đến thanh tâm cư an quốc công phủ phảng phất cũng vắng lạnh chút ít. Trong ngày thường tiết nghi phương nói nhiều nhất, thích xúc vào bên cạnh lão phu nhân cười cười nói nói, mà hiện thời Chu phinh Đình phảng phất thay thế vị trí tiết nghi phương cùng lão phu nhân như hình với bóng. Còn tiết nghi phương từ ngày đó, liền bị phong hàn. Chân Bảo Lộ thân là trường tàu tự nhiên mỗi ngày đều muốn đi qua chiếu cố, nàng cũng vài lần gặp được tiết đàm, thái độ hắn đối nàng như cũ có chút ít bất hòa. Hôm nay Chân Bảo Lộ xem tiết nghi phương từ hương tuyết cư đi ra, xa xa, liền nhìn thấy trong lương đình phía trước Chu phinh đình cùng cố thị vừa nói vừa cười. Cố thị vốn là không thích Chu phinh đình, chốc ma ma nhìn, nói vị Chu cô nương này ngược lại có thủ đoạn, nhanh vậy đã khiến nhị phu nhân ưa thích. Mấy ngày nay chân Bảo Lộ không có tiếp xúc cùng Cố Thị, còn Chu Phinh Đình, hiện thời lão phu nhân đối nàng ta tốt, Cố Thị xem mặt mũi lão phu nhân, đối nàng ta khách khí một chút cũng là bình thường. Chỉ là nàng chung đụng qua Cố Thị, biết rõ lấy tính tình nàng ta từ trong đáy lòng vẫn là xem thường Chu Phinh Đình. chân Bảo Lộ nhìn thoáng qua, nhớ tới hôm qua làm gần một nửa áo choàng, liền trở về phòng tiếp tục làm. Mùng 6 tháng 7 là ngày đại công từ trường Ninh Hầu phụ từ thừa lãng thành thân. Trường Ninh hầu phủ là nhà ngoại chân bảo lộ, nàng tự nhiên là phải đi. Hơn nữa còn là đi cùng Tiết Nhượng, hôn sự từ thừa lãng cùng phúc yên huyện chủ thẩm trầm ngư là thiên hòa đế thứ hôn, phô trương tự nhiên là không giống bình thường, quan to hiển quý đến chúc mừng cũng rất nhiều. Lúc chân bảo lộ cùng Tiết Nhượng đến Trường Ninh hầu phủ, bên ngoài hai bên đã đậu đầy xe ngựa cỗ kiệu hoa lệ khí phái, phô trương như vậy, so sánh với lúc chân bảo lộ xuất giá còn muốn náo nhiệt hơn. chân bảo lộ được tiết nhượng đỡ cẩn thận xuống xe ngựa đi bên trong trước gặp từ lão phu nhân trường ninh hầu cùng trang thị Từ lão phu nhân xem ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ con dề, dung mạo đăng đối, đứng ở một chỗ giống như người ngọc cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Từ lão phu nhân kéo chân bảo lộ nói một chút thân mật lại thấy gò má chân bảo lộ đỏ thắm, xinh đẹp như hoa càng cảm thấy đáng tiếc. Thầm nghĩ nếu lúc trước có thể sớm định ra hôn sự, lãng nhi nhà bà hôm nay cưới liền không phải là Phúc Yên huyện chủ hai chân có tật lại hủy dung mà là vị trước mặt này. Còn Trang Thị cũng là biết rõ chân bảo lộ ở An Quốc công phủ sống rất tốt. Ban đầu nàng cho rằng lấy khả năng tiểu nha đầu này không phải là đối thủ Vương Thị. Nhưng nàng lại nghe nói chân bảo lộ này vừa gà vào liền phụ trách quản lý việc bếp núc còn Vương Thị mới đầu là bị cấm thúc về sau thiếu chút nữa bị hưu. Nhất thời trang thị liền ghét bỏ vương thị kia thật không có bản lãnh, lại bị một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa chen lấn xuống ngựa. Hôm nay là ngày trường tử thành thân, nhưng trong lòng trang thị cũng không có nửa niềm vui sướng đáng nói, trên mặt cũng bất quá là gượng cười mà thôi. Lúc nhìn chân bảo lộ còn lạnh hơn nhạt so với lúc trước. Chân bảo lộ cũng có thể phát giác thái độ trang thị đối với mình, bất quá từ nhỏ đến lớn quan hệ nàng cùng trang thị chính là như thế. Đời trước nàng có lẽ còn lo lắng. Nếu là gà cho từ thừa lãng, không thiếu được bị trang thị ước hiếp Hiện thời nàng gà cho tiết nhượng, dù trang thị không thích nàng, với nàng mà nói cũng không coi là cái gì Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn về phía tiết nhượng bên cạnh, nhìn hắn cười cười Lại nói từ thú tâm, xem chân bảo lộ cùng tiết nhượng phu thế ân ái, trong lòng càng thêm không phải mùi vị Ở tiền thính được một lát liền tìm cớ đi ra ngoài Tiểu cô nương kiều kiều thiếu thiếu đứng ở bên cạnh lang trụ nhìn thì thì từ cầm tâm oán trách dựa vào cái gì nàng ta sống thật tốt, yên tâm thoải mái gả cho tiết biểu ca, đại ca ta lại phải chịu ủy khuất. Nói đến phía sau, giọng nói từ tú tâm có chút ít kích động. Từ nhỏ đến lớn, từ tú tâm luôn lấy đại ca từ thừa lãng làm gương, lấy hắn làm kiêu ngạo. Chuyện hôn sự tự nhiên cũng hy vọng ca ca có thể lấy một cô nương xứng đôi với hắn. Lúc trước nhìn thẩm trầm ngư thân là huyện chủ, được tuyên hòa đế sủng ái, dùng mạo xuất chúng lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, là đại tẩu tốt nhất trong cảm nhận của nàng. Ai ngờ đến thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Nàng đi tham qua vài lần, thầm trầm ngư ngồi ở trên xe lăn, trên mặt mang mạng che mặt ngay cả ấn đường đều mang hoa điền che vết sẹo Cho dù nàng không có chân chính xem qua gương mặt nàng ta sau khi bị hủy dung, cũng có thể tưởng tượng nghiêm trọng thế nào. Thầm trầm ngư như vậy, nơi nào xứng đôi đại ca nàng. Từ cẩm tâm vốn là chững chạc hơn, hiện thời cũng đã thành thân, ôn nhu Trần An nói, tốt lắm, hôm nay là ngày vui của đại ca, người khóc suốt mướt bị người thấy thành bộ dáng gì. Đại ca cưới đại tẩu vốn là hắn tự nguyện, cùng tiểu lộ không có quan hệ gì. Tú tâm, người cũng không còn là tiểu hài tử, loại chuyện như vậy, không thể trách ở trên người tiểu lộ. Từ tú tâm lại là không nghe. nàng đo đỏ đôi mắt nói hôm đó đại ca từ tế quốc công phủ đi ra liền sinh cơn bệnh nặng sau tính tình cũng đều thay đổi cho nên hắn mới tự mình cam chịu cầu hôn thẩm trầm ngư nếu không phải hôm đó chân bảo lộ nói gì đó với đại ca hắn sao có thể thành dạng này từ cầm tâm thấy muội muội tính tình bướng bỉnh cứ tự cho mình đúng càn quấy liền muốn mở miệng khuyên nhủ thật tốt đúng lúc này lại nghe tiền viện truyền đến tiếng pháo răng rắc cùng tiếng chiêng trống vui mừng đó là đón tân nương tử vào cửa từ cẩm tâm đưa tay giúp muội muội lau nước mắt nói tốt lắm loại lời này không được phép nói nữa người nghe đại ca đón dâu về tới chúng ta đi qua nhìn một chút từ thú tâm này mới thôi đi theo từ cẩm tâm ra ngoài xem tân nương tử mà chân bảo lộ lại là không có ra ngoài nàng cùng thiết nhượng đợi ở trong sân nghe bên ngoài diễn tấu sáo và trống nhất thời có chút ít hoảng hốt Đời trước từ thừa lãng không thành thân sớm nhưng, dù đã đính hôn với thẩm trầm ngư lâu. Ngày đó, nàng một đêm không ngủ, ngày kế không cam lòng lại đây, xa xa đứng ở bên ngoài xem xem từ thừa lãng cưỡi ở trên ngựa, một bộ hỷ bao màu đỏ thẫm phong thái thanh nhã, ôn nhuận vô song, chỉ là trên mặt cũng không có phân nửa tươi cười. Lúc này nàng đứng ở bên trong, lại là thật tâm thành ý chúc mừng hắn. Chân bảo lộ dương mắt xem người săn sóc nàng dâu cõng tân nương tử vào. Bởi vì hai chân thầm trầm ngư có bệnh kia vượt chậu than cùng cưỡi ngựa yên liền cần đặt nàng ở trên xe lăn, rồi sau đó mọi người hợp lực mang nàng tới. Nàng mặc một thân đồ cưới đỏ thẫm thân thể phảng phất so với lúc trước gầy yếu đi một chút, hai tay trắng tuần cầm một đầu dây lụa đỏ thẫm mà một đầu khác từ thừa lãng nắm ở trong tay. Từ thừa lãng vốn là tuấn lãng, một thân hỷ bào lại là tư thế hoai hùng phi phàm. Hắn phảng phất cũng chú ý tới nàng, nhưng đầu, nhìn thoáng qua bên này. chân bảo lộ duỗi tay vô ý thức cầm bàn tay bên người khoan dùng ấm áp rồi sau đó nhìn từ thừa lãng mỉm cười gật đầu xem như hướng hắn báo tin vui vẻ mặt từ thừa lãng hơi chậm lại bước chân cũng ngừng lại đợi lúc thấy chân bảo lộ ăn mặc kiểu phụ nhân chỉ cảm thấy nàng diễm quang tứ phía so với lúc trước càng đẹp hơn hắn chợt nhớ tới mới trước đây tiểu biểu muội thích đi theo sau hắn làm nũng tinh nghịch lại trôi qua nhanh như vậy Nàng phảng phất dịu ngoan hơn so với trước khi gà, nghĩ đến hẳn là tiết nhượng đối nàng rất tốt. Cũng phải, nếu hắn cưới nàng, cũng tất nhiên xem nàng làm chân bảo. Nhìn thấy bọn họ ân ái, từ thừa lãng thất vọng trong tích tắc. Chấm, hắn hy vọng nàng sống không tốt nhưng lại không bỏ được nàng qua không được khá. Thẩm trầm ngư mặc một thân đồ cưới nặng chịch dườm già, phát giác được trong nháy mắt dừng lại cảm thấy có chút ít thấp thỏm nắm thật chặt dây lụa trong tay tay mảnh khảnh bởi vì quá mức dùng sức có chút ít trắng bệch. Đợi xe lăn tiếp tục đi tới thẩm trầm ngư mới rốt cục thờ phào nhẹ nhõm. Chân bảo lộ thoáng cong môi, nhưng đầu xem nam tử cao lớn bên cạnh một đôi mắt không chớp. Tiết nhượng lén lút mặc dù ra mặt dày, nhưng chân bảo lộ lại phát hiện kỳ thật hắn cũng là dễ đỏ mặt. Mỗi lần nàng chỉ cần này không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, bên tai hắn sẽ nóng lên Liền như hiện tại, tiết nhượng nhẹ ho một tiếng, nói nhìn cái gì chứ Nàng vừa mới nhìn từ thừa lãng thật lâu, tay chân bảo lộ cũng nắm tay hắn Hai tay nhẹ nhàng cầm, lắc vài cái như làm nũng cười dịu dàng nói ta đang suy nghĩ Từ biểu ca mặc hỉ bào rất đẹp mắt Sắc mặt hắn trầm xuống, nàng mím môi tiếp tục nói, bất quá còn là xa không kịp huynh Tiết Nhượng ngẩn ra, hai đầu lông mày cuối cùng lộ ra tươi cười, có chút ít đắc ý, có chút ít vui vẻ, rồi sau đó cúi người ghé môi vào bên tai nàng, trầm giọng nói, "Trở về lại thu thập nàng." Chương 110, tiệc mừng bắt đầu, Chân Bảo Lộ tự nhiên không tốt cùng một chỗ với Tiết Nhượng. Hôm nay Tề Quốc công phủ cũng đến, Chân Bảo Lộ tự nhiên muốn ngồi cùng một chỗ với nhóm người từ thị. Bất quá lúc này ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Chân Bảo Quỳnh có thai. Chân Bảo Quỳnh xưa nay thân hình mảnh mai gầy yếu, hiện thời mang hài tử, gò má cũng tròn hơn một vòng. Từ thị vui vẻ nhìn bụng trưởng nữ kiên nhẫn dặn dò vài câu, lại hỏi một chút việc vặt trong ngày thường, so sánh chân Bảo Lộ đứng ở bên cạnh, không có người nói chuyện, liền tỏ ra có chút ít lúng túng. Cũng may ngồi ở bên cạnh chân Bảo Lộ, đúng là cô nương thẩm gia Khánh Quốc công thẩm yên. Theo lý thuyết thẩm yên không nên ngồi ở đây. Bất quá thẩm yên đã đính hôn với tiết đàm, sau này cùng chân bảo lộ là chị em dâu, ngồi cùng một chỗ có thể trò chuyện nhiều. Lại nói thẩm yên trong ngày thường tâm cao khí ngạo, ngày xưa thời điểm, thẩm trầm ngư ngông cuồng tự đại cũng chỉ có nàng mới đối nghịch cùng thẩm trầm ngư. Lúc này lại là chủ động nói chuyện cùng chân bảo lộ, mấy ngày nữa là sinh nhật ta, đến lúc đó ta cho người đưa thiệp mời đến, tỷ nếu có thì giờ dãnh liền lại đây đi, chúng ta cũng tốt trò chuyện. trần bảo lộ cùng thầm yên chỉ là giao tiếp hời hợt lúc này nàng ấy mời mọc nàng nàng cũng là biết rõ nguyên do trong đó sau này đều là chị em dâu hẳn là tiếp xúc nhiều mới đúng trần bảo lộ đang lo không có người nói chuyện liền gật đầu nói được ta có rảnh nhất định đi qua chuyện an quốc công phủ thẩm yên cũng là có nghe thấy thấy chân bảo lộ tuổi còn trẻ nhỏ nhắn xinh xắn thật là nhìn không ra bộ dáng nàng ấy đối phó vương thị kia Thầm Yên kiêu ngạo hơn nữa, cũng hiểu được tiết lão phu nhân kia đối cháu dâu trường chân bảo lộ này cực sủng ái, nàng nếu là gà đi thế tất yếu phải cùng đại tổ này chung đụng tốt. Cũng may thầm Yên cũng thật thích tính tình chân bảo lộ, giao hào cùng nàng không phải một chuyện quá miễn cưỡng. Chân bảo quỳnh thật vất vả đáp hết từ thị hỏi, thấy nàng lại muốn thao thao bất tuyệt, liền cười cười nói, nương yên tâm, nữ nhi sẽ chiếu cố thật tốt bản thân. Ngài cũng vậy, trong ngày thường phải xử lý việc vặt trong phủ, lại muốn chiếu cố thượng nhi cùng vinh nhi, đừng quá vất vả. Từ thị trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt đối nổi bật nhất trong các phu nhân cùng tuổi. Chỉ là hôm nay không hiểu được xảy ra chuyện gì, có lẽ là mấy hôm nay vất vả, gò má Từ thị mơ hồ hiện ra mệt mỏi, nơi khóe mắt cũng nhiều một chút nhàn nhạt nếp nhăn. Nữ nhân dù bảo dưỡng thế nào, tóm lại vẫn là bù không được thời gian bào mòn. Trân Bảo Lộ nói chuyện cùng thầm yên, nghe được giọng thì thì nhà mình cũng xoay người nhìn thoáng qua. Bên tay trái nàng ngồi là chân Bảo Quỳnh, bên kia chân Bảo Quỳnh liền từ thị ngồi. Hôm nay từ thị mặc một thân vải bồi màu đỏ hồng mọi chuyện như ý văn, trải búi tóc uy đoạ ăn mặc cũng là khéo léo. Bất quá chân Bảo Lộ nhìn sang, xác thực cảm thấy nương phẳng phất già hơn rất nhiều, ngay cả làn da cũng không mềm mại trắng nõn bằng lúc trước. Trân bảo lộ lúc trước thùy hứng, ngăn cách với Từ thị, nhưng hôm nay đã xuất giá, trong lòng so đo cũng dần dần nhạt. Lúc này cũng nói, đúng nha, nương người cũng phải chiếu cố tốt bản thân, tỷ tỷ có tỷ phu đâu. Từ thị ngẩn ra, đưa tay vuốt ve mặt mình, mới nhìn khuôn mặt trân bảo lộ mềm mại có thể nhéo ra nước thản nhiên nói, không cần ngươi nhiều lời. Trân bảo lộ vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền thay đổi cũng liền không nói một lời. Ngay cả chân bảo quỳnh cũng nhìn không được kéo tay từ thị nhỏ giọng nói, nương. Nàng nhíu mi lại, giọng nói có chút ít trách cứ. Từ thị ngay cả lời chân bảo quỳnh nói đều nghe không vô. Vẻ mặt nàng lạnh lùng rút tay về, nói, nương đi trò chuyện cùng ngoại tổ mẫu ngươi. Nói xong, cứ như vậy trực tiếp rời chỗ. Lúc trước từ thị đối khuê nữ chân bảo lộ này có chút lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ không quá đáng đến vậy. Hôm nay lại làm ra loại chuyện này, ngược lại khiến Nữ Quyến đang ngồi có chút ít sừng sốt. Cũng may cùng bàn đều là người trong nhà, liền cũng thức thời không có nhiều lời. Trần Bảo Quỳnh nhìn thoáng qua muội muội bên cạnh, mới nhìn tiết thị nói, nghe nói ngũ muội muội chọn được hôn nhân tốt ta còn chưa có chúc mừng ngũ muội muội. Trần Bảo Nguyệt ngồi ở bên cạnh tiết thị, nói ra còn có chút tính trẻ con, lúc này ngay trước mặt mọi người, lại là nhã nhặn rất có phong thái khuê nữ gia giáo. vừa nghe lời này khuôn mặt chân bảo nguyệt nhỏ nhắn đỏ bừng rúc vào bên cạnh thiết thị bộ dáng lộ vẻ vô cùng thẹn thùng tiết thị cũng kín đáo ý cười hiển nhiên cũng là hài lòng cửa hôn sự này chuyện này chân bảo lộ đã sớm biết được chân bảo nguyệt là đính hôn với tam công tử thái phó tự khanh hồng ra nghe nói là người trung hậu thành thật lúc cầu hôn chân bảo nguyệt phụng trộm xem qua một cái cảm thấy vị hồng tam công tử kia dung mạo xuất chúng liền gật đầu đáp ứng nhất thời bầu không khí chỗ ngồi liền lại náo nhiệt chân bảo quỳnh mới kéo tay muội muội rời chỗ đi đến hành lang chân bảo quỳnh mới nói ta coi khí sắc nương không được tốt mấy ngày này có lẽ là quá mức bận rộn cho nên tính tình liền vội vàng sao động một chút tiểu lộ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều chân bảo lộ cười cười nói tì thì yên tâm ta không có để ở trong lòng Nếu là ngày xưa nàng có lẽ sẽ giàu dĩ không vui một đoạn thời gian Nhưng hôm nay nàng cũng đã lập gia đình Có một số việc sẽ không đặt tại trong lòng quá lâu Chuyện như vậy vốn chẳng phải lần đầu Nàng nghĩ tới sắc mặt nương khi nãy thật có chút ít tiểu thủy Như thế chân Bảo Quỳnh cũng yên tâm chân Bảo Quỳnh là phụ nữ có thai Số lần đi nhà si cũng nhiều lần hơn so với bình thường chút ít Lúc này mơ hồ lại có cảm giác liền đỏ mặt nói cùng muội muội chân Bảo Lộ nói ta đi cùng tỷ đi chân bảo quỳnh cười cười không cần ta có nha hoàn bồi ta được rồi chân bảo lộ cũng cười cười cũng cảm thấy mình phải sửa lại mấy thói quen lúc còn là tiểu cô nương nhìn nha hoàn đỡ chân bảo quỳnh đi chân bảo lộ mới đi trở về chỉ là lúc này tâm tình nàng không được tốt cũng không có vội vã trở lại đi dạo một chút trong sân trường ninh hầu phủ trường ninh hầu phủ này chân bảo lộ rất quen đời trước còn ở nơi này một đoạn thời gian nhớ tới những ngày ăn nhờ ở đậu kia chân bảo lộ cảm thấy giống như là nằm mơ đi trong chốc lát mới ngầm trộm nghe đã thấy có giọng tiểu cô nương chân bảo lộ dừng một chút nhìn về phía hương hàn bên cạnh đi theo mình hỏi ngươi có nghe thấy hương hàn vểnh tai cũng lắng nghe nhìn cách đó không xa nói giống như là bên kia truyền tới cách đó không xa là một cái ao hoa sen mới trước đây chân bảo lộ chính ở chỗ này hái hạt sen Nàng dẫn hương hàn theo tiếng tìm kiếm, liền thấy bên cạnh ao hoa sen Một tiểu cô nương nửa người ở trong ao, đôi mắt đỏ đỏ khóc suốt mướt Đến gần nhìn, chân bảo lộ mới ngạc nhiên phát hiện Đúng là từ tú tâm, nàng cùng từ tú tâm từ nhỏ ẩm ĩ đến lớn Cho tới bây giờ đều là không hợp nổi, lúc này thấy nàng ấy khóc suốt mất Chật vật hiển nhiên là bất cẩn té xuống Chân bảo lộ nhịn không được lộ ra mỉm cười, nói tú tâm biểu tỉ ở chỗ này làm cái gì Nghe được giọng của chân bảo lộ tiếng khóc từ thú tâm mới dừng lại Tào hoa sen nước không sâu, nhưng cũng tới ngực từ tú tâm Mà ven tảng đá lại là rêu che kín, trơn mượt căn bản bỏ không được Từ thú tâm không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp phải chân bảo lộ Nàng hừ lạnh một tiếng nói, đừng hả hê ta không cần ngươi quan tâm Từ thú tâm chính là như vậy, nửa điểm đều không để ý tình cảnh của mình Chân bảo lộ trên cao nhìn xuống, đứng ở bên cạnh cũng không có ý định giúp nàng ta, hai tay vòng cánh tay mỉm cười nói, xem tú tâm biểu tỷ chơi thật vui vẻ. Một bộ căn bản không có ý định giúp người. Từ tú tâm thật sự là hận chết bộ dáng này của chân bảo lộ. Nàng hy vọng nàng ấy qua không được khá, nhưng hết lần này tới lần khác bị nàng ấy nhìn thấy bản thân quẫn cảnh. Nàng cắn cắn môi, nói, ngươi mau đi ta không muốn nhìn thấy ngươi. lại nghĩ tới cảnh tượng vừa mới nãy đại ca nhà mình cùng thẩm trầm ngư bái đường trên mặt đại ca nàng một chút tươi cười cũng không có nàng lại là đau lòng nước mắt lộc độp rơi xuống cắn môi nói nếu không phải ngươi đại ca ta sao sẽ biến thành dạng này đại ca ta sao sẽ lấy thẩm trầm ngư bị loạn chụp mũ như vậy lấy tính tình chân bảo lộ nơi nào để yên nàng châm chọc cười cười nói từ biểu ca muốn kết hôn ai lại có quan hệ gì tới ta Lại nói, ngươi trước không phải liên tục hy vọng từ biểu ca cưới vị Phúc Yên huyện chủ này sao Lúc trước ngươi cùng nàng nhưng là như hình với bóng còn thân hơn thân tỷ muội đấy Hiện thời thật tốt người ta bất quá là thân thể có tổn hại, ngươi liền chướng mắt nàng ấy Muốn ta nói từ biểu ca không đáng thương, vị biểu tẩu này có tiểu cô như ngươi mới thật đáng thương Nàng cảm thấy thầm trầm ngư tự làm tự chịu đối với nàng ta là nửa điểm không đồng tình nhưng đứng ở trên lập trường thầm trầm ngư tỉ muội tốt ngày xưa móc tim móc phổi thế nhưng bây giờ ghét bỏ nàng ta thật sự là làm người ta thất vọng đau khổ Từ tú tâm bị nói á khẩu không trả lời được gắt gao cắn môi nửa chữ đều nói không nên lời chân bảo lộ lại nói ta sẽ không quấy dày nhã hứng của ngươi bất quá xem ở tình cảm biểu tỉ muội ta có thể nhắc nhở ngươi một chút hôm nay là ngày từ biểu ca thành thân khách nhiều vừa mới ta cùng tì thì cùng đi tới liền gặp không ít Ngươi chỉ để ý bản thân ở chỗ này kêu, đến lúc đó kêu ngoại nam lại đây, nhìn đến bộ dáng ngươi toàn thân ướt nhẹp ta liền sớm chúc mừng tú tâm biểu thì tìm được lang quân như ý. Từ tú tâm dù ngốc hơn nữa, cũng biết chân bảo lộ nói là sự thật nàng khóc suốt mất không dám gọi người, cũng là vì nguyên nhân này. Nàng biết rõ chân bảo lộ nghĩ cái gì, không phải là muốn nàng thỉnh cầu nàng ấy sao. Nàng mới sẽ không. Từ tú tâm rất có cốt khí nghĩ tới, đợi thấy chân bảo lộ vừa nói liền xoay người rời đi, nửa điểm cũng không cho nàng chỗ trống suy tính, mới bị hù dọa mặt mày thất sắc hô chân bảo lộ. Bước chân chân bảo lộ dừng lại, lại không xoay người. Từ tú tâm là hận chết bộ dáng cao cao tại thượng này, nhưng vẫn là hít mũi một cái cúi đầu nói, người kéo ta đi lên, được không? Chân bảo lộ cảm thấy từ tú tâm này cuối cùng không có ngốc đến hết thuốc chữa. nàng một lần nữa xoay người nhìn về phía từ tú tâm ngâm ở trong nước cố ý nói tú tâm biểu tỷ vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ từ tú tâm vặn đôi mi thanh tú lớn tiếng một chút lộ biểu muội thỉnh ngươi kéo ta lên đây đi ta nhất định cảm kích ngươi thật tốt như thế chân bảo lộ mới thoải mái chút ít nhìn hương hàn bảo đi qua đi hương hàn lĩnh mệnh đi đến bờ ao kéo người lên chỉ là từ tú tâm có chút ít nặng hương hàn một lát ngược lại kéo không được Chân bảo lộ dứt khoát cũng không quản, nhưng lại nghĩ cứ kéo dài e bị người khác bắt gặp. Nàng nhấc váy cũng ngồi xồm người xuống, nhìn từ tú tâm trong nước duỗi tay, đưa tay cho ta. Từ tú tâm sững sờ chậm rãi dương mắt nhìn chân bảo lộ cảm thấy gương mặt nàng ấy xác thực đẹp đến quá trói mắt. Nàng lại từ từ rời mắt đến trên tay nàng ấy đưa ra, không biết sao trong lòng lại có một loại cảm giác thật kỳ diệu. nàng vội vã rời mắt đưa tay khoác lên lòng bàn tay nàng ấy cứ như vậy được hai người chủ tớ các nàng kéo lên xiêm y từ tú tâm đều ướt đẫm thêm hôm nay nàng mặc một thân váy ngắn màu nhạt sa mỏng váy này xác thực xinh đẹp nhưng rơi xuống nước liền trong suốt đáng sợ thậm chí ngay cả cái yếm màu đỏ thấm thiêu hoa hải đường bên trong cũng nhìn thấy rõ ràng từ tú tâm xấu hổ gấp rút hai tay che ngực chân bảo lộ nhìn nàng ấy xấu hổ ngượng ngùng như vậy nhân tiện nói hiện tại biết rõ thẹn thùng Lại nói, chúng ta đều là nữ, có cái gì tốt, ta còn đẹp hơn ngươi nhiều. Gò má từ tú tâm đỏ bừng, không nghĩ tới chân bảo lộ thế nhưng sẽ nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy, chỉ cảm thấy nàng ta gả cho người rồi ra mặt dày thêm. Nhưng nàng lại ma xuôi quỷ khiến, nhìn thoáng qua ngực nàng ấy, chỗ kia liên miên chập trùng, căng phồng, xác thực so với nàng lớn hơn rất nhiều, hình dáng cũng sung mãn. Nàng lại thấy chân bảo lộ ăn mặc phụ nhân, mặc dù đồi nhỏ hơn nàng, nhưng dù sao gà cho người, hai đầu lông mày liền có một cỗ thiếu phụ dễ thương, không lại giống như nàng, là thiểu cô nương trẻ trung ngây thơ. Từ tú tâm dù không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được chân bảo lộ xác thực so với nàng đẹp mắt quá nhiều, cả chỗ kia cũng đẹp mắt hơn nàng. Nàng không phục cong cong môi. Từ tú tâm toàn thân ướt đẫm tự nhiên không tốt tùy tiện đi đi lại lại chân bảo lộ vội để hương hàn đi lấy áo choàng của mình. đợi hương hàn mang áo choàng tới nàng mới bọc trên người từ tú tâm khuôn mặt từ tú tâm bị đông lạnh có hơi trắng bịch lẳng lặng nhìn chân bảo lộ giúp nàng mặc áo choàng cài dây lưng hai người đứng gần càng thấy rõ gò má tinh xảo vô song của nàng ấy nàng ấy buông thõng mắt lông mi nồng đậm che giấu phảng phất là cánh bướm vỗ cánh muốn bay đôi môi hình dáng sung mãn không nhiễm son phấn trên người lại có một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt nghe thấy có chút ít ngọt từ tú tâm có chút ít hoảng hốt thầm nghĩ không trách được đại ca nàng sẽ thích nàng ấy từ tú tâm thờ phì phì đưa tay ta tự mình làm liền đưa tay tự mình mặc áo choàng thắt dây lưng chân bảo lộ cũng không có trông cậy vào nàng tri ân đồ báo suy một tiếng thu tay về chuẩn bị trở về liền nghe được sau lưng từ tú tâm ngạc nhiên mừng rỡ kêu một tiếng đại ca chân bảo lộ ngẩn ra xoay người lại nhìn nam tử mặc một thân hì bảo đỏ thẫm đang bước đến đây quả thật là từ thừa lãng Hắn hẳn mới từ tân phòng đi ra Muốn đi chào hỏi tân khách Từ thừa lãng thấy chân bảo lộ cùng từ tú tâm Cũng là có chút ít kinh ngạc Hắn đi đến trước mặt từ tú tâm Hỏi xảy ra chuyện gì Từ tú tâm nói ra chi tiết Ta cảm thấy khó chịu Chỉ có một người đi ra một chút Không cẩn thận rơi vào trong ao Câu nói kế tiếp nàng có chút ít không muốn nói Nhưng cũng không tình nguyện nói May mắn gặp được lộ biểu nguội Là nàng kéo ta lên còn mượn áo choàng cho ta từ tú tâm cùng chân bảo lộ quan hệ không tốt điểm này từ thừa lãng rõ ràng nhất nhưng hắn cũng biết vị lộ biểu muội này là người miệng cứng lòng mềm thấy muội muội của hắn rơi xuống nước không có đạo lý không cứu từ thừa lãng nhìn về phía tiểu biểu muội trước mặt giờ phút này xem so với lúc nãy xa xa càng thêm rõ ràng giọng nói hắn có chút ít hết sức bất hòa mở miệng nói đa tạ lộ biểu muội chân bảo lộ thật là có chút ít không muốn tiếp xúc nhiều với từ thừa lãng Nàng nói tiện tay mà thôi. Từ tú tâm bĩu môi thầm nói, đã cứu ta chính là đã cứu ta, khiêm tốn cái gì? Tú tâm, từ thừa lãng nhíu mi, hiển nhiên là không thích thái độ từ tú tâm như vậy. Từ tú tâm ở trước mặt chân bảo lộ vinh váo tự đắc, ở trước mặt đại ca nhà mình liền thành tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn. Nàng xem thấy chân bảo lộ thấy làn váy nàng có rêu xanh, hiểu được này là vì lúc nãy kéo nàng, không cẩn thận dính vào. Từ tú tâm nói chuyện hôm nay, đa tạ lộ biểu muội. Ta coi váy ngươi bẩn, người đi gian phòng Tây xương phòng bên kia chờ ta, ta bảo nha hoàn đưa váy qua cho ngươi. Chân bảo lộ cúi đầu một cái, nhìn làn váy mình quả thật bị dơ. Khó khi thái độ từ tú tâm đối nàng khá hơn một chút, ngay trước mặt từ thừa lãng, nàng cũng không sẽ đấu võ mồm cùng nàng ấy, mới mỉm cười nói, vậy thì làm phiền tú tâm biểu tỉ. Từ tú tâm nhẹ khẽ hư một tiếng, mới trước đây chân bảo lộ đến trường Ninh Hầu phủ nhiều trong Tây xương phòng có một gian phòng riêng cho mình. Bên trong trang sức bài trí tuyệt đối không thua khuê phòng hai vị cô nương từ cầm tâm từ tú tâm Mấy năm này chân Bảo Lộ không thường đến trường Ninh Hầu Phủ Nhưng đến cùng cũng là nhà ngoại nàng, ngẫu nhiên vẫn là trụ mấy đêm Trần Bảo Lộ cùng Hương Hàn vào nhà, bên trong không có nha hoàn Chỉ là gian phòng quét dọn phi thường sạch sẽ Bên trong bình hoa phía trước cửa sổ thậm chí cắm hoa quế mới mẻ Đầy phòng đều là hương thơm hoa quế Liền Hương Hàn cũng than thờ, gian phòng này giống như mỗi ngày đều có người quét dọn Chân bảo lộ nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt nhíu nhíu mày Tiền viện từ thừa lãng đang đi qua chào hỏi tân khách đợi đến bàn tiết nhượng, khuôn mặt tuấn lãng nho nhã mới chầm trầm xuống. Tiết nhượng cũng là gương mặt không biểu tình. Trước kia còn chung đụng với từ thừa lãng, từ thừa lãng còn xem như ôn nhã có lễ, chậm rãi mà nói trước mắt hai người tụ cùng một chỗ, từ thừa lãng lại không nói một lời tình cảnh nhất thời liền lạnh nhạt. Còn là tiết nhượng khó được chủ động mở miệng nâng chén keo kiệt phun ra hai chữ chúc mừng. Trong nội tâm từ thừa lãng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đa tả. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch, tống chấp cũng ở đây. Hắn mặt mày mỉm cười nhìn qua hai người này, cũng là biết rõ nội tình. Đợi mời rượu xong, tiết nhượng ngồi xuống, tống chấp mới trêu ghẹo, nhìn ngươi dương cung bạt kiếm kìa, người không biết còn tưởng rằng hôm nay từ đại công tử cưới người trong lòng của ngươi. Sắc mặt tiết nhượng tối tăm trầm vài phân, tống chấp vốn hào sảng lại là người gặp việc vui tinh thần thích cũng lười so đo vì anh em đồng hao này, liền cùng mấy người khác cùng bàn nói chuyện phiếm đi. Tiết Nhượng cầm lên ly rượu, lại uống một chén. Hắn thoáng dương mắt xem bên kia từ thừa lãng một thân hỷ bảo, nghĩ đến lời thê tử nói, mặt mày giãn ra, trong lòng ngược lại thoải mái một chút. Hắn đang chuẩn bị rời đi mắt lại thấy một gã sai vặt vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh Từ thừa, thừa Lãng, ở bên tai hắn nói một câu gì đó, Từ thừa, thừa Lãng nhất thời thay đổi sắc mặt bỏ xuống chén liền đi, một bộ hết sức khẩn cấp. Không biết xảy ra chuyện gì, Tiết Nhượng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, cũng đứng dậy rời chỗ tiến lên ngăn lại Từ thừa, thừa Lãng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Từ thừa, thừa Lãng nhìn Tiết Nhượng che trước mặt vội vàng nói Tây xương phòng bốc cháy, tiểu lộ còn ở bên trong. Chương 111.1 Tây xương phòng sớm đã là khói dày đặc cuồn cuộn, bó cùi bị đốt phát ra đôm đốp đôm đốp lửa tinh từ tán loạn khắp nơi. Chân bảo lộ là bị sạc tình, nàng mở mắt ra liền cảm giác được một cỗ khói dày đặc vội vàng che miệng mũi, đứng dậy muốn chạy đi. Nàng đi lên phía trước một bước, xả ngang phía trên vừa vặn đập xuống, may mắn chân bảo lộ phản ứng mau, lui lại hậu diện mấy bước mới không có bị nện vào. Chỉ là dưới chân không biết dẫm lên cái gì, chân bảo lộ cúi đầu vừa nhìn, gặp bên chân đúng là hương hàn hôn mê, khom xuống đẩy vài cái, hương hàn, hương hàn. Chân bảo lộ thấy nàng ấy khẩn nhắm chặt hai mắt, sốt ruột nhìn chung quanh. Nàng nâng lên tay hương hàn, vòng tay nàng ấy ở trên cổ, rồi sau đó mới chạy tới chỗ thế lửa nhỏ hơn trong phòng. Nàng đi đến phía trước cửa sổ thấy cửa sổ đóng chặt dùng sức đẩy vài cái cửa sổ lại là vẫn không nhúc nhích. Trần bảo lộ nhìn nhìn bốn phía, nhìn thấy có một ghế nhỏ, gấp rút bỏ hương hàn xuống, cầm lấy ghế kia, hung hăng đánh tới cửa sổ. Bằng bằng vài cách còn không có mở ra. Trần bảo lộ lại cắn răng dùng sức đụng, đụng phải có bảy tám lần, cửa sổ kia bùng một tiếng, cuối cùng là đập ra. Trần bảo lộ mừng rỡ, chỉ là đôi mắt bị sương mù huân đến đều ngăn không được rơi lệ. Nàng ho khan vài tiếng, mới một lần nữa đỡ hương hàn lên, nâng thân thể nàng ấy lên, vứt nàng ấy đến ngoài cửa sổ Gian phòng kia nàng ở qua nhiều lần, đời trước lại là ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài tự nhiên biết rõ bên ngoài là một cái ao Nàng dùng sức ném hương hàn ra ngoài, nhấc chân bò lên trên cái bàn, nhìn đến váy mình kiểm tra lần nữa, vội vàng nhảy vào trong hồ Phù phù một tiếng, chân bảo lộ rơi vào trong nước cố gắng đi tìm hương hàn, nàng nhìn nhìn bốn phía thấy thân thể nàng ấy lơ lửng, lập tức đưa tay ôm nàng ấy lại đây, bơi lên cạnh ao Cao này cũng không lớn, chỉ là thể lực chân bảo lộ có chút ít chống đỡ hết nổi, bơi một nửa đã là sức cùng lực kiệt. Bất quá người nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, liền có thể làm được chuyện bình thường làm không được. Chân bảo lộ ngày thường thân kiều thể yếu, lúc này thế nhưng cứ như vậy mang theo hương hàn bơi tới bên cạnh ao. Chân bảo lộ tầng tầng thở ra một hơi, nàng nhìn về phía sau lưng, xương phòng kia ngọn lửa chạy toán loạn thế lửa thật lớn, nếu không phải nàng kịp thời tỉnh lại. Sợ là cứ như vậy không giải thích được táng thân biển lửa Nàng cũng không muốn chết nàng vừa mới gả người Đợi lúc tiết nhượng cùng từ thừa lãng đến tây xương phòng Liền nhìn thấy tây xương phòng ngọn lửa hừng hực bùng cháy Xem đến cảnh tượng trước mắt này từ thừa lãng cũng sợ hết hồn Tiết nhượng sắc mặt trầm đến lợi hại tiến lên liền muốn đi vào Từ thừa lãng một phen chặn hắn lại Nói lửa quá lớn người nếu là đi vào cũng sẽ có nguy hiểm Tiểu biểu nguội đã ở bên trong, hắn không thể để cho trượng phu nàng cũng mạo hiểm. Mặt mày tiết nhượng lạnh như băng. Lại nghe từ thừa lãng nói, a lộ ở trong phủ ta xảy ra chuyện, cần phải là ta đi vào cứu nàng. Tiết nhượng ngó hắn một cái, gần từng chữ, thê từ tiết nhượng ta, không cần người khác tới cứu. Hắn đẩy từ thừa lãng ra, nhấc chân định bước vào. Ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng động. Tiết nhượng bình tĩnh đứng ở tại chỗ có chút ít khó có thể tin, đợi nghe được tiếng thứ hai, mới gấp rút xoay người lại. Hắn nhìn qua thê tử cách đó không xa toàn thân chật vật còn chưa kịp nghĩ thân thể liền trước một bước theo bản năng chạy tới. Tiết nhượng đứng ở trước mặt nàng, đánh giá trên dưới một phen, mới ôm nàng vào trong lòng tiểu lộ. Chân bảo lộ mềm cả người, mới thoát ra đến, lại bơi trong nước lâu, chẳng những bản thân lên bờ còn kéo hương hàn đi lên, lúc này cũng sớm đã không còn khí lực. Cường trống đến lúc này, đợi thân thể được hắn vững vàng ôm vào trong ngực thời điểm, mới rốt cục cảm giác được an toàn, cứ như vậy mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh Tiết nhượng ôm trong lòng thân thể xinh xắn nhỏ nhắn lạnh buốt gấp rút cởi ra áo bào trên người, khoác lên cho nàng, bao bọc thân thể nhỏ yếu lại. Từ thừa lãng cũng lại đây, thấy tiết nhượng ôm chân bảo lộ trong lòng, cuối cùng thờ phào nhẹ nhõm, nói trước mang nàng đi đổi thân xiêm y ta phái người đi thỉnh đại phu. tiết nhượng gật đầu ôm ngang người lên rồi sau đó mới nhìn từ thừa lãng nói bên cạnh còn có một đứa nha hoàn hầu hạ bên cạnh thiểu lộ trước khi ngất đi nàng kéo tà áo hắn kêu tên hương hàn từ thừa lãng vừa nghe gấp rút phân phó người đi qua cứu bên này chân bảo quỳnh cũng nghe đến tin tức muội muội gặp nạn gấp đến độ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh nàng một người phụ nữ có thai cứ như vậy vác bụng to vội vội vàng vàng đi qua còn là tống chấp giữ nàng lại Nắm tay nàng nói, muội phu cùng thừa lãng đều đã qua, sẽ phải không có chuyện gì Nàng mang hài tử đi qua không phải là thêm phiền sao Trong ngày thường chân Bảo Quỳnh cũng là một người chững chạc, gặp chuyện liên quan tới muội muội liền có chút ít tay chân luống cuống Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nước mắt lã chả rơi, run sợ tay nắm lấy cánh tay tống chấp nói Vậy huynh đi xem một chút, xem một chút tiểu lộ có cứu được chưa Mụi muội của nàng thật vất vả thành thân cùng muội phu phu thế ân ái Còn chưa có mấy ngày tốt lành không thể cứ như vậy xảy ra chuyện Tống chấp gặp thân thể thê thử đều run lên Lại biết nàng nhìn như nhu nhược kỳ thật lại thật là ít khóc Hắn cơ hồ không có thấy qua nàng khóc Lúc này nhìn nàng sốt ruột thành bộ dáng này Gấp rút Trần An nói được nàng ở chỗ này chờ ta Ta đi xem một chút có thể giúp được cái gì hay không Trần Bảo Quỳnh gấp rút buông hắn ra gật đầu nói huynh mau đi Tống chấp buông lòng tay chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Đúng lúc gặp được gã sai vặt song thụy bên cạnh từ thừa lãng, đến bẩm báo hắn tống nhị công tử xin yên tâm, tiết thiếu phu nhân được cứu ra, đại công tử chúng ta cũng đã sai người thình đại phu. Tống chấp cũng là thờ phào nhẹ nhõm, nếu là hôm nay cô em vợ này đã xảy ra chuyện gì, lấy tính tình thê tử hắn nơi nào chịu được. Hắn vừa muốn hỏi một chút cặn kẽ tình hình, liền thấy sau lưng hắn thê tử nghiêng ngả trao đảo chạy đến, hỏi A lộ được cứu ra. Nàng có bị thương hay không? Hiện tại ở đâu? Ta qua đi xem nàng một chút. Tống chấp thấy thê tử thiếu chút nữa sẽ ngã xuống, bị hù dọa tim đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài, vội vươn tay đỡ nàng, nói ta cùng đi. Xong thụy lĩnh hai vợ chồng bọn họ đi phòng khách chân bảo lộ nghỉ ngơi. Vừa đi đến ngoài viện, liền gặp thẩm yên đồng dạng tới thăm, mà tề quốc công phủ tam phu nhân tiết thị cùng chân bảo nguyệt cũng đều đến. Trân Bảo Quỳnh vào phòng thấy được chân Như Tùng, gấp rút đi tới hỏi phụ thân tiểu lộ như thế nào. chân Như Tùng bình tĩnh nhất, hắn cũng là vừa nghe đến tin tức liền lại đây, lúc đuổi tới Tây Sương Phòng, liền nhìn đến con rể ôm nữ Nhi lại đây. Chứng kiến gương mặt nữ Nhi tái nhợt chân Như Tùng thiếu chút nữa đều đứng không vững. Hắn nhìn về phía trưởng nữ, nói tiểu lộ tự chạy ra, hẳn không có cái gì đáng ngại. Đợi bên trong chân Bảo Lộ thay xong siêm y, nhóm chân Như Tùng mới đi vào. Trong phòng, tiết nhượng ngồi ở bên giường, vạn lấy khăn nhỏ trong tay, giúp thê tử trên giường lau tay lau mặt. Nhìn động tác hắn thuần thục, phẳng phất ở nhà không có ít lần hầu hạ người. Người trên giường hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, cái chán không ngừng toát ra tầng mồ hôi mịn, trong miệng lầm bầm, phẳng phất là đang nói mớ chỉ theo bản năng cầm lấy đệm giường dưới thân, hiển nhiên là một bộ bị kinh hãi. Tiết nhượng hít sâu một hơi mới cố gắng làm cho tâm tình mình bình phục lại thấy chân như tùng vào, mới hô, nhạc phụ. Chân như tùng nói tiểu lộ nàng. Tiết nhượng nhìn thoáng qua thê tử ổn định tay mình phát run, nói tiểu lộ không có việc gì. Động tĩnh lớn như vậy, khách nhân ăn cưới tiền viện, muốn không biết rõ cũng khó khăn. Ngay cả thầm trầm ngư ngồi trong tân phòng cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, bảo nha hoàn ra ngoài hỏi thăm. nhà hoàn hồi môn thất tịch của thẩm trầm ngư ra ngoài hỏi thăm sau trở về tân phòng quy củ đứng ở bên cạnh huyện chủ nhà mình nhỏ giọng nói giống như là tây xương phòng đi lấy nước tiết thiếu phu nhân đúng lúc ở bên trong tiết thiếu phu nhân mới nghe thẩm trầm ngư còn có chút không có phản ứng kịp sau mới nhớ chân bảo lộ gà tiết nhượng cũng không chính là tiết thiếu phu nhân sao Thầm trầm ngư nghĩ tới tiết nhượng cũng là nam từ từng làm nàng động tâm, nhưng từ lúc từ thừa lãng chủ động cầu hôn, nàng liền một lòng một dạ đối từ thừa lãng cố gắng không thèm nghĩ tiết nhượng nữa. Bất quá lúc này nghe được xưng hô này, thẩm trầm ngư vẫn thất thần trong tích tắc rồi sau đó lẩm bẩm nói cứu được không. Thất tịch nói, nghe nói lúc cô ra cùng tiết đại công tử đuổi đi qua, tiết thiếu phu nhân đã tự chạy thoát ngược lại cái mạng lớn. Thầm trầm ngư xít sao xích chặt ống tay áo thản nhiên nói từ thừa lãng cũng đi qua Thất tịch hầu hạ bên cạnh thầm trầm ngư cũng có một đoạn thời gian Đối với việc này có chút ít hiểu rõ giữa biểu huynh muội xưa nay là có chút ít ái muội Nàng cũng ngầm trộm nghe nói qua một chút sự tình biết được từ thừa lãng đối chân bảo lộ kia có chút ý tứ Dù sao nàng từng gặp qua vị tiết thiếu phu nhân kia xinh đẹp như hoa quốc sắc thiên hương cũng không gì hơn cái này Nhưng lời này nàng không thể nói, gấp rút cẩn thận nói, hôm nay tiết thiếu phu nhân cũng có mặt trong tiệc mừng, nơi này là trường ninh hầu phủ cô gia thân là chủ nhân, không có đạo lý không quan tâm. Này ý tư chính là từ thừa lãng đuổi đi qua cứu chân bảo lộ, không có nguyên nhân khác. Đến cùng có nguyên nhân khác hay không, thẩm trầm ngư tự hỏi vẫn còn có chút biết rõ. Tự lúc gặp chuyện không may sau nàng mới đầu trôi qua thống khổ, nhưng dần dần tâm tình cũng liền bình tĩnh trở lại. Nàng biết rõ từ thừa lãng đối chân bảo lộ tồn AM chỉ là chân bảo lộ đã lập gia đình, hắn cũng thành thân, những chuyện này cũng liền hết thảy khó còn khả năng. Đừng nói hắn, nàng cũng không phải sao, trong lòng ít nhiều gì, vẫn còn có chút nhớ tới tiết nhượng Nghĩ tới đây thầm trầm ngư ngược lại cảm giác tâm tình mình vô cùng bình tĩnh. Nàng nói, người đi qua nhìn một chút đi, xem một chút có cái gì có thể giúp. Từ thừa lãng là chủ nhân, mà nàng gả đến trường Ninh Hầu Phủ cũng là người trường Ninh Hầu Phủ. nếu như lướt qua tầng quan hệ này nàng là tuyệt đối sẽ không để ý chân bảo lộ chết sống nếu là nàng ấy thật ra chuyện gì đáy lòng nàng đại khái còn sẽ nho nhỏ mừng rỡ một phen lúc chân bảo lộ tỉnh lại liền nhìn thấy tiết nhượng canh giữ ở bên cạnh nàng nàng mới vừa mở mắt ra liền thấy hắn một bộ lo lắng tiểu lộ có chỗ nào không thoải mái không Chân bảo lộ gọi một tiếng đại biểu ca, lại nhìn một chút bên giường chân như tùng cùng chân bảo quỳnh, ngay cả hai đệ đệ béo đều ở đây, bên ngoài cũng là vô cùng náo nhiệt, phảng phất có tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu nàng, còn có giọng trang thị mượn nàng. Nghĩ đến hôm nay chuyện nàng huyên náo như vậy có chút lớn, tất cả mọi người đều bị kinh động. Chân bảo lộ lắc lắc đầu, nói ta không sao. Mà phía ngoài từ thừa lãng, cũng là vạn phân lo âu, chỉ là trở ngại nam nữ khác biệt, không thể đi vào. Tỉ muội từ cầm tâm cùng từ tú tâm cũng lại đây. Từ tú tâm đến trễ một chút thấy từ thừa lãng, liền hỏi, đại ca, lộ biểu muội nàng như thế nào. Sắc mặt từ thừa lãng phi thường khó coi. Hắn nhìn qua từ tú tâm trước mặt giọng nói lạnh lùng nói, ngươi không phải là ước gì nàng gặp chuyện không may sao. Từ thừa lãng ở trước mặt từ tú tâm có huy nghiêm huynh trưởng nhưng cũng không phải là loại tùy thiện phát giận đại đa số thời điểm thái độ ôn hòa coi như là huynh trường tốt sùng ái muội muội hiện nay từ tú tâm nghe được đại ca nhà mình nói vẻ mặt mê man hấp hấp môi có chút ít nói không ra lời trang thị vốn cũng không thích nhi tử cưới thẩm trầm ngư hôm nay xử lý tiệc mừng lại xảy ra chuyện này trong mắt trang thị vốn là cực suối quẩy nàng nghe nhi tử nói ra những lời này càng không nín được lạnh lùng nói ngươi sao có thể nói muội muội ngươi như vậy bởi vì hôm nay rơi xuống nước, khuôn mặt Từ Tú Tâm cũng có chút tái nhợt kịp phản ứng, mới hiểu được ý thứ đại ca, nhất thời hai mắt sương mù mờ mịt, nước mắt ranh tròng, giọng mang theo khóc nức nở ủy khuất nói, đại ca đây là ý gì? Nàng thật tâm quan tâm chân bảo lộ, hắn nói nàng như vậy. Chương 111 2, hai mắt Từ Thừa lãng lạnh như băng, gần từng chữ, ngày thường bên cạnh ngươi đều có nha hoàn đi theo, hôm nay sao hết lần này tới lần khác không có? Đang yên đang lành, sao đúng lúc liền rơi xuống nước bị tiểu lộ thấy được. Trong lòng hắn khí, nhất thời ngay lộ biểu muội cũng không gọi trực tiếp kêu nhũ danh. Chấm, người biết tiểu lộ là người miệng cứng lòng mềm, nàng gặp ngươi rơi xuống nước nhất định sẽ xuất thù cứu ngươi xiêm y người ướt, nàng tiếp xúc tự nhiên y phục của nàng cũng sẽ ẩm ứa. Người bảo tiểu lộ đi tây xương phòng thay quần áo tiểu lộ mới đi vào chưa được bao lâu nơi này đi lấy nước. Từ tú tâm, người nói chuyện hôm nay cùng ngươi không có nửa niềm quan hệ. sắc mặt từ tú tâm trắng bệch không nhịn được nói không phải là ta không phải là ta nàng cúi đầu khóc thút thít ta là cảm thấy đại ca cưới thầm trầm ngư bị ủy khuất trong tâm của ta khó chịu cho nên mới đi đến hồ xe nào biết sẽ rơi xuống nước mới gặp lộ biểu nguội nàng hảo tâm cứu ta trong tâm của ta tự nhiên là cảm kích nhìn thấy xiêm y nàng bẩn chẳng lẽ mặc kệ sao Nàng mỗi lần đến trong phủ chúng ta, sẽ ngủ ở tây sương phòng, trong lòng ca ca rõ ràng nhất huynh không phải là mỗi ngày đều phái người đi quét dọn sao. Tú tâm, nghe khúc sau, trang thì cũng không nhịn được lên tiếng ngăn lại. Hôm nay thầm trầm ngư gà đến trường ninh hầu phủ bọn họ, lời này nếu là bị người bên cạnh tấn dương trường công chúa nghe được biết như từ nàng tâm tâm niệm niệm chân bảo lộ nơi nào sẽ nhịn được cơn thức này. Từ thừa lãng lại là không tin. Hắn nói, ngươi không phải là hy vọng ta cưới thầm trầm ngư nhất sao. Lúc trước ta cùng thầm trầm ngư còn chưa định thân, ngươi cùng nàng thân như tỉ muội chỉ thiếu chút nữa mở miệng gọi đại tàu. Từ tú tâm hết đường chối cãi, nàng xoa xoa nước mắt, gấp rút chạy vào phòng ngủ. Từ thừa lãng sợ nàng lại gây chuyện tự nhiên cũng đi vào theo. bên trong chân bảo lộ đang nói chuyện với chân như tùng bên ngoài vang vọng tiếng cãi nhau vốn là có chút ít nghe được lúc này thấy từ Tú tâm đo đỏ đôi mắt vào đằng sau còn đi theo từ thừa lãng vẻ mặt xanh mét từ thừa lãng nhìn qua chân như tùng tiết nhượng trong phòng vừa liếc nhìn chân bảo lộ nằm ở trên giường thấy mặc dù sắc mặt nàng không được tốt tóm lại đã tỉnh mới lên tiếng chuyện hôm nay là trường ninh hầu phủ ta quản giáo bất lợi dựng nếu muốn trách phạt chất nhi tuyệt đối sẽ không bao che đại ca tử tú tâm khóc đến mức không kịp thở kéo ống tay áo hắn nói không phải là ta không phải là ta huynh sao cũng không tin ta từ thừa lãng cũng không phải là không đau muội muội này nhưng là hắn biết rõ muội muội cùng chân bảo lộ quan hệ xưa nay không tốt hôm nay trước khi chân bảo lộ xảy ra chuyện người cuối cùng gặp là tử tú tâm chân bảo lộ cũng là bởi vì tử tú tâm mới đến tây xương phòng hết thảy mặc dù làm được quá mức dễ hiểu nhưng hắn đúng là hiểu rõ muội muội mình có bao nhiêu cân lượng mới sẽ nhận định như vậy Từ thú tâm sốt ruột không thôi, lại không biết nên biện giải cho mình như thế nào. Mà những chứng cơ kia lại toàn bộ đều chỉ hướng nàng. Chỉ có thể không ngừng kéo ống tay áo từ thừa lãng, nói không phải là ta, không phải là ta. Nàng chưa từng có tuyệt vọng như vậy, lúc đại ca nàng cầm lấy ống tay áo của hắn đẩy nàng ra, mới hoàn toàn hết hy vọng. Chấm, không phải là nàng. Tiếng khóc từ tú tâm hơi chậm lại, nghe được giọng này, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn về phía chân bảo lộ trên giường. Chân bảo lộ xem từ tú tâm khóc suốt mướt, cũng là không chịu nổi, lại nhàn nhạt nói từ biểu ca chuyện hôm nay, không quan hệ tú tâm biểu tỉ. Từ tú tâm không nghĩ tới, ở thời điểm này, thân ca ca nàng đều không tin nàng, thay nàng nói chuyện lại là biểu nguội xưa nay nàng chán ghét. Người không có trải qua loại chuyện như vậy là sẽ không minh bạch loại cảm giác này, lúc này từ tú tâm càng muốn khóc lớn cuối cùng là có người tin nàng. Từ thừa lãng nói tiểu lộ ngươi không cần, chân bảo lộ biết rõ hắn muốn nói cái gì trực tiếp cắt đứt lời hắn nói. Từ biểu ca ta không có che chờ tú tâm biểu tỷ. Huynh cũng biết ta cùng tú tâm biểu tỷ quan hệ xưa nay không tốt, nếu hôm nay thật là nàng làm ta tuyệt đối sẽ không giúp nàng. nhưng là từ biểu ca chuyện này không có bất kỳ quan hệ cùng thú tâm biểu tỷ ta cùng nàng coi như là cùng nhau lớn lên mỗi lần cùng một chỗ đều có mâu thuẫn nhưng nàng xưa nay chỉ là yêu cùng ta đố miệng lưỡi loại chuyện này lấy tính tình nàng là làm không được từ thừa lãng cũng là quan tâm sẽ bị loạn hiện thời nghe chân bảo lộ nói vậy tâm bình khí hòa một phen cũng cảm giác mình oan ủng muội muội hắn chậm rãi nghiêng đầu xem muội muội hốc mắt khóc đến sưng đỏ không biết nên nói như thế nào tú tâm Từ tú tâm lại là quay người lại, khóc chạy ra phòng ngủ. Từ thừa lãng tự nhiên đuổi theo, còn những người khác trong phòng ngủ cũng đều nhất nhất đi ra ngoài. Chân như Tùng Phi thường muốn lưu lại bồi nữ nhi, hắn nhớ tới mới trước đây, mỗi lần nữ nhi ngã bệnh liền yêu kéo tay hắn, đáng thương nói, phụ thân, không cần đi. Khi đó, hắn nhìn nữ nhi mình nho nhỏ cuộn lại trong chăn, lúc nào cũng là không tự chủ được liền mềm lòng. Có một tiểu áo bông chi kỳ như vậy, chân như tùng mỗi lần thấy nàng, cái gì phiền lòng cũng không có. Hiện thời gặp con rể đối nàng tốt tỉ mỉ chiếu cố nàng, hắn triệt để yên tâm. Vinh Nhi cùng thượng Nhi đi ở tốt phía sau. Vinh Nhi béo ụt ịt cẩn thận mỗi bước đi, nếu không phải nghe đại phu nói, thì thì cần tĩnh dưỡng, hắn như thế nào cũng không muốn đi. Thượng Nhi lại là mặt không chút thay đổi, chỉ nhìn thiết nhượng một cái, nói tỷ phu, người chiếu cố nhị thì ta thật tốt. Hai huynh đệ liền đi ra ngoài. trần như Tùng đi vào trong viện, nghĩ tới cảnh tượng khi nãy cũng là một trận hoảng sợ. Lúc này tây xương phòng đã dập tắt lửa, phòng ở kia đã cháy sạch không sai biệt lắm, nếu không phải khuê nữ hắn tự chạy ra kịp kia hiện thời. trần như Tùng thân hình cao lớn đứng trong sân, ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ. Đợi thấy tiêu thị mặt tái nhợt chạy tới, mới có hơi trách khứ. Nữ nhi xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng làm mẹ thế nhưng hiện tại mới lại đây. trần như Tùng mặt lạnh tiến lên phía trước nói. ngươi mới vừa đi nơi nào chương 112 Từ thị phảng phất có chút ít bị thái độ chân như tùng hù đến Thân thể nàng run run, rũ xuống mi mắt xoắn hai tay nói Vừa mới thiếp thể xác và tinh thần không được tốt liền Chân như tùng cũng là có thể nhìn ra được mấy ngày này Tâm tình thê tử thật có chút ít không tốt Có đôi khi nửa đêm đều sẽ bị bừng tỉnh Hắn thấy nàng một bộ nơm nớp lo sợ có đôi khi cũng sẽ tự trách lúc trước hai người bọn họ chim cá tình thâm, vì sao hiện thời sẽ đi đến nông nỗi này. Thái độ hắn khá hơn một chút, giọng nói lại vẫn là nhàn nhạt, nhạt cũng may không có việc gì, đại phu chỉ nói bị kinh hãi. Từ thị thờ phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần như Tùng nói con rể đang ở bên trong bồi A lộ, ngươi vào thăm nàng một chút đi. Từ thị do dự chốc lát mới cất bước vào nhà. Trong phòng chân bảo lộ đang tự ở trong lòng tiết nhượng chuyện hôm nay như vậy, với nàng mà nói thật là kinh hãi thật lớn. Cũng may lúc ấy nàng không có hoảng loạn, bên ngoài truyền đến giọng của Từ thị, tiết nhượng mới đặt nàng lại giường, bản thân đứng dậy đứng ở bên giường. Hắn gặp Từ thị vào, khách khí nói, "Nhạc mẫu." Từ thị hơi gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía chân bảo lộ trên giường. Hiện nay chân bảo lộ xóa tóc khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật suy nhược trong ngày thường lúc nào nàng cũng là hoạt bát yêu nháo, gò má cũng là đỏ thám nhuận bộ dáng bệnh hoạn còn là cực ít gặp. Từ thị đứng ở nơi đó, nhìn chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, đi tới nói còn khó chịu sao. Chân bảo lộ xem từ thị trước mặt cong cong môi nói, nương yên tâm, nữ nhi đã không sao. Từ thị a một tiếng, nói vậy là tốt rồi. Nàng suy nghĩ một chút lại nói. Nghe nói ngươi bị lạnh, nữ nhân kiêng kỵ nhất là bị lạnh, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần quá mức vất vả Từ thị biết rõ chuyện chân bảo lộ phụ trách quản lý việc bếp núc nàng cũng là quản gia chủ mẫu tây quốc công phủ, tự nhiên hiểu được vất vả trong đó Chân bảo lộ gật gật đầu, nói nữ nhi sẽ chú ý Từ thị đứng ở đó, không có ngồi xuống dự định tán gẫu lâu, lại nói vài câu quan tâm, đi ra ngoài Thái độ gượng gạo như vậy, nửa điểm đều không giống mẹ con, từ thị đối chân bảo quỳnh không phải là thân sinh, đều muốn tốt hơn so với nàng gấp mấy lần. Chân bảo lộ cũng đã thành quen, chỉ là thân thể đang khó chịu, người cũng là phá lệ yêu ớt, đợi từ thị ra ngoài, chân bảo lộ liền phát giác được khóc mắt mình không ý thức có chút ít ấm áp, lúc tiết nhượng lần nữa ngồi xuống, nàng nhìn hắn ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Nàng hấp hấp môi, đại biểu ca. Tiết Nhượng đáp một tiếng, dường cánh tay ôm thân thể nàng vào trong lòng ôn hòa hiền hậu. Bàn tay nâng cái ót nàng, nhấn nàng ở ngực mình. Hắn thoáng cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng cọ vài cái đầu tóc nàng. Hắn nghe mùi trên người nàng, phát giác được thân thể nàng run run, mới vô ý thức nhẹ khẽ vuốt vài cái nhíu mi nói đau. Hắn mò đầu nàng, chân bảo lộ thành thực gật đầu. Tiết Nhượng phát giác được trên đầu nàng có chỗ sưng, cúi đầu nói nàng thử nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Một năm một người nói cho ta biết. Trần bảo lộ suy nghĩ một chút nói ta gặp thú tâm biểu tỷ rơi xuống nước lúc lôi nàng đi lên không cẩn thận làm dơ váy. Sau ta liền trở về tây sương phòng đổi váy, chỉ là còn chưa kịp đổi, đã có người đánh ta cùng hương hàn ngất xỉu. Chuyện về sau, huynh đều biết rõ. Ta cũng là bị khói hôn tình sau đó tìm cách đập mở cửa sổ trốn thoát. Tiết nhượng nói, vậy nàng có thấy người nào? Trần bảo lộ lắc lắc đầu, hai tay xít sao xít chặt nói, không có. Lúc ta cùng hương hàn tới chỗ này, cũng không có đầy tớ gì ở đây. Tiết nhượng nói ta biết rõ. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn chán nàng, Trấn An nói. Không phải sợ, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Nàng mềm mại yêu ớt, phá lệ làm người ta yêu tiếc. Tiết nhượng cứ ôm nàng như vậy, cảm giác được nàng vẫn còn có chút sợ hãi, liền xiết cánh tay buộc chặt một chút. Lại nói thưa tú tâm, trong ngày thường luôn được nuông chiều, lúc này chịu thiên đại hủy khuất quả nhiên là khóc sướt mướt. lúc từ thừa lãng tìm được nàng liền nhìn đến nàng một đôi mắt khóc đỏ hồng ngồi xồm khúc quanh hành lang hiển nhiên một bộ tiểu miêu tiểu cầu bị người vứt bỏ từ thừa lãng thấy muội muội như vậy cũng là tự trách nhưng lúc ấy tâm tư hắn sớm đã rối loạn nào có chỗ suy tư hắn khom xuống nói tú tâm là đại ca không đúng ngươi chớ khóc ân từ tú tâm khóc lớn tiếng hơn từ thừa lãng bất đắc dĩ nói chuyện hôm nay thật có quá nhiều trùng hợp ngươi cùng tiểu lộ lại như vậy ta nói đến đây, từ tú tâm cũng có chút nghe không vô. nàng ngước mắt nhìn từ thừa lãng trước mặt, giọng nói tức giận nói: nhưng ta là thân muội muội huynh, huynh thế nhưng không tin ta. cuối cùng là người đối lý, từ thừa lãng vội nói là đại ca hồ đồ. từ tú tâm ủy khuất nước nở, đưa tay lau nước mắt, nói quả nhiên là châm chọc huynh là thân ca ca ta, như thế nào cũng không tin ta, ta trong ngày thường chán ghét chân bảo lộ nhất, không nghĩ tới chỉ có nàng tin tưởng ta. từ tú tâm cắn môi nói. Kỳ thật nhớ tới ta từ nhỏ đến lớn quan hệ cùng lộ biểu nguội không tốt cũng là bởi vì đại ca, nếu không phải huynh đối nàng tốt như vậy, ta sao có thể thoải mái. Từ thừa lãng thổ nhỏ đối chân bảo lộ tốt trang thì cũng là có chút bất mãn, ngay trước mặt từ tú tâm, không thể thiếu oán hận. Lâu ngày xuống, từ tú tâm vốn là trong lòng không thoải mái, càng thêm không thích biểu nguội này đoạt đại ca nàng, nàng ta không có thân ca ca, lại đi đoạt của nàng. Đi qua chuyện như vậy. Từ tú tâm cũng có chút suy nghĩ cẩn thận lướt qua không nói cái khác mấy năm này chân bảo lộ xác thực xuất sắc rất nhiều Nàng theo thói quen chán ghét nàng ấy thấy nàng ấy ở nữ học biểu hiện xuất sắc mà nàng lại là dựa vào thầm trầm ngư mới được đi vào So sánh khó tránh khỏi ghen tị kia tự nhiên càng thêm không có khả năng tốt hơn Từ thừa lãng khuyên can dụ dỗ nàng mãi Mà từ tú tâm cũng là khó được thấy đại ca nàng kiên nhẫn như vậy nhất thời tâm cũng nguyễn tri quyệt mồm bất mãn nói đại ca về sau không được phép không tin ta nữa nhìn muội muội cuối cùng chịu tha thứ hắn từ thừa lãng mới đưa tay vuốt mặt nàng nói nhất định từ tú tâm thế này mới nín khóc mỉm cười nàng vốn là là tâm tính tiểu hài tử mặc dù so với chân bảo lộ lớn hơn một tuổi nhưng tính tình thật sự là hết sức ngây thơ này cũng có quan hệ cùng trang thị ngày thường giáo dưỡng Nàng hít mũi một cái, được từ thừa lãng đỡ lên Nhìn không được hỏi kia chuyện hôm nay Thật sự là ngoài ý muốn sao Như thế nào sẽ khéo như vậy Hơn nữa tây xương phòng kia Xác thực cũng là nàng bảo chân bảo lộ đi Từ tú tâm tinh tế nghĩ Cảm thấy đại ca hắn hoài nghi Mình cũng không phải không có đạo lý Dù sao nơi này là trường ninh hầu phủ Mà nàng lại chán ghét chân bảo lộ như vậy Sự tình liên hệ tới Nàng không có cách nào khác tự chứng Trong sạch thật là hết đường chối cãi May mắn Từ tú tâm xít sao siết chặt hai tay cảm thấy lúc này nghĩ tới chân bảo lộ cũng không có đáng ghét như trước may mắn nàng ấy tin tưởng nàng. Nếu là lúc ấy chân bảo lộ cũng cho rằng là nàng làm lấy thái độ đại ca nàng kia tội danh này nàng phải gánh. Từ tú tâm nhớ tới đã cảm thấy hoan ức ngập trời. Mặt mày từ thừa lãng ôn hòa dần dần che giấu một hồi lâu mới nói có phải ngoài ý muốn hay không điều tra mới có thể biết. Nhưng trong lòng từ thừa lãng sớm đã nhận định chuyện này cũng không phải là ngoài ý muốn. Hắn lẳng lặng nhìn qua hai mắt muội muội sưng đỏ, nói. người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Từ tú tâm vô ý thức liền muốn hỏi, đại ca huynh muốn đi làm cái gì? Nhưng đào mắt vừa nghĩ, hôm nay là ngày đại hỷ đại ca nàng, đại ca nàng thân là tân lang, tự nhiên là muốn đi tiền viện mời rượu. Mặc dù nàng cảm thấy hiện tại thầm trầm ngư không xứng với đại ca, nhưng người cũng đã cưới vào cửa, sau này nàng vẫn phải là cung kính gọi một tiếng đại tàu. Nghĩ rõ, Từ Tú Tâm cũng hiểu chuyện chút ít nói, "Đại ca huynh đi giúp đi, ta trở về phòng rửa mặt." Gặp tâm tình muội muội cuối cùng ổn định, Từ thừa Lãng cũng yên lòng, hắn đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, nói "Thực xin lỗi, hôm nay là đại ca không đúng." Từ Tú Tâm cắn cắn môi, kinh ngạc ngước mắt nhìn đại ca trước mặt. Kể từ lúc đại ca nàng ngã bệnh, nàng cũng rất ít nhìn thấy hắn cười. Hơn nữa tính tình cũng thay đổi lạnh nhạt rất nhiều, khiến Từ Tú Tâm có chút ít sợ hãi, hơn nữa là lo lắng. trong hốc mắt nước mắt tràn đầy muốn rơi lại chưa rơi lông mi từ thú tâm run run mới cố làm ra vẻ yếu ớt nói ta tha thứ huynh lần này nàng cười cười nói không nói với huynh ta trở về phòng từ thừa lãng xem bóng dáng muội muội đi xa gương mặt ôn hòa tuấn tú mới lại một lần nữa âm trầm xuống hắn nhanh chóng xoay người bước nhanh hướng tới tây xương phòng bốc cháy lúc này lửa đã bị dập tắt sương mù như cụ bốc khói lên từ thừa lãng chắp tay đứng ở ngoài viện xem phòng vốn đang thật tốt lại bị đốt thành bộ dáng này hắn chậm rãi đi vào mỗi một chỗ bên trong này hắn đều có một chút ký ức với nàng gấm ủng dẫm trên mặt đất phát ra một chút tiếng vang rất nhỏ đợi đi đến bên trong nhìn thấy gì đó mới chợt ngừng lại từ thừa lãng đứng ở tại chỗ nhìn qua bên trong bóng dáng đứng thẳng cao lớn tuấn mỹ mới nói không cần bồi lộ biểu muội sao tiết nhượng vốn là mặt không chút thay đổi Lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ thấy từ thừa lãng, nhàn nhạt nói, nàng đã ngủ. Lại mím môi, giống như cười mà như không nói. Ngược lại ngươi, hôm nay là tân lang, sao không đi tiền viện chào hỏi khách khứa. Từ thừa lãng bước lên một bước nói ta giống như ngươi. Tiết nhượng không nói gì thêm, nhấc chân đi vào. Hai người cùng tinh tế tra xét một phen, từ thừa lãng mới nói, nếu là ngoài ý muốn đi lấy nước thế lửa này không thể nào lan tràn mau đến vậy. Hắn ngồi sồm người xuống, cầm lấy một đoạn gỗ đốt trọi, lầm bầm suy đoán nói. hẳn là bị dội thứ bắt lừa. Tiết nhượng không để ý tới hắn, đi đến một chỗ bên cửa sổ. Hai cánh cửa sổ, mặc dù đã cháy sạch không sai biệt lắm, lại vẫn là có thể phân biệt rõ cây gỗ đan sen đinh. Từ thừa lãng thuận mắt hắn nhìn đi qua, nói chuyện này phát sinh trong phủ ta tiểu lộ thiếu chút nữa gặp chuyện không may trường ninh hầu phủ chúng ta nên phụ trách nhiệm này. Người yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Kỳ thật trong lòng từ thừa lãng có chút ít sợ hãi. Dù sao người có thể ở trong phủ của hắn làm loại chuyện như vậy, nhất định đối trường Ninh Hầu Phủ Phi thường quen thuộc, nếu là như vậy, liền là người hắn quen biết. Tượng Nhi Vinh Nhi một lần nữa trở về tiền viện, lúc thấy từ thị xem thì thì trở về, Vinh Nhi hít mũi một cái có chút ít sợ hãi nói, nhưng... Từ thị nhìn thấy Vinh Nhi, một tay ôm thân thể mập mạp của hắn vào trong lòng, Trấn An nói, Vinh Nhi không sợ. Vinh Nhi làm sao có thể không sợ. Hắn mới vừa ở trong phòng, không dám khóc lúc này tự nhiên là không nín được tiếng nói non nứt sợ hãi, nhị tì tì thiếu chút nữa liền. Vinh Nhi không muốn tì tì gặp chuyện không may. Nói, liền khóc òa khóc giống lên. Trần Bảo Lộ mặc dù gặp nạn, nhưng hôm nay nói như thế nào cũng là ngày đại hì của từ thừa lãng, tiểu hài từ khóc suốt mướt tóm lại là không tốt. từ thị khuyên can mãi dụ dỗ tốt lắm nghiêm má má liền đi đến bên cạnh từ thị vẻ mặt ngưng trọng nói thứ gì sắc mặt từ thị kinh hãi nhìn thượng nhi nói nương có một số việc ngươi chiếu cố đệ đệ ngươi thật tốt nương lập tức sẽ trở lại thượng nhi ngẩng mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu đi ra bên ngoài từ thị mới vội vàng nhìn phùng ma ma nói xảy ra chuyện gì không phải đã bảo ngươi đuổi đi sao phùng ma ma nói Lão nô xác thực đã cho bạc chỉ là họ triệu kia nói cái gì cũng không chịu đi, chê bạc không đủ. Từ thị vội hỏi, vậy ngươi cho hắn bao nhiêu? Lão nô đưa nhiều hơn 50 lượng, nhưng triệu toàn kia lại công phu sư thử ngoạm, muốn 3.000 lượng, lão nô thật sự là không cách nào. Lúc này từ thị nơi nào nghe lọt, mặt nàng tái nhợt đi đến cửa sau, liền gặp một gã sai vặt trẻ tuổi mặc một thân áo choàng hơi cũ đứng ở nơi đó. Nam tử kia không cao thấp lại béo ục ịch, bộ dáng cũng là bình thường. Trong ngày thường người như vậy, nào dám ở trước mặt từ thị nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả sách giày cho từ thị cũng không xứng, lúc này nhìn từ thị cùng phùng ma ma đi ra, mới cười hớn hở nghinh đón tiểu nhân gặp qua phu nhân. Từ thị tuyệt đối không dám ở lâu, nói thẳng, người nếu là lại không đi, sau này cũng là ngươi gặp tai ương. Ngày thường từ thị xác thực có vài phần uy nghiêm, nhưng hôm nay một bộ thất kinh, vào tai gã sai vặt triệu toàn, nghe cũng là không có phân nửa uy hiếp, ngược lại cong môi cười cười, nói, được à, đến lúc đó phu nhân ngài cũng là chịu không nổi, có thể kéo ngài làm đệm lưng, ta cũng không thiệt thòi. Từ thị tức giận đến thiếu chút nữa muốn té xỉu nàng biết rõ những người này lòng tham không đáy do dự chốc lát mới lên tiếng ta hiện tại không mang nhiều bạc như vậy, 10 ngày ta sẽ phái người đưa cho ngươi. Triệu toàn nói, 10 ngày quá lâu, nhiều nhất ngày mai. Từ thị hung hăng chừng hắn một cái, nói, ba ngày. Trong vòng 3 ngày, ta chuẩn bị cho ngươi ba ngàn lượng, ngươi phải bảo đảm, vĩnh viễn rời đi xa hoàng thành. Được kia tiểu nhân liền tin phu nhân một lần. Từ thị thấy hắn cuối cùng chịu đi, hô hấp bối rối đều khí gấp rút lên. Nàng hung hăng siết chặt lòng bàn tay cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại cứ như vậy được phùng ma ma dắt díu lấy trở về. nàng một lòng bất ổn đợi đi đến nơi cửa sau chống lại bóng dáng béo ụt ịt đứng ở trước cửa sắc mặt trắng bệch sợ run thật lâu sau mới run sợ nói con thượng nhi thượng nhi mặc một thân tiểu bào màu xanh ngọc gấm lụa thân thề thẳng gương mặt tiểu thịt trắng nõn nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn nhìn cách đó không xa hắn ngẩm đầu mắt to đen lúng liếng nhìn qua từ thị trước mặt mắt sắc trong suốt ảnh ngược mặt từ thị hoảng loạn luống cuống giọng ngây thơ hỏi nương vừa mới người kia là ai chương một trăm Trang thị đang ở tiền viện, từ trong phòng chân bảo lộ đi ra, vẻ mặt bực bội, đang yên đang lành, như thế nào liền chạy đi đâu nước Trong phủ chúng ta vẫn luôn yên bình, nàng vừa đến liền xảy ra chuyện rồi Hôm nay còn là ngày đại hỷ thừa lãng chúng ta, nhiều suối quẩy a Lúc này từ lão phu nhân không ở đây, trang thị mới dám nói loại lời này Từ cẩm tâm lại là bồi ở bên cạnh nàng, lập tức nhân tiện nói, nương, người sao có thể nói như vậy Nhìn thấy chân bảo lộ suy nhược tái nhợt từ cầm tâm làm biểu tỉ cũng là đau lòng Trang thị không lại nói nhiều Ngày xưa nàng đối hai khuê nữ cũng là cực thương yêu Bằng không từ tú tâm kia cũng sẽ không dưỡng thành loại được nuông chiều mà hư Lúc này nàng cúi đầu nhìn nhìn bụng từ cầm tâm nhíu mày nói, ngươi trông ngươi xem, gả đi cũng đã nhiều ngày Như thế nào bụng còn không có nửa niềm động tĩnh Hôm nay ngươi thấy chân bảo quỳnh kia người xem nàng một chút nhìn tính tình rất mềm mại chính là so với người còn thông minh hơn hiểu được sớm sinh đứa nhỏ mới là chuyện đứng đắn người cũng không biết trung dũng hầu phủ kia đối cô con dâu này tốt bao nhiêu từ cẩm tâm không muốn đề cập đề tài này nàng gả cho trường tử lễ bộ thượng thư lâm gia lúc mới vừa gả đi cũng là cầm sắt hòa minh tương kính như tân nhưng bụng từ cẩm tâm chậm chạp không có động tĩnh thái độ phu gia tự nhiên thay đổi Từ cầm tâm không nắm chắc khí, trượng phu muốn nạp thiếp, nàng cũng là không có cách nào. Nhất thời từ cẩm tâm cũng không có lên tiếng, chỉ sắc mặt thản nhiên nói ta đi xem thú tâm một chút. Chàng thị oán trách một câu, nghĩ tới hai nữ nhi của Từ thị, đều gả được nhà tốt, nàng tự nhiên tồn tâm ganh đua so sánh, chân bảo quỳnh kia vừa gả đi liền mang thai, chân bảo lộ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là có chút ít khả năng, dễ dàng lật đổ vương thị trong tay phụ trách quản lý việc bếp núc trong phủ. Mà hai khuê nữ của nàng, một cái so với một cái càng không bớt lo. Trang thị bất đắc dĩ thở dài một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, liền chuẩn bị lần nữa vào chỗ ngồi. Lại nói trang thị nhập chỗ ngồi tân lang vốn nên ở đây mời rượu lại là không thấy bóng dáng. Trang thị gọi người tìm gã sai vặt song thụy bên người từ thừa lãng, hỏi đại công từ đâu. Song thụy ấp úng, có chút không dám nói, rồi sau đó sợ hãi trang thị uy nghiêm, mới lên tiếng đại công tử hắn. Hắn đi tây xương phòng. Trang thị quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Hắn trong ngày thường đối chân bảo lộ nhớ mãi không quên cũng coi như thôi. Thường xuyên đi tây xương phòng dọn dẹp nhưng lúc này chỗ kia đã đốt thành cho bụi lại có cái gì tốt xem. Trang thị nói, ngươi vội vàng đi kêu hắn trở về. Thế này còn ra thể thống gì? Gặp xong Thụy lĩnh mệnh đi, lại không rất yên tâm, đứng dậy nói. Được rồi, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Tiểu nam hoa 7 tuổi cứ như vậy đứng ở trước mặt nương mình, một đôi mắt tinh tế quan sát nàng, mặc dù đã biết được nhưng vẫn là nhịn không được lạnh lùng hỏi một lần nữa, nương, vừa mới người kia là ai? Nương không thể nói cùng nhi từ một chút sao, tượng Nhi tuổi còn nhỏ, lại dị thường thông tuệ chững chạc cũng là điều từ thị kiêu ngạo nhất. Những năm này nàng đối xử từ tế chân bảo quỳnh, thấy chân bảo quỳnh yêu tú xuất sắc, không người không tán dương, nàng nghe cũng là vinh thường, dù sau này là khuê nữ nàng dạy dỗ. Nhưng nói đi nói lại chân bảo Quỳnh tóm lại không phải là nàng thân sinh tự hào xa không kịp chứng kiến trường tử thông tuệ như thế. Mặt từ thị tái nhật run run không nói nên lời. Nghiêm má má nhìn phu nhân nhà mình một cái, vội vàng nói, bất quá là gã sai vặt nhận ân huệ phu nhân chúng ta mà thôi, hiện thời gặp khó khăn, muốn tìm phu nhân chúng ta cầu hỗ trợ. Phu nhân xưa nay thiện lương cho nên, câm miệng, thượng nhi lạnh lùng nói, nghiêm má má nghe cũng là cả kinh, vị công tử này tuổi còn nhỏ. lại có uy nghiêm như vậy nàng cũng biết rõ tính tình tứ công tử này mặc dù không thích nói chuyện nhưng cũng sẽ không loạn phát thì khí Nhiêm má má lập tức câm miệng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải thượng nhi lại lạnh lùng xem từ thị trước mặt nói nương cho rằng nhi tử là người ngu sao vừa mới những lời nương và kẻ kia nói nhi tử nghe được rõ ràng rành mạch ngài tại sao phải cho hắn nhiều bạc như vậy nương làm cái gì không thể cho ai biết sao thượng nhi cho tới bây giờ đều là kính người làm nhương này ở trước mặt nàng nhu thuận hiểu chuyện khi nào dùng loại giọng này nói chuyện với nàng hai mắt từ thị dưng dưng nhìn thượng nhi đưa tay liền muốn sờ mặt hắn thượng nhi lui về sau một bước khiến tay từ thị chụp hụt ánh mắt hắn chán ghét xem nàng nói ngài đừng đụng ta thượng nhi từ thị kêu hắn một tiếng thấy hắn xoay người rời đi vô lực ngã ngồi dưới đất lầm bẩm nói thượng nhi phùng ma ma gấp rút đi đỡ từ thị Nói, phu nhân. Nàng do dự một chút trấn an nói. Tứ công tử có lẽ còn không biết. Liền tính, dù hắn thực biết rõ, ngài cũng là nương của hắn, hắn sẽ không nói cho người khác biết. Từ thị lắc đầu, mặt mũi tràn đầy là lệ nói, sẽ không. Hắn sẽ đi nói cho cha hắn. thượng nhi không biết mình chạy bao lâu, một đường nghiêng ngả trao đảo tiểu nam hoa xưa nay chững chặt, lúc này lại là đụng phải nhiều nha hoàn. Mà chân bảo lộ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, khi tỉnh lại không thấy được tiết nhượng, vốn là có chút ít thất lạc lại thấy đệ đệ sắc mặt tái nhợt chạy tới, mới làm nàng sợ hãi kêu lên. Chân bảo lộ xem đệ đệ bình tĩnh đứng cách nàng 5 bước thấy vẻ mặt hắn có chút ít rất không thích hợp hấp hấp môi nói thượng nhi Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thượng nhi như vậy, nhất thời có chút ít không biết làm sao. Hắn không nhúc nhích chân bảo lộ cảm thấy lo lắng, rứt khoát vén lên áo mù bằng gấm chân trần đi xuống. nàng khom xuống nhìn hắn lo lắng nói như thế nào thượng nhi lẳng lặng xem chân bảo lộ mắt to hắc bồ đào trong suốt hiện thời có chút ít ướt nhẹp hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng nhị tỷ chân bảo lộ đáp ân tượng ca nhi đến gần chút ít vươn hai tay ôm lấy nàng vùi đầu đến trong lòng nàng nhị tỷ thực xin lỗi chân bảo lộ có chút ít sừng sốt trong ngày thường lúc vinh nhi chịu ủy khuất thích nhất ôm nàng như vậy ở trong lòng nàng ủy khuất oán hận Nhưng hắn đảo mắt liền quên cái gì thiên đại hủy khuất nàng ôm ôm liền không có việc gì. Nhưng thượng nhi không giống vậy. Hắn với Vinh Nhi mặc dù cùng tuổi, lại là từ nhỏ rất cường hãn, nàng cơ hồ không có thấy qua hắn khóc. Nàng sợ run thật lâu, mới đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ trên lưng hắn vài cái nói, nói cái gì đó, chúng ta là tỷ đệ ruột ngươi cùng nhị tỷ nói xin lỗi làm gì. Nếu là Vinh Nhi, nàng sẽ đoán hắn có phải không cẩn thận làm hư đồ nàng hay không, nhưng Thượng Nhi, nàng liền đoán không được. Nàng nghiêng đầu, hôn một chút mặt hắn, Trần An nói. Ai khi dễ ngươi, hai tay Thượng Nhi vững vàng ôm lấy nhị thị của hắn, nhẹ khẽ lắc đầu. Lúc tiết nhượng tiến vào, liền thấy thê tử cứ như vậy chân trần đứng trên mặt đất trong lòng ôm tiểu nam oa phảng phất bị ủy khuất. Tiết Nhượng chợt nhíu mày, xem Nha Hoàn hầu hạ trong phòng, giọng lạnh thấu xương nói: "Các ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao?" Nha Hoàn nghe, bị hù dọa hai chân run lên, trực tiếp quỳ xuống. Sau một khắc, Tiết Nhượng kéo thượng Nhi ra ôm ngang thê tử lên, trực tiếp ôm đến trên giường. Hắn thấy thê tử muốn nói chuyện, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc dùng sức đè ép áo ngủ bằng gấm, lông mi lạnh như băng nói: "Nàng không xem trọng thân thể mình, có từng nghĩ tới ta?" Trân bảo lộ, lần tới nàng còn dám cứ như vậy xuống đất thử xem. Trân bảo lộ muốn nói chuyện, miệng nhất thời liền đóng lại. Ở trong ấn tượng của nàng, đây là lần đầu tiết nhượng dùng giọng điệu này nói chuyện cùng nàng. Bất quá nàng biết rõ, hôm nay hắn đại khái là có chút ít bị hù đến. Thượng Nhi vội nói, là ta không đúng. Tiết nhượng không để ý tới hắn, đè lại thân thể thê từ cho nàng nằm xong. Bởi vì vẻ mặt hắn quá dọa người, chân Bảo Lộ cũng là an lặng yên tĩnh, không dám nói thêm một chữ nữa. Làm xong những chuyện này, Tiết Nhượng mới quay đầu lại xem cậu em vợ thấy hốc mắt hắn khẽ phiếm hồng, vẻ mặt cũng không có phân nửa động dung, gần từng chữ. Không muốn chuyện gì đều tìm đến nhị thì ngươi, ngươi cũng không phải tiểu hài từ. chân Bảo Lộ tự nhiên không biết rõ lời này ý gì, chỉ cảm thấy đệ đệ này mặc dù tâm tính thành thục làm việc cũng như người lớn, nhưng nói cho cùng chẳng qua là tiểu nam hoa 7 tuổi. Tượng Nhi nắm thật chặt hai tay, khó được nhu thuận. Ta biết rõ. Hắn nhìn thoáng qua chân bảo lộ trên giường, nói: nhị tỷ nghỉ ngơi thật tốt, ta không làm phiền tỷ nữa. Xem bóng dáng thượng Nhi nho nhỏ đi ra khỏi phòng ngủ, chân bảo lộ mới nóng nảy, nhìn tiết nhượng gọi đại biểu ca. Lầm bầm, Tượng Nhi xưa nay không thân với ta, hôm nay khó được lộ ra tính tình tiểu hài tử, huynh sao lại như vậy? Lần tới hắn đâu chịu thân cận ta? Đổi là thường ngày tiết nhượng sớm chịu thua, mà hiện nay hắn lại là xem nàng, giọng nói nhàn nhạt nói, nếu thật không có lương tâm như vậy, nàng lại cần gì đối tốt với hắn. Trần bảo lộ hấp hấp môi muốn thanh minh chống lại đôi mắt tiết nhượng đen nhánh hẹp dài á khẩu không trả lời được. Nàng thật là tính tình như vậy, nhưng với thượng nhi không giống. Trần bảo lộ tồn ái náy kiếp trước thua thiệt hai đệ đệ cho nên đối với người khác tư thái cao hơn nữa. Chẳng thèm ngó tới, ở trước mặt bọn đệ đệ, nàng lúc nào cũng là phóng tư thái thấp hết sức. Hốc mắt nàng phiếm hồng, tiết nhượng nhìn, cuối cùng là mềm lòng. Hắn ôm cả người và chăn vào trong ngực, nhìn nàng, rất lâu, mới chậm rãi nói tiểu lộ có một số việc nàng cảm thấy không có gì, cảm thấy không ủy khuất. Bọn họ là thân nhân của nàng, dù đối với nàng không tốt, làm sai điều gì, nàng cũng sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ. Nhưng ta sẽ không, chương 114. Trần Bảo Lộ có chút ít nghe không hiểu lời này, nhưng là bản năng cảm thấy ấm lòng. Trong bụng nàng còn có chút bận tâm thượng nhi, dù sao lấy tính tình hắn, thái độ cử chỉ hôm nay đích xác có chút kỳ quái. Trần Bảo Lộ đưa cánh tay từ trong áo ngủ bằng gấm ra ngoài, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh cứ như vậy vững vàng ôm lấy cổ hắn, cọ cọ mặt nói, "Đại biểu ca." Nàng không biết mình nên nói cái gì, chỉ muốn cứ như vậy dính sát hắn, cùng hắn thân cận. tiết nhượng tự hỏi đối cậu em vợ thượng nhi coi như là yêu ai yêu cả đường đi hôm nay nhưng thật sự tức giận hắn thấy hắn không hiểu chuyện như vậy rõ ràng biết rõ thân thể nàng khó chịu còn để nàng chân trần xuống đất hắn ta có khúc mắc hắn có thể lý giải nhưng là nàng làm đã thật tốt nàng không nợ hắn ta cái gì hắn yêu thương nàng như vậy chịu không được thái độ người khác đối với nàng Trước kia nàng còn không có gà cho hắn, hắn không có cách nào quản, nhưng hôm nay nàng là thê tử của hắn, hắn có tư cách quản. Hắn xem nàng là bảo bối, sao có thể để nàng ở trước mặt người khác chịu ủy khuất. thượng Nhi đi ra không chút do dự trực tiếp liền đi tìm Trân Như Tùng. Mà Trân Như Tùng mặc dù ở chỗ ngồi uống rượu, nhưng là trong lòng thầm nhủ khuê nữ trên mặt cũng có chút lạnh nhạt. Có quan viên muốn mượn cơ hội này tiếp cận hắn, thấy tâm tình hắn không tốt tự nhiên cũng không dám tiến lên bắt chuyện, xám xịt quay về. Chân như Tùng một mình uống rượu, ánh mắt nhìn lại xa xa, thấy dưới cây hoa quế, một bóng dáng nho nhỏ đứng thẳng. Chân như Tùng nhíu mày, đứng dậy, đi qua. Gặp quả thật là thượng nghi, mới hỏi, sao một mình chạy loạn. Nhi tử này, chững chạc hiểu chuyện, chân như Tùng vẫn luôn kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhiều người, hắn còn là đứa bé, một mình chạy tới chạy lui, bên cạnh ngay cả nha hoàn cũng không có. Hỏi hắn, nương ngươi đâu, sao ngươi không ở bên nương ngươi? thượng Nhi cũng không phải hài đồng 7 tuổi. Hắn cũng có thể nhìn ra mấy năm này cha mẹ của hắn bất hòa. Trong tay áo hắn dùng sức nắm chặt lại, do dự chốc lát vẫn làm mở miệng nói cha, Nhi từ có chuyện muốn nói. Còn nhỏ tuổi, đã có bộ dáng nghiêm trang. trần như tùng cảm thấy bộ dáng này có chút ít đáng yêu mới nói người nói ta nghe theo chân như tùng tiểu hài tử có thể có chuyện gì thượng nhi muốn mở miệng đúng lúc này từ thị lại không biết từ nơi nào xông ra nhìn chân như tùng nói quốc công ra sắc mặt từ thị có chút ít không được tốt có lẽ là chạy nhanh trước ngực phập phồng hô hấp dồn dập Chân như tùng nhìn nàng nói sao hối hả như vậy lại nói thượng nhi tuổi còn nhỏ người sao có thể để một mình hắn chạy loạn từ thị nhìn thái độ chân như tùng thờ phào nhẹ nhõm nói là thiếp thân không phải liền mang thượng nhi trở về nói liền bắt lấy cánh tay thượng nhi thượng nhi nhéo lông mày vung tay từ thị ra lông mi lạnh nhạt một bộ không muốn bị nàng đụng vào từ thị kinh ngạc cương tại chỗ đó hai tay có chút ít lúng túng rủ xuống chân như tùng gặp nhi tử như thế không thể không phê bình ngày thường gặp ngươi nhu thuận có lễ sao hôm nay đối với nương ngươi như thế trần Như Tùng từ trước đến nay chú trọng phẩm hạnh ở phương diện quản giáo Nhi Tử yêu cầu cũng nghiêm khắc một chút, đặc biệt là đối trường tử. Cũng may trường tử này chưa bao giờ để hắn thất vọng. Nhưng lúc này thái độ thượng Nhi đối mẫu thân là chân Như Tùng không thể dễ dàng tha thứ. Từ thị nói, không có việc gì, vừa mới nháo chút ít tiểu thì khí thiếp thân nói cùng hắn một chút là được. Quốc công gia ngài trở lại chỗ ngồi đi, chỗ này có thiếp thân. ở trong mắt chân như tùng thượng nhi dù thông tuệ cũng bất quá là nam hoa bảy tuổi không có chuyện khẩn yếu gì Quảng chuyện hắn muốn nói cùng mình ra sau đầu xoay người trở lại chỗ ngồi mà thượng nhi thấy tình thế liền muốn tiến lên đuổi theo từ thị thấy gấp rút giữ chặt cánh tay hắn thấp giọng nói thượng nhi thượng nhi xoay người lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nói ngài muốn ta bao che ngài tay từ thị run lên thua tay trở về sau đó mới run sợ nói không phải ta sẽ tự nói. thượng Nhi không lên tiếng, suy nghĩ một chút còn là không nhịn được nói, ngài vì cái gì không giải thích, nỗi khổ tâm gì. Lúc này Từ Thị cũng không dám xem Nhi tử này như tiểu hài tử bình thường, nàng buồn thõng mắt không dám nhìn hắn, chỉ lẩm bẩm nói một câu, ta chính miệng nói, để ta chính miệng nói. Tượng Nhi nhìn Từ Thị như vậy, muốn mở miệng hỏi cái gì, há to miệng vẫn là nhìn. hôm nay chân bảo lộ ở trường ninh hầu phụ phát sinh loại chuyện như vậy nghỉ ngơi sau đi gặp từ lão phu nhân cùng trường ninh hầu và trang thị liền theo tiết nhượng trở về trước khi trở về chân bảo quỳnh giúp muội muội sửa sang đầu tóc thấy nàng mày liễu trao quá chặt chẽ quan tâm nói ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt sáng mai ta sẽ đi qua nhìn ngươi chân bảo lộ nơi nào chịu vội nói không cần ta lại không có việc gì thì thì an tâm dưỡng thai Thấy chân bảo quỳnh vẫn là không yên lòng, chân bảo lộ liền cười nhìn tống chấp nói. Tỷ phu mau mang tỷ tỷ về đi. Tống chấp cười cười, liền đỡ chân bảo quỳnh đi vào. Chân bảo lộ bị lạnh, mặc quần áo dày chút ít. xiêm y này, nhưng là của từ tú tâm. Nghĩ tới lúc trước thái độ từ tú tâm đối với nàng, nàng thật là có chút ít thụ sủng nhược kinh. Hôm nay nàng giúp nàng ấy nói chuyện, không có ý thư hết sức giúp nàng ấy, dù sao nàng xem từ tú tâm cũng là không vừa mắt lại không nghĩ rằng, một phen như vậy, làm nàng ấy cải biến cái nhìn đối với nàng. Trong lòng chân bảo lộ cũng là vui vẻ, bất kể nói thế nào ít nhiều gì vẫn còn có chút thu hoạch. Suy nghĩ chút ít chân bảo lộ nghiêng đầu xem tiết nhượng bên cạnh từ lúc nàng gặp chuyện không may sau, tiết nhượng không có cười qua. Trong bụng nàng đau lòng, cẩn thận đưa tay tới, dùng ngón út nhẹ nhàng khều hắn, mặt mày lại cười nói, đại biểu ca. Tiết nhượng nghiêng mặt qua xem nàng, thấy khuôn mặt nàng không đỏ thắm giống lúc đến, liền dùng sức ôm người vào trong lòng, nói ra, nàng nghỉ ngơi đi. chân bảo lộ nhưng thật ra là muốn trò chuyện cùng hắn, dù sao nàng nên nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi. Nhưng hiện nay thấy thái độ hắn, liền cũng ngoan ngoãn tựa ở trong lòng hắn cứ như vậy nghe mùi vị trên người hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên này, từ thừa lãng uống đến say không còn biết gì tiến động phòng. Trong động phòng, thẩm trầm ngư thấp thỏm bất an ngồi tại mép giường. Đại khăn voan đỏ vừa mới bỏ qua, chỉ là trên mặt thẩm trầm ngư vẫn che một mảng che mặt hơi mỏng. Bởi vì hai chân, nha hoàn bên người nàng là một tấc cũng không rời. Từ thừa lãng nhìn tới bên giường một cái. Một đôi mắt sáng ngời lõ lộ ở ngoài mạng che mặt lại thấp thỏm trước sau như một đẹp mắt lại thiếu vài phần cao ngạo ngày xưa. Thấy Từ Thừa Lãng mặc hỉ bào, dùng mạo tuấn lãng, lại là khiến Thẩm Trầm Ngư có chút ít xem ngây dại. Nhưng nghĩ đến bản thân, Thẩm Trầm Ngư liền không tự chủ được đưa tay vuốt ve mạng che mặt của mình. Từ Thừa Lãng tiến phòng tắm tắm rửa, thay xong quần áo ngủ mới đi tới bên giường. Mà lúc này, Thẩm Trầm Ngư đã nằm xuống. Thẩm Trầm Ngư dù thế nào cũng đường đường là huyện chủ từ nhỏ kiến thức liền là đại tình cảnh, nhất quán thong dong lạnh nhạt, khi nào lộ ra căng thẳng như vậy. Nàng cảm thụ được đệm giường dưới thân mềm mại rõ ràng lõm xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi, một lòng cơ hồ đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài Chỉ phát giác được hắn nằm xuống, hai người từng người tách ra một bên giường hỉ, sau hắn không có phân nửa động tĩnh thẩm trầm ngư có chút ít không ngủ được nắm thật chặt quả đấm nằm nghiêng, chờ thật lâu thấy hắn vẫn không có động tĩnh, mới nhắm mắt lại Tối hôm đó, từ thị ở trường Ninh Hầu phụ uống xong rượu mừng, liền theo một nhà đi trở về chân như tùng uống rượu từ thị tựa như thường ngày tự mình đưa canh giải rượu cho hắn chỉ là trước đó nàng ngồi ở trước gương trang điểm một phen từ thị nhìn qua dung nhan nữ nhân trong kính dần dần phôi pha đột nhiên có chút ít nhận thức không ra bản thân nàng đưa tay vuốt ve lòng bàn tay có chút run run Nghiêm má má nói phu nhân vẫn là rực rỡ như cũ từ thị không nói gì chen vào búi tóc một cây châm bích sắc thấu ngọc dẹp đó là chân như tùng đưa cho nàng Từ thị có rất nhiều đồ trang sức đeo tay, lại thích nhất cây này Chỉ là châm ngọc này dễ vỡ, nàng mỗi lần đều không bỏ được mang Từ thị chen châm ngọc vào, đứng dậy Nàng mặc một thân áo bông nhiều lớp đỏ tươi sắc cây cầm chướng, Vòng eo mảnh mai như liễu thân hình cùng lúc còn trẻ không có gì khác biệt chợt liếc mắt nhìn qua, nàng còn là cô dâu lúc trước mới vừa gả đến tề quốc công phủ Mọi chuyện cẩn thận, mặt mày kính cẩn nghe theo Chân như tùng đang muốn thoát áo khoác, liền gặp từ thị vào Từ thị đi đến bên cạnh hắn, nói, để thiếp thân giúp. Nàng xưa nay ôn nhu săn sóc chân như Tùng thả tay xuống, để tùy giải nút áo. Hắn cúi đầu xuống xem nàng, thấy nàng phảng phất có chút không giống bình thường. Đợi thấy tóc mai nàng thoáng vài sợi bạc chân như Tùng mới giật mình. Không ý thức bọn họ cũng dần dần già. Nghĩ tới đây chân như Tùng có chút ít mềm lòng, lại có chút ít tự trách. Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, thế thử này đã làm bạn với mình vài chục năm. Thoát áo khoác chân như Tùng lại uống canh giải rượu từ thị đưa tới. Từ thị xem hắn uống xong, đưa tay tiếp nhận chén xứ, để nha hoàn lui ra. Chân như Tùng xem nàng điệu bộ này, liền hỏi có chuyện muốn nói cùng ta. Từ thị cong môi cười cười, ánh mắt rơi ở trên người nam nhân cao lớn trước mặt nói tiếp thân chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy quốc công gia Chân như Tùng nhíu nhíu mày, ấn tập tục đại chu, nam nữ trước khi đính hôn, là có thể nhìn nhau. Lúc ấy hắn đứng xa xa nhìn nàng, thấy nàng cười chỉ dịu dàng thanh thảo, lại dung mạo xuất chúng, nhớ đến ra thế nàng, làm kế thất hắn xem như ủy khuất. Hơn nữa lúc ấy tâm tư hắn đối chuyện nam nữ rất nhạt vốn là không ứng, nhưng đột nhiên nhìn thấy nàng cười dịu dàng chiếu cố hài tử thật là hiền lành, liền nhớ tới nữ nhị ấu tang mẫu, xác thực cần một kế mẫu tới chiếu cố nên gật đầu. Nói thật ra tình cảm hắn đối vị thê tử này cũng là nàng sau khi vào cửa từng giọt từng giọt bị nàng cảm động mới tiếp nhận nàng sau thậm chí cùng nàng như keo như sơn có qua một đoạn ngày cực ân ái. Từ thị nói tiếp tiếp thân lần đầu gặp quốc công gia, bất quá tuổi dậy thì quốc công gia có lẽ đã quên mất khi đó ta thiếu chút nữa bị con ngựa đụng vào là ngài đã cứu ta. Chuyện này chân như tùng còn thật không nhớ rõ. Hắn thản nhiên nói thật sao giống như có chút ít ấn tượng. Bất quá quá lâu, nhớ không rõ. Đôi mắt từ thị sáng trong, phẳng phất còn là cô nương lúc trước gặp tình yêu đầu tiên. Nàng nói tiếp thân lại nhớ rất rõ ràng. Hôm đó quốc công gia mặc một thân hồ màu lam thẳng suyết bên hông treo hai cái túi hương, mang phát quan, là bạch ngọc khắc chúc văn. Chân như tùng có chút ít ngơ ngẩn. Từ thị tiếp tục nói quốc công gia có thể gả cho ngài, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời ta. Cảm tình ta đối với ngài, mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng là vượt xa ngài nghĩ rất nhiều. Nàng suy nghĩ một chút mới rốt cục nói. Đời này ta xem như thỏa mãn, nếu nói không có cảm động kia tự nhiên là gạt người. Cánh mắt chân như tùng ôn hòa một chút nghĩ tới thái độ mấy năm này đối thê tử, mới nói yểu yểu, sao hôm nay nói chuyện này. Từ thị cắn cắn môi, mỉm cười nhất thời rơi lệ. Cánh mắt nàng gần như cuốn quýt si mê cứ như vậy nhìn về phía chân như Tùng, hít sâu một hơi nói ra, hôm nay tiểu lộ thiếu chút nữa gặp chuyện không may, quốc công gia không cần lại tra chuyện này. Chuyện này là thiếp thân gây nên, chân như Tùng cương tại chỗ đó, một hồi lâu mới nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Từ thị ngửa đầu nói, là thiếp thân, bảo gã sai vặt triệu toàn trong phủ, đánh ngất xỉu hai người chủ tớ các nàng, mệnh hắn phóng hỏa. Ta xem ngươi điên rồi, hai mắt chân như Tùng phiếm hồng, giận dữ hét. tiểu lộ là nữ nhi ngươi nàng là con gái ruột ngươi ngươi vì sao làm như vậy nghe được động tĩnh như vậy nghiêm má má đứng ở bên ngoài cũng là không yên đi vào liền gặp chân như tùng bóp cổ từ thị vội lên trước ngăn chờ nói quốc công gia, ngài đừng như vậy phu nhân làm như thế cũng là vì ngài chân như tùng xem nghiêm má má buông lòng tay thân thể từ thị nhất thời vô lực ngã ngồi dưới đất hắn nói người hầu hạ bên cạnh phu nhân cũng là tận mắt nhìn tiểu lộ lớn lên người cứ như vậy điên khùng theo phu nhân nghiêm má má lập tức quỳ xuống nói quốc công gia phu nhân cũng là không có cách nào trong lòng nghiêm má má cũng là dối rắm vạn phần phu nhân này đối quốc công gia chính là chuyện gì đều làm ra được mấy năm này quan hệ hai vợ chồng từ thị cùng chân như tùng lạnh nhạt từ thị cho là mình niên lão sắc suy suy nghĩ biện pháp làm ra thức hương viên Thức hương viên kia phi thường khó tìm, nhưng hiệu quả vô cùng tốt, ăn mấy ngày, Từ thị liền dung quang tỏa sáng, làn da mềm mại như thiếu nữ. Từ thị mừng rỡ, lại không biết thức hương viên không chỉ có tính nghỉ lại, hơn nữa tác dụng phụ mạnh rối loạn nhân tâm trí. Nghiêm má má cũng là khuyên qua, nhưng Từ thị vì dung mạo, như thế nào đều không nghe. Sau đến tự nhiên thì đã trễ. Từ thị từ mỗi ba ngày ăn một lần, đến mỗi ngày ăn một lần, dùng nhan vẫn là nhanh chóng giả yếu, một đầu tóc đen nhánh cũng nhanh chóng bạc. Từ thị mỗi ngày sáng sớm hầu hạ chân như tùng rời giường, sau đó chính là tìm kiếm tóc bạc nhổ sạch. Mấy ngày trước đây, từ thị đi linh phong tử, đúng lúc gặp được huyền diệu đại sư dạo chơi trở về. Nghiêm má má tiếp tục nói, huyền diệu đại sư kia nói lục cô nương chúng ta trời sinh khác thân, nếu có nàng ở đây, cha mẹ liền sẽ mất sớm. Phu nhân mới đầu là không chịu tin, nhưng là hôm đó đúng lúc quốc công ra vô ý ngã ngựa. Chuyện này phát sinh ở mấy ngày trước. Hôm đó trên đường hồi phủ chân như tùng xác thực vô ý rơi xuống lưng ngựa thiếu chút nữa liền mệnh tang dưới vó ngựa. Cũng may chuyện như vậy kinh sợ mà không nguy hiểm, chân như tùng cũng bất quá chịu chút bị thương ngoài ra. Hắn không muốn để lão phu nhân lo lắng tự nhiên không lộ ra ngoài, mà nữ nhi vừa mới xuất giá, hắn cũng là không bỏ được nàng lo lắng cho mình mới không người biết được. duy có từ thị hầu hạ bên cạnh biết rõ chân như tùng tức giận đến hai tay phát run nói hoang đường như vậy ngươi cũng tin bởi vì tức hương viên kia tâm trí từ thị vốn là bị tổn thương chân như tùng lại đối nàng ngày càng lạnh nhạt trong lòng nàng càng sốt ruột với chân bảo lộ từ thị dù không thích nàng cũng là tồn tình cảm mẹ con trong ngày thường nàng có thể trách móc nặng nề nhưng thực muốn nàng ra tay nàng cũng là do dự rất lâu hôm nay nàng gặp chân bảo lộ sống tốt như vậy Nghĩ tới nàng hạnh phúc, lại muốn dùng mệnh song thân để đổi sau từ thị lại vừa lúc thấy chân bảo lộ cứu từ tú tâm, muốn đi tây xương phòng thay quần áo Nàng biết rõ tây xương phòng không có người nào, cho nên mới dứt khoát ra tay Từ thị khóc nói, mệnh thiếp thân không quan trọng, nhưng thiếp thân tuyệt đối không thể cầm mệnh quốc công ra ngài mạo hiểm Từ lúc có tiểu lộ, ngài gặp ngoài ý muốn không phải là một lần hai lần, lúc trước là dịch bệnh thiếu chút nữa liền từ thị niên thiếu liền ái mộ chân như tùng lấy thân phận của nàng có thể gả cho hắn nhưng hắn lại cưới biểu muội thiết thị thanh mai trúc mã của hắn nàng vì thế thương tâm không thôi đầy tất cả hôn sự mỗi lần nhớ lại hắn một thân hỉ bào cưỡi ngựa hận không thể mình là tiết thị kia thay hắn sinh con dưỡng cái về sau tiết thị mất lấy thân phận của nàng tái giá cho hắn vốn là ủy khuất chỉ cần nàng đáp ứng tề quốc công phủ không có đạo lý không gật đầu những năm này nàng đối chân bảo quỳnh tốt làm nhi thức hiếu thuận làm thê tử hiền lành đem sự tình làm được tốt nhất bất quá là muốn chứng minh cho hắn xem tiết thị có thể làm nàng làm được tốt hơn lúc này từ thị đã quỳ gối xuống đất nàng phủ phục ở dưới chân hắn hèn mọn đáng thương mặt mũi tràn đầy là lệ nói tiếp thân mặc kệ những người khác cái gì cũng có thể không cần nhưng là ngài nhất định phải thật tốt chỉ cần người tốt dù bảo tiếp thân đi tìm chết cũng cam tâm tình nguyện Lời nói này, chân như Tùng là nửa điểm không có cảm động. Hắn thậm chí cảm thấy có chút ít không thể tin. Trong mắt hắn, thê thử dịu dàng hiền thục, thì ra là kẻ điên khùng như vậy. Chân như Tùng nói, nhưng tiểu lộ là con gái ruột ngươi. Từ thị run tay nói tiếp thân từng do dự tiếp thân cũng hết sức sợ hãi, nhưng là không có biện pháp. Dù không có tình cảm cũng là thân mẫu nữ, nhưng ở trong mắt từ thị trọng yếu nhất là trượng phu trước mặt này thật tốt. chân như tùng nhìn về phía Từ thị nhất thời cảm thấy khuôn mặt nàng có chút ít đáng ghét theo nàng nói hết thảy đều là bởi vì hắn vừa nghĩ tới hôm nay khuê nữ thiếu chút nữa gặp chuyện không may chân như tùng hẩn không thể lóc xương xẻ thịt kẻ chủ mưu nhưng bây giờ thê tử hắn nói cho hắn biết là bởi vì hắn thân thể chân như tùng nhất thời lảo đảo lui về sau một bước quốc công gia, Từ thị sốt ruột hô một tiếng chân như tùng gấp rút vung tay tránh nàng như rắn rết nói đừng tới đây hắn mắt đỏ xem nàng âm sắc lạnh thấu xương nói không nên tới gần ta Người ra ngoài hiện tại ta không muốn phải nhìn ngươi từ thị sớm đã khóc thành lệ nhưng nàng cuối cùng nghe hắn nói thân thể run rẩy đứng dậy từng bước từng bước đi ra khỏi phòng ngủ chân như tùng thở phì phò từng ngụm từng ngụm thấy từ thị ra ngoài thân hình không yên ngã ngồi ở trên mặt ghế chân bảo lộ theo tiết nhượng trở về phủ Tiết lão phu nhân cũng dẫn tam phu nhân cố thị sang xem. Tiết lão phu nhân quân quyết lấy tay nắm lấy chân Bảo lộ tay trên dưới đánh giá một phen, lẩm bẩm nói không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Trần Bảo lộ có chút ít thẹn thùng khuyên can Trần an lão phu nhân mãi, mới cuối cùng là thờ phào nhẹ nhõm. Bất quá sắc mặt Tiết Nhượng vẫn luôn không tốt. Trần Bảo lộ biết hắn là lo lắng quá độ, buổi tối tắm rửa lên giường liền quấn quýt triền miên lấy hắn. Sắc mặt tiết nhượng nhàn nhạt nhưng thân thể đã có phản ứng Hắn ôm người vào trong lòng Lông mi chậm rãi chút ít ôn nhu hôn nàng một chút nói ngủ đi Liền không có bước tiếp theo Thân thể chân bảo lộ xác thực cũng khó chịu Nhưng vì dụ dỗ hắn, nàng cam tâm tình nguyện Trước mắt thấy hắn săn sóc tự nhiên cười một tiếng Cũng đụng lên đi thân thân gò má hắn tuấn mỹ Vẻ mặt thỏa mãn đỏ lên nói Mấy ngày nữa ta để huynh thu thập được không Tiết nhượng cuối cùng lộ ra mỉm cười Hắn đưa tay xoa bóp mặt nàng, ôm thê tử thật chặt. Đợi canh ba gõ mõ qua chân bảo lộ sớm đã ngủ say sưa chỉ là mơ mơ màng màng, phát giác được bên ngoài có chút ít động tĩnh, sau cũng cảm giác được thiết nhượng vội vội vàng vàng mặc xiêm y đi ra ngoài. Bên cạnh không có người chân bảo lộ có chút bất an, liền nằm nghiêng chờ hắn trở về. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc chân bảo lộ mới ngồi dậy, gặp quả thật là hắn, mới còn buồn ngủ hỏi, như thế nào? Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Buổi tối khuya, sự tình nhất định rất gấp, mặt thiết Nhượng không chút thay đổi ngồi ở bên cạnh nàng, rất lâu mới nắm tay nàng, kêu Tiểu Lộ. Trần Bảo Lộ có chút ít bị hắn hù dọa cảm thấy bối rối, tổng cảm thấy có loại dự cảm niềm xấu, sau đó mới nhàn nhạt cười cười, nói cái gì nha? Huynh nói đi, Tiết Nhượng mới lên tiếng, Tề Quốc công phủ truyền đến tin tức nói là nương nàng mất. Chương 115. Đang yên đang lành, người sao nói mất liền mất? Trần Bảo lộ vội vàng theo Tiết Nhượng đi Tề quốc công phủ. Lúc ấy Vinh Nhi sớm đã khóc suốt mướt, khuôn mặt mập mạp tràn đầy nước mắt. Ngay cả Thượng Nhi tuổi còn bé lão thành cũng là hai mắt ướt át. Cuối cùng là mẹ con. Một khắc kia nước mắt Trần Bảo lộ cũng là không tự chủ được rơi xuống, có chút đứng không vững. May bên cạnh có Tiết Nhượng đỡ nàng. Trần Như Tùng cũng là vẻ mặt thiểu thủy, phảng phất là trong một đêm già đi rất nhiều. Trần Bảo lộ thấy Trần Như Tùng liền như mới trước đây bổ nhào vào trong lòng hắn, thấp giọng khóc lên. Trần như tùng ôm nữ nhi, nghĩ tới chuyện lúc trước cũng là thật không nghĩ tới, thê tử thế nhưng cứ đi như vậy. Nàng nhẫn tâm với nữ nhi cũng nhẫn tâm với bản thân. Chân như tùng dùng sức ôm chặt nữ nhi, lẩm bẩm nói tiểu lộ. Sau chân bảo lộ hỏi nguyên nhân, đợi nghe được ba chữ thức hương viên này mới có hơi giật mình. Nàng xưa nay thích đẹp tức hương viên này nàng cũng là có nghe thấy, chỉ là loại đồ này tuyệt đối không phải là vật tốt. Nàng không hiểu được nương nàng sao lại sử dụng, chỉ là nàng biết rõ tình cảm nương nàng đối phụ thân, nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm, bà ấy vì phụ thân tự nhiên cái gì đều nguyện ý, huống chi là ăn thức hương viên. Trần Bảo Lộ thấy nương nàng an hưởng nằm ở trong quan mộc, gương mặt lại có chút xa lạ, đầu tóc đen kia trộn lẫn tơ bạc. Trần Bảo Lộ lại nghĩ tới mấy ngày trước nương nàng đột nhiên trở nên trẻ tuổi xinh đẹp dung quang tỏa sáng, hôm qua thấy, lại là vẻ mặt tiểu thủy. Như thế tự nhiên không nghi ngờ gì. Đợi chân bảo quỳnh đến, chân bảo lộ tự nhiên liền cùng tỷ tỷ canh giữ ở linh tiền thừa Thị. Tiết nhượng cùng chân như tùng đứng ở trong sân. Vẻ mặt chân như tùng có chút ít mệt mỏi, đối người vợ này, cuối cùng là có cảm tình, trên mặt cũng hiện đầy bi thương. Lúc này, vẻ mặt tiết nhượng bình tĩnh nhìn qua xa xa, nói hôm qua ở trường Ninh Hầu phủ ta bắt được một gã sai vặt gọi triệu toàn, không biết nhạc phụ có biết người này. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt tiết nhượng nhìn chân như tùng. trần như tùng vừa nghe tên này liền là ngẩn ra trong lòng hắn cực kỳ oán thê từ kia nhưng hôm nay người cũng đã đi hắn đầy ngập oán khí cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng hắn tự hỏi xưa nay đối nữ nhi sùng ái lại không biết bởi vì mình nàng mới rơi vào hiểm cảnh bất quá trần như tùng cũng là hiểu biết con dệt tiết nhượng này hắn để ý nữ nhi như thế xảy ra chuyện tự nhiên sẽ điều tra kỹ trần như tùng thản nhiên nói ngươi đã biết rõ tiết nhượng không nói gì Trần Như Tùng tiếp tục nói chuyện này nếu muốn nói đến cũng là bởi vì ta. Ta biết rõ lại là không biết đối mặt tiểu lộ như thế nào. Chuyện này đối nữ nhi mà nói thật sự là quá tàn nhẫn. Hắn tư tâm không muốn nàng biết rõ trong lòng lại không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Ai ngờ hắn còn chưa nghĩ kỹ thê tử này đã thay hắn làm quyết định. Chân như Tùng nhớ lại từng ly từng tí mấy năm này chung đụng cùng thê Tử, nàng đối hắn thật là cẩn thận, hôm qua lại chính miệng nghe nàng biểu lộ tình yêu chân như Tùng liền cảm giác mình mới là đầu sò gây nên nếu là lúc trước hắn có thể kiên nhẫn hiểu rõ một chút lại quan tâm thê Tử một chút hôm nay cũng không phải là cục diện này. Nghe vậy tiết nhượng cũng không có bất kỳ an ủi, chỉ là không nói lời nào thẳng tắp đứng ở một bên. Từ thị thân là quốc công phu nhân, đột nhiên qua đời tự nhiên không phải là một chuyện nhỏ. Lão phu nhân cũng là sợ hết hồn, lão phu nhân đối cô con dâu từ thị này là thật tâm hài lòng, lúc trước nàng liên tục không sinh được nhi tử, bà mới hơi có oán khí, nhưng sau bụng nàng không chịu thua kém sinh hai tôn nhi thông tuệ, lão phu nhân còn có cái gì không hài lòng. Nhưng lúc này từ thị bởi vì ăn tức hương viên quá nhiều mà chết bất đắc kỳ từ chuyện này nếu là truyền đi cũng không phải là dễ nghe, liền tuyên bố với bên ngoài từ thị đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo qua đời. chân bảo lộ vốn là thân thể khó chịu mấy ngày nay vội vàng tang sự từ thị lại là nhiều lần hôn mê bất tỉnh vài ngày sau khuôn mặt chân bảo lộ thật vất vả dưỡng tròn một chút lại gây một vòng lớn đợi từ thị hạ táng xong chân bảo lộ mới đứng ở trước mộ phần từ thị nhớ tới sự tình đời trước đời trước tình cảm nàng cùng phụ thân rất tốt phụ thân nàng qua đời sau chỉ có thể ỉ lại nương từ thị này nào biết nương không có mấy ngày cũng đi theo Đời này, nàng cho rằng phụ thân bảo trụ tính mạng, nương nàng cũng có thể bình an vô sự, không ngờ vẫn là đi sớm. Trần bảo lộ nghĩ tới dung nhan phụ thân nàng tiểu thủy, hai người đệ đệ khóc đến thương tâm, này mới nhịn không được vùi thân thể vào trong lòng người bên cạnh, hai tay ôm thật chặt eo chật hẹp của hắn, nước nở, đại biểu ca. Đời này, cũng may còn có tiết nhượng bồi nàng, tiết nhượng tùy nàng thống thống khoái khoái khóc, khóc xong, đây hết thảy cũng đều kết thúc. Chỉ là sau mấy ngày thân thể chân bảo lộ vẫn luôn không tốt buổi tối lại là có chút ít không ngủ được. Tiết nhượng cũng tận lực bồi nàng, lấy tâm tình nàng, sự vụ trong phủ cũng tạm thời giao cho cố thị phụ trách quản lý. Ngay cả tiết nghi phương sinh bệnh cũng sẽ thường xuyên sang đây thăm nàng. Một ngày kia tiết nhượng còn chưa hồi phủ chân bảo lộ rảnh rỗi, liền ở trong lương đình cho ca ăn. Tiết khiêm nhìn tóc mai nàng cái đóa hoa trắng, cũng là vẻ mặt ngưng trọng cầm trong tay một ít hoa cỏ. Nhìn chân bảo lộ nói, đại tẩu ta xem y thuật, nói bạc hà có thể an thần. Tiết khiêm cũng là biết rõ tình huống chân bảo lộ mấy ngày nay. Chân bảo lộ nhìn qua cỏ bạc hà trong tay thiếu niên trước mặt cong môi nói, để cọ tâm. Bất quá, đang yên đang lành, sao xem y thuật. Tiết khiêm tự nhiên khó mà nói là hắn cố ý đi xem, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, thân thể lan di nương không tốt ta liền nghĩ, xem chút ít y thuật sẽ có chút ít trợ giúp. chân bảo lộ hiểu được hắn mặt lạnh tim nóng cũng không có hỏi nhiều chỉ để hương đào tiếp nhận chậu cỏ bạc hà này bạc hà trong sạch chân bảo lộ cúi đầu xuống người một cái nào biết vừa mới cúi đầu sắc mặt chân bảo lộ nhất thời liền trở nên trắng bệch thân thể cũng thẳng tắp ngã xuống hương đào vội vàng ném xuống cỏ bạc hà trong tay duỗi tay vịn lấy chân bảo lộ hoảng hốt gọi phu nhân tiết nhượng vừa hồi phủ liền nghe đến tin tức thê tử té xỉu khuôn mặt nhất thời trầm đến đáng sợ, xoài bước liền vào phòng ngủ Nào biết hắn đi vào trong phòng lão phu nhân, cố thị tiết nghi phương đều ở đây. Lão phu nhân nhìn hắn vội vàng hấp tấp trở về, mới cười dịu dàng vậy tay nói, nhìn ngươi một chút lúc trước chững chạc như vậy, sao đụng chuyện thiểu lộ tựa như thay đổi thành người khác. Lại nói, đã sắp làm cha, phải kiềm chế tâm tính. chương 116, tiết nhượng lầm bẩm nói tổ ngẫu ý là, lão phu nhân cũng là vui vẻ, nhìn tiết nhượng nhân tiện nói, ngược lại ngốc rồi. Vừa mới đại phu đã nhìn qua tiểu lộ mang thai một tháng. Bà hiểu được hai vợ chồng tình cảm tốt lập tức cũng không lại quấy dậy, nói. Được rồi, ta cũng không nói nhiều. Ngươi vào với tiểu lộ đi, các ngươi từ từ nói chuyện. Tiết nhượng đưa mắt nhìn lão phu nhân ra ngoài. Cố thị tiến lên phía trước nói, nương nhi thức đỡ ngài ra ngoài. Trên mặt nàng cười dài, trong lòng lại là có chút ít thổn thức. vận khí chân bảo lộ này quả nhiên quá tốt, lão phu nhân vốn yêu thương nàng, lúc này mới vừa vào cửa mang bầu hài tử, liền tính sinh không phải nam hài, lão phu nhân cũng là vui vẻ. Xem thái độ lão phu nhân đối với tiết nghi phương cũng biết. Mấy ngày nay tâm tình lão phu nhân xác thực không được tốt từ thị kia vốn đang sống sơ sờ, sờ, nói mất liền mất. Đi ra bên ngoài, lão phu nhân nghĩ tới mấy ngày này tôn tức gặp phải, lại là một trận hoảng sợ. đầu tiên là đi lấy nước sau là bận rộn nhiều ngày tang sự hài tử đang yên đang lành gầy một vòng lớn dù là vậy đứa nhỏ trong bụng thế nhưng còn có thể bình an lúc này vừa mới một tháng lão phu nhân đối với tàng tôn nhi hoặc là tàng tôn nữ kia tràn trề mong đợi không quan tâm có phải nam hoa hay không chỉ cần có thể bình an sinh ra tất nhiên là cái có phúc khí lão phu nhân thật vui vẻ nói với cố thị tiểu lộ mang hài tử mấy ngày này sự vụ trong phủ người giúp đỡ nàng nhiều hơn cố thị giật mình Nàng nguyên cho rằng, chân bảo lộ có thay, việc bếp núc an quốc công phủ giao đến phiên nàng, nhưng lão phu nhân nói lời này. Giúp đỡ nàng ấy, là sợ nàng tồn tâm tư gì không nên tồn sao. Cố thị cười cười, hiện thời đã như vậy, sau này chân bảo lộ kia sinh hạ thằng tôn, an quốc công phủ quả nhiên là địa bàn nàng ấy. Như nói không có hâm mộ cùng ghen tị đây chính là gạt người. Cố thị vội nói, nhi thức hiểu, những người khác trong phòng ngủ tự nhiên đều thức thời lui xuống. Trần bảo lộ cứ như vậy nằm ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng che ở trên bụng mình, chỗ kia còn không có cảm giác gì, nhưng bên trong thế nhưng đã có một tiểu sinh mệnh. Trần bảo lộ ngẩng đầu lên, xem tiết nhượng đứng ngây ngốc ở bên giường, nghĩ tới mấy ngày trước hai người còn thương lượng qua một hai năm mới muốn hài tử cảm thấy có chút buồn cười. Trần bảo lộ cười nhìn hắn, ngốc rồi, bị cười nhạo tiết nhượng lại một chút cũng không tức giận. Hắn mỉm cười, ngồi xuống bên giường nàng, giường cánh tay bế nàng lên ôn nhu nói tiểu lộ. Trong lòng hắn là vui vẻ, nhưng lại có một chút e ngại Hắn hôn nàng một chút hỏi, đại phu nói như thế nào Nói đến cái này, chân bảo lộ cũng là hoảng sợ một trận Phụ nữ có thai xưa nay là quy bào yêu ớt, đặc biệt là ba tháng đầu Tỷ tỷ nàng mới vừa mang thai, người bên cạnh mọi chuyện cẩn thận chỉ sợ va chạm Mà nàng đâu, hôm đó đi lấy nước nàng còn từ cửa sổ nhảy ra ngoài Ở trong ao bơi thật lâu, mà mấy ngày nay lại bận rộn Chân bảo lộ vừa vui vẻ, vừa lại cảm giác mình quả nhiên là nương không đủ tư cách lại nửa niềm cũng không có phát giác được. Nàng nói có chút ít không yên, đều là ta quá bất cẩn Nếu không phải thân thể nàng tốt đứa nhỏ này nơi nào còn giữ được. Mặc dù không có nghĩ tới sớm muốn hài tử, nhưng đứa nhỏ này đến, nàng tự nhiên là bảo bối. Tiết nhượng nói, mấy ngày nay, nàng liền nghỉ ngơi cho tốt ngoan ngoãn dưỡng thai. Chờ hài tử ổn thỏa chút ít ta lại dẫn nàng ra ngoài dạo Chân bảo lộ vội vàng gật đầu, nghĩ tới điều gì lại ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt hắn không chút thay đổi, mới cẩn thận nói: Đại biểu ca huynh có phải không thích hay không a? Tiết Nhượng nhìn nàng một cái, hôn nhẹ lên trán nàng, trầm giọng nói: Tiểu lộ đây là chuyện ta nằm mộng cũng muốn, hắn sao lại không thích? Hắn quả thực thích muốn chết. Hắn đưa tay che ở trên bụng nàng, cái áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng đụng một cái cẩn thận. Chân bảo lộ nguyên còn có chút thấp thỏm. lúc này thấy hắn biểu hiện tự nhiên không suy nghĩ lung tung. Tình cảm chân bảo lộ cùng nương Từ thị mặc dù không tốt nhưng Từ thị đột nhiên qua đời cũng khiến chân bảo lộ thương tâm rất lâu. Mấy ngày nay tâm tình nàng liên tục không được tốt. Vào lúc này đứa nhỏ đột nhiên đến, nhất thời mang đến vui sướng cho nàng. Chân bảo lộ đã bắt đầu mong đợi đứa nhỏ này ra đời, nó sẽ giống ai đây? tin tức chân bảo lộ mang thai, rất nhanh liền truyền đến Tề Quốc công phủ. Tề Quốc công phủ tự nhiên lục tục đưa tới rất nhiều đồ. Còn bên chân bảo quỳnh, vừa nghe đến tin tức ngày kế liền nâng bụng to đến. Cũng may hôm nay tống chấp được nghỉ tiện đường bồi thê tử lại đây. Chân bảo quỳnh đi phòng ngủ muội muội, nhìn khuôn mặt muội muội nhỏ nhắn, liền lại là đau lòng lại là vui vẻ nắm tay muội muội, nói thật tốt. Từ thị qua đời, chân bảo quỳnh cũng là bị đả kích. Hiện thời nghe được tin tức muội muội mang thai, mới làm nàng thoáng a lùi chút ít. Nàng nói, đứa nhỏ này khẳng định là cái có phốc khí, lại rất hiểu chuyện. Trân Bảo Lộ ngó ngó bụng thì thì nhà mình tròn trịa, nhìn lại một chút bản thân, liền tưởng tượng thấy bộ dáng lốc bụng nàng lớn. Trân Bảo Lộ sờ sờ bụng bản thân, nói, đúng nha, còn chưa thấy qua rắn chắc như vậy. Nghe lời muội muội nói, Trân Bảo Quỳnh nhất thời liền bật cười. Trần Bảo Lộ cùng Tỷ Tỷ xưa nay là không chuyện gì không nói được, mang hài tử, dĩ nhiên vui sướng, nhưng nàng nhớ tới lúc trước chúc ma nói cùng nàng, liền lại nhăn đầu lông mày. Nàng do dự một lát mới hỏi, Tỷ Tỷ tỷ mang thai trong phòng tỷ phu. Có thu thông phòng, Trần Bảo Quỳnh nghe, biết rõ muội muội muốn hỏi điều gì, cũng là hai gò má như bị phỏng. Loại chuyện như vậy, vốn nên nương đích thân đến dậy Chỉ là, Trần Bảo Quỳnh nghĩ đến Từ thị, hốc mắt liền lại có chút ít hồng. nếu đã không có nương kia nàng làm trưởng thì tự nhiên đến gánh chịu phần trách nhiệm này nhất thời chân bảo quỳnh cũng không lại đỏ mặt ngước mắt nhìn muội muội nói ba tháng đầu xác thực không thể làm chuyện phòng the chờ sau thai nhi ổn thỏa chút ít có thể nhẹ một chút chỉ là không thể liên tiếp còn như thông phòng nữ nhân hoài hài tử xác thực không có đạo lý nghẹn nam nhân nhưng là tiểu lộ muội phu đối ngươi không giống hắn đối ngươi toàn tâm toàn ý ngươi không muốn cũng không cần miễn cưỡng chính mình chân bảo lộ thật đúng là không muốn Bất quá từ trong lời thì thì nàng nói chân bảo lộ cũng có thể nghe ra tỷ phu đối nàng cũng là vô cùng tốt Với tiết nhượng nàng tự nhiên là có lòng tin trước lúc gả cho hắn cũng không có nghĩ tới tìm thông phòng cho hắn Chỉ là trung đụng cùng hắn mấy ngày này, hiểu được hắn về phương diện kia quá hung hãn Nghẹn mấy ngày đã rất vất vả, nàng mang thai ở cử tối thiểu cũng phải một năm kia nghẹn thành cái dạng gì a Chân bảo lộ dổ môi nói, xác thực Ta mang thai vất vả, không đạo lý để cho một mình hắn thoải mái." Chân Bảo Quỳnh nghe được mặt đỏ tới mang thai. Trong phòng tìm muội hai người đang nói chuyện, chốc ma ma lại vào nói, "Phu nhân, chân chắc phi sang đây thăm ngài." Chân Bảo Trương, Chân Bảo Lộ có chút ít kinh ngạc, nhìn thoáng qua Chân Bảo Quỳnh, đều là đường tỉ muội, nàng mang thai chân bảo trương sang đây thăm nàng cũng là ở trong tình lý, chỉ là quan hệ nàng cùng chân bảo trương bày ở nơi đó, lần trước trong cung lại phát sinh chuyện như vậy, lúc này nàng ta đến thăm nàng thật là chuyện lạ. Chân bảo lộ nhìn chúc ma ma nói, ngươi thỉnh nàng vào đi. chúc ma ma đáp ứng, liền đi đón chân bảo trương vào. lại nói chân bảo trương đi vào mặc trên người một thân vải bồi thạch lựu hồng khắp kim trải búi tóc song đao trên búi tóc cắm châm cài kim khảm ngọc điệp cánh thật là đẹp đẽ quy giá khí phái so sánh càng tỏ ra thì muội chân bảo quỳnh chân bảo lộ đang chịu tang thanh nhã trắng trong thuần khiết chân bảo trương nhìn chân bảo lộ trên giường thay đổi thái độ trước kia mỉm cười tiến lên phía trước nói nghe nói lục muội muội mang thai đây thật là chuyện đại hỉ sự ta kìm nén không được liền lại đây nhìn lục muội muội một chút Vừa nhìn về phía chân bảo quỳnh, tiếng muội muội đã ở a, cánh mắt chân bảo trương rơi ở trên bụng chân bảo quỳnh, lại thấy vẻ mặt nàng đỏ thắm, khó tránh khỏi có chút ít so sánh. Lúc ấy Từ thị đột nhiên qua đời, trong lòng nàng còn âm thầm mừng rỡ, cảm thấy chân bảo lộ muối gả nương liền qua đời, quả nhiên là suối quẩy. Không ngờ chưa tới mấy ngày, liền được khám ra hỉ mạch. Tính tính ngày, đứa nhỏ này, tám phần chính là hoài thượng ngày động phòng. hai người tìm muội này nguyên một đám đều hoài hài tử mà nàng cần có hài từ nhất bụng lại không có phân nửa động tĩnh lúc trước nàng còn vui vẻ tĩnh vương cũng không có chuẩn bị cho nàng canh tránh thai lấy thân thể nàng mang thai cũng là chuyện sớm muộn lại không ngờ nguyệt sự mỗi tháng đúng hạn mà đến chân bảo lộ cong môi nói chắc phi nương nương có tâm chân bảo trương ngẩn ra cũng là nghe ra trong giọng nói chân bảo lộ không chào đón Trong lòng nàng tức giận đến miến răng, chuyện lần trước y quỷ khuất rõ ràng là mình, lúc này nàng ấy ngược lại ra vẻ. Trần Bảo Trương khẽ hừ một tiếng, trên mặt lại vẫn là cười, nói, lục muội muội khách khí làm cái gì. Ta hôm nay mang theo một chút tổ yến cho ngươi bổ thân thể, đây đều là các nương nương trong cung hay ăn lúc mang thai, vương ra dặn ta cố ý đưa ngươi một chút. Người nhà, liền dưỡng thân thể thật tốt nhìn ngươi một chút người gầy đi hẳn. chân bảo lộ không biết trong hồ lô chân bảo trương này bán cái gì bất quá nghe tới tĩnh vương trong miệng nàng chân bảo lộ có thể đoán được đại khái hôm nay chân bảo trương đến hẳn là ý tứ của tĩnh vương chân bảo lộ nói vậy thì đa tạ tam tỷ tỷ. nàng ấy đối nàng khách khí nàng tự nhiên cũng cho nàng ấy bậc thang chân bảo trương khách khí nói chuyện một phen với chân bảo lộ mở miệng một tiếng lục muội muội nhìn qua có chút thân mật Đợi nàng đi ra ngoài chân Bảo Quỳnh mới mỉm cười hỏi Người khi nào cùng nàng ta tốt đến vậy chân Bảo lộ lầm bầm một câu ta cũng không biết Lần trước nhìn ta còn vinh váo tự đắc Trong lòng lại mơ hồ có chút ít lo lắng Thái độ chân Bảo Trương đối với nàng toàn bộ là vì Tĩnh Vương Nhưng là Tĩnh Vương đối Tiết Nhượng Vì sao coi trọng như vậy Tiết Nhượng đang cưỡi ngựa bắn công cùng Tĩnh Vương Tĩnh Vương một thân võ giáp ngồi ở trên lưng ngựa Cầm cung tiễn trong tay, dương cánh tay kéo ra vèo một tiếng mũi tên kia liền chuẩn xác không lầm bắn trúng hồng tâm hắn lại rút ra một tên khoác lên cung xoay người nhìn tiết nhượng nói nghe nói tiết thiếu phu nhân có tin vui bản vương nhìn hai người thành thân cũng không bao lâu chúc mừng ngươi tiết nhượng nói đa tạ vương ra tĩnh vương cười cười đột nhiên truyền người cung tiễn vốn đang nhắm ngay hồng tâm lại hướng tới mặt tiết nhượng Hắn tươi cười cười mở, một bộ đại nam hài, nói, bản vương thật hâm mộ ngươi có vợ có con, viên mãn nhất nhân sinh cũng không gì hơn cái này. Sắc mặt thiết nhượng không có chút nào biến hóa. Tĩnh vương cười, đem cung tiễn một lần nữa nhắm ngay hồng tâm. Hồng tâm vốn đã có một mũi tên, lúc này hắn bắn ra một tên nữa thẳng tắp bắn tới hồng tâm, lại trực tiếp chia mũi tên có sẵn kia thành hai nửa, rớt xuống, mà tên sau, lại là rắn chắc bắn vào vị trí cũ. hắn lại cả lơ phất phơ tiện tay quăng cung tiễn, nội giám bên cạnh đứng thẳng động tác nhanh chóng ôm lấy. Tĩnh Vương thản nhiên nói, không có ý nghĩa. Tay nắm chặt dây cương kẹp chặt bụng ngựa nói, bản vương còn có chút việc, đi trước một bước, Tiết nhượng hành lễ cung tiễn Tĩnh Vương. Bệnh tình Thuyên Hòa Đế nguy kịch, Tĩnh Vương cơ hồ là ngày ngày tốc trực chăm sóc, hôm nay khó được rảnh rỗi, từ cưỡi ngựa chàng đi ra, liền trực tiếp trở về Tĩnh Vương phủ. Vừa lúc chân Bảo Trương mới trở về từ An Quốc công phủ, nàng vừa xuống xe ngựa nhìn thấy tĩnh vương cưỡi ngựa đến trần bảo trương nhất thời lộ ra tươi cười mấy ngày này tĩnh vương cơ hồ ngày ngày đều trong cung dù hồi tĩnh vương phủ cũng sẽ không ở lâu càng đừng nói là qua đêm trần bảo trương vội vàng đi lên hành lễ nói vương ra tĩnh vương nhìn tư thế nàng liền tươi cười ôn hòa thản nhiên nói đi nhìn lục muội muội ngươi trần bảo trương gật đầu vẻ mặt ôn thuận nói ơ lời vương ra nói hôm đó thiếp thân cẩn thận ghi tạc tâm Lục muội muội kia cũng là mệnh khổ, đột nhiên không có nương thân, vào lúc này lại mang thai, quả nhiên là một chuyện vui. Tiếp thân nghe nói nàng thai nhi không yên, liền đem tổ yến vương ra thưởng cho thiếp thân đưa đi cho Lục muội muội. Trần Bảo trương nghĩ đến lần trước, mình cậy sùng sinh kiêu, thiếu chút nữa chọc cho Tĩnh Vương không thích tinh tế nghĩ đến, vẫn còn giật mình. Nàng không phải kẻ ngốc nhìn ra được hắn phi thường có trọng tiết nhượng, mà hiện nay Tuyên Hòa đế bệnh nặng, không biết lúc nào sẽ đột nhiên đi, Tĩnh Vương vô cùng có khả năng lên làm hoàng đế. Vào lúc này, nàng tự nhiên muốn tìm cách để Tĩnh Vương sủng ái. Còn như Nghẹn Khí kia chậm rãi tích góp tổng có ngày chút giận. Tĩnh Vương cất bước vào phủ chân bảo trương theo sát phía sau. Đi một đoạn đường, Tĩnh Vương mới nói, ngươi làm được rất tốt. Bên cạnh bản vương chính là cần người hiền lành thân mật như vậy. nghe lời này chân bảo trương cười tươi như hoa không vui lúc trước ở an quốc công phủ tự nhiên cũng liền tản đi tất cả bởi vì chân bảo lộ có thai tiết nhượng tận lực sớm hồi phủ hắn vừa vào tứ hòa cư liền nhìn thấy thê tử buông tóc đen ngồi ở trên giường cầm trong tay một đôi tiểu hài tử tinh xảo hắn nhu hòa đi qua liền ngồi xuống hỏi nhìn cái gì chứ Trần Bảo Lộ đưa đầu hổ tinh xảo trong tay cho hắn xem, nói hôm nay tỷ tỷ ta đến cùng tỷ phu xem ta, vừa mới đi không lâu. Này là tỷ tỷ cho ta, làm được thật là tốt ta không có tay nghề này. Trần Bảo Lộ theo thùa không tệ, nhưng là so với Trần Bảo Quỳnh tự nhiên là cái một mảng lớn. Tiết nhượng liếc nhìn, lại không có nhìn nhiều. Trước kia tiết nhượng hồi phủ Trần Bảo Lộ không thể thiếu rất bận rộn. Nhưng lúc này bên trong bụng chân bảo lộ có tiểu bảo bối, liền chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, xem tiết nhượng tự mình dọn dẹp. Buổi tối chân bảo lộ rúc vào trong lòng hắn, nói qua hai tháng chúng ta đi linh phong tự bái bồ tát cầu phúc cho đứa nhỏ này. Tiết nhượng thoáng nhíu mày, xem vẻ mặt thê tử mỉm cười, mấy ngày qua chưa thấy nàng cười vui vẻ đến như vậy. Tiết nhượng trượt đáp ứng, nói được đến lúc đó ta đi cùng nàng. chân bảo lộ vốn là muốn đi cùng thì thì bất quá tính tính ngày lúc ấy thì thì nàng sắp tới lâm bồn không tốt bồi nàng cùng đi chân bảo lộ nói thành nói đến nàng cũng đã lâu không cùng tiết nhượng đi linh phong tự hái quả cam lúc trước mặt trời lặn mới nghỉ ngơi hiện thời buông lỏng xuống chân bảo lộ rất nhanh liền ngủ thiếp đi tiết nhượng đưa tay vuốt ve mặt nàng giúp nàng dịch góc chăn mới ôm nàng cùng nhắm mắt ngủ mà ngày kế bên trong cung liền truyền đến tin tức tuyên hòa đế băng hà mười 117, tuyên hòa đế băng hà, tiết nhượng nghe tin cũng phải tiến cung. Trần bảo lộ mang hài tử vốn luôn có chút bất an, hiện thời phát sinh chuyện lớn như vậy cũng cảm thấy căng thẳng theo. Trước khi đi tiết nhượng tự mình mặc tốt đến bên giường sờ sờ mặt nàng, nói nàng ngủ tiếp một lát đêm nay ta về trễ. Giọng hắn không có gì khác biệt vẻ mặt cũng là ôn ôn hòa hòa. Trần bảo lộ nhìn qua hắn, hai người bọn họ thành thân không lâu. Lại phẳng phất như thật lâu, vợ chồng già vậy khó mà chia tách Nàng rũ xuống mi mắt nói, vậy huynh hôn ta Hôn xong lại đi, hắn biết rõ nàng bất an Cúi người hôn mắt nàng một chút cánh môi chậm rãi đi xuống Che ở trên môi nàng Hắn lại cọ vài cái, giọng nói trầm trầm yên tâm Ân, chân bảo lộ đột nhiên liền an tâm Nàng xem thấy hắn đứng dậy cất bước ra ngoài Thân hình cao lớn, khiến người sinh ra một cỗ cảm giác an toàn phi thường thiết thực Nàng nhìn hắn ra ngoài, bản thân lại là vô luận như thế nào đều ngủ không được Chỉ là nàng mang hài tử thai nhi lại không yên, chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt, không thể chạy loạn chân bảo lộ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút Mặc dù nàng có ký ức đời trước, nhưng đời này chênh lệch quá nhiều với đời trước Đời trước nàng không biết tiết nhượng, đời này lại gả cho hắn, hiện thời còn mang cả hài tử bà tuyên hòa đế, đời trước ít nhất lúc nàng 17 tuổi còn là sống rất tốt bất quá nếu không phải nguyên nhân này lúc trước nàng cũng không lại thành thân cùng tiết nhượng nhanh như vậy chân bảo lộ dùng đồ ăn sáng bởi vì nàng có thai trong lúc này sự vụ tạm thời đều giao cho cố thị lúc này rảnh rỗi liền bảo hương đào đem một nửa áo choàng lần trước nàng may cầm tới bận rộn tiếp tục lúc tiết nghi phương tiến vào liền nhìn đến chân bảo lộ đang may áo choàng nhìn nàng một bộ thê tử hiền lành lập tức ngoéo môi một cái nàng đi qua nói cho đại ca ta Trân bảo lộ nắm áo choàng gật đầu nói ân. Tiết nghi phương cười cười nói, lúc trước ngươi nhưng là không mấy thích làm chút ít việc theo thùa này, không ngờ thành thân càng trở nên hiền lành. Trân bảo lộ cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia nàng không tim không phổi, nơi nào chịu làm cho người khác mấy thứ này. Chỉ là lần trước nhìn thấy hắn được nàng làm giày mới cao hứng thành như vậy, trong lòng liền nghĩ kia nếu là mặc vào áo choàng nàng làm, hắn sẽ cao hứng thành cái dạng gì a? Nàng còn rất muốn nhìn đến cảnh tượng đó. Nhìn thấy Tiết Nghi Phương chân bảo lộ tự nhiên muốn hỏi tình hình vương thị. Lúc này nói đến vương thị, Tiết Nghi Phương cũng chỉ là cười cười nói, rất tốt. Thành tâm cư kia, mặc dù yên tĩnh chút ít nhưng nương ta nói như thế nào đều là quốc công phu nhân, bọn hạ nhân cũng là không dám khắt khe nàng. Tiết Nghi Phương nhìn qua chân bảo lộ tự nhiên sẽ không nói, hôm qua nương nàng nghe được nàng ấy mang thai sau nói những lời khó nghe kia. Bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, chân bảo lộ đối vương thì cũng không để bụng. Tiết nghi phương giống như thường ngày tới xem nàng một chút thấy nàng có chuyện làm tán gẫu một lát đi ra ngoài. Hôm nay tiết nghi phương mặc một bộ váy ngắn bích sắc theo lục đài hoa mai, tiểu cô nương ngày xưa hoạt bát bất quá ngắn ngủi một thời gian, liền trở nên yên tĩnh đoan trang. Không có nương thân ở bên người chiếu cố, phảng phất trưởng thành đặc biệt mau. Trần Bảo Lộ cầm may vá trong tay, nghĩ tới Tiết Nghi Phương, vốn là nên thuận lợi gà cho mục thế tử, nhưng tình huống hiện nay, quốc tang 3 năm, Tiết Nghi Phương liền không thể ra gà. Nàng còn lớn hơn mình một tuổi, đến lúc đó, đã 18. Giờ phút này ở như Ý đường lão phu nhân cố thì ôm nữ nhi Tiết Nghi Dung không ngừng oán hận. Tiết Nghi Dung đính hôn cùng Phùng Tử tu thật vất vả Phùng Tử tu chịu tang mẫu thân 3 năm xong, trừ phục sau, liền có thể thành thân cùng Tiết Nghi Dung, không ngờ lại tới quốc tang. tiết nghi dung đã 18, tiếp qua 3 năm liền hơn 20, vài năm tốt đẹp nhất cô nương ra thoáng cái liền qua mất cố thị nói dung nhi chúng ta quá mức mệnh khổ sớm biết như thế cửa hôn sự này chúng ta liền không nên đáp ứng hốc mắt tiết nghi dung hồng hồng nói nương cố thị lại kêu dên lên lão phu nhân nhíu mi nói nhìn ngươi một chút như bộ dáng gì Hoàng thượng mới vừa băng hà, ngươi tốt rồi, một lòng nhớ tới gả nữ nhi, nếu là bị người khác nghe toàn bộ an quốc công phủ chúng ta đều muốn bị ngươi liên lủy. Lão phu nhân mặc dù đau lòng tôn nữ tiết nghi dung, nhưng nhớ thương nhất còn là mấy đích tôn nhi tôn nữ tiết đàm năm nay vốn nên thành thân, mà tiết nghi phương cũng đến tuổi xuất giá, hai nhà cũng đã thương lượng xong hôn kỳ. Từ lúc vương thị gặp chuyện không may, lão phu nhân lại là đau lòng tiết nghi phương, nhìn mục thế tử hào hoa phong nhã, đang nghĩ ngợi lúc nàng ấy xuất giá thêm nhiều chút đồ cưới đền bù thật tốt một phen, ai ngờ tuyên hòa đế lại băng hà trong lúc mấu chốt này. Nhưng là nói đi nói lại, bất quá là chút ít chuyện nhỏ. Hoàng đế băng hà, ngôi vị hoàng đế không biết có bao nhiêu người nhìn thèm thuồng chăm chú từ xưa đế vương đăng cơ, tránh không được một phen gió thanh mưa máu an quốc công phủ bọn họ lại là dòng dõi thế gia đệ nhất hoàng thành tự nhiên muốn bị ảnh hưởng. Nghe được lời nói này, cố thị gấp rút im lặng cũng không dám nói lung tung nữa. Tiết nghi phương thăm chân bảo lộ từ tứ hòa cư đi ra, tới như ý đường lão phu nhân. Đúng lúc nghe được cố thị nói, đứng bên ngoài chốc lát mới đi vào, nhìn lão phu nhân gọi tổ mẫu. lão phu nhân xem tiết nghi phương ngừng trọng trên mặt mới dần dần thu lại một lần nữa lộ ra ôn hòa nói thân thể ngươi còn chưa tốt hẳn sao không nghỉ ngơi thật tốt tiết nghi phương mỉm cười nói đã không sao tôn nữ mới vừa đi xem đại tàu sau đó nhớ tới tổ mẫu liền lại đây bồi ngài trò chuyện lại nhìn cô thị nói nhị thẩm thẩm đã ở a chuyện vương thị mặc dù là bà ấy gieo gió gặt bão tiết nghi phương cũng không có hồ đồ trách tội chân bảo lộ Nhưng vương thị đến cùng là nương nàng, nếu không phải cố thị, nương nàng cũng sẽ không đến kết quả như vậy. Tiết nghi phương từ nhỏ liền thấy rõ cố thị khẩu Phật tâm xà, trong ngoài bất nhất, lúc trước cùng nàng không quan hệ, nàng tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng hôm nay kéo nương nàng xuống ngựa thái độ nàng đối cố thị tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cố thì cũng là có thể phát giác tiết nghi phương lạnh nhạt trong nội tâm căm giận, nghĩ tới rõ ràng là nương nàng ta không từ thủ đoạn nào làm sai chuyện, không kiềm điểm bản thân, ngược lại là oán nàng. Dung nghi của nàng không có cách nào xuất giá, tiết nghi phương cũng không có tốt hơn chỗ nào, mục thế tử tiêu lễ còn là hoàng gia tử đệ, mấy ngày này, không chừng nháo ra chuyện gì, ba năm sau, nàng có thể thuận lợi gả cho vị mục thế tử văn võ song toàn này hay không, còn là chưa biết. Cố thị thậm chí ác độc nghĩ, mục thế tử nếu là lần đoạt vị này gặp chuyện không may, vậy càng tốt. Lúc này chỉ có nói đến chân bảo lộ trong lòng lão phu nhân mới an ủi vài phần. Nàng nói, nhượng nhi cũng là sáng sớm liền tiến cung, hôm nay cũng không biết có thể trở về hay không. Trong lòng lão phu nhân cũng là rõ ràng, tôn nhi này là đứng ở bên tĩnh vương. Tiết nghi phương ngậm cười nói, tổ mẫu yên tâm, đại ca làm việc xưa nay chững chạc, lần này cũng là không có việc gì. Lão phu nhân tự nhiên không hy vọng Tôn Nhi có chuyện, nhưng Tôn Nhi này đang yên đang lành, hết lần này tới lần khác theo võ, đến lúc đó xảy ra chuyện, hắn chắc chắn xong về phía trước. Tôn tức mới vừa hoài thượng hài từ Tôn Nhi, vô luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân nói cũng phải, nhượng Nhi làm việc cho tới bây giờ đều ổn thỏa. Lão phu nhân lưu lại Tiết Nhi Phương, cố thị cùng thiết nghi Dung, đều rời như ý đường, thậm chí ngay cả Chu Phinh Đình cũng đi ra ngoài. Chu phinh đình đi theo sau lưng cố Thị nhớ tới hôm trước chân bảo lộ có thai, nàng cũng cùng những người khác vào nhà xem nàng ấy. Sắc mặt nàng ấy mặc dù không tốt nhưng tất cả mọi người vây quanh bên nàng ấy, như sao vây quanh trăng. Lúc nàng gà tiết thành, nàng cũng nhận thức nhưng chân bảo lộ này, lại hết lần này tới lần khác may mắn như vậy. Từ lúc chân bảo lộ có thai, Chu phinh đình không chỉ một lần nghĩ, nếu người gà cho tiết nhượng là nàng, như vậy hiện thời chân bảo lộ có hết thảy liền là của nàng. Nàng ngước mắt nhìn cố thị, nàng cũng liền không cần nhìn sắc mặt bà ta. Khẩu vị chân bảo lộ không tốt, nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, nàng cũng miễn cưỡng ăn một chút. Đến lúc dùng bữa tối, nàng sẽ chờ tiết nhượng trở về, chỉ là liên tục đợi đến giờ Tuất còn chưa thấy hắn trở về. Chúc ma ma tất nhiên là nhìn không được tiến lên khuyên nhủ, phu nhân, ngài ăn trước đi. Chân bảo lộ do dự một chút. Đợi người hương đào đi đại môn chạy vào, nhìn chân bảo lộ nói, gã sai vặt bên cạnh đại công tử trở về Nói là hôm nay đại công tử có lẽ là không trở lại, nhắn ngài đừng chờ, sớm dùng bữa, sớm đi nghỉ ngơi, chậm nhất sáng mai sẽ trở lại Chân bảo lộ gật đầu, nàng đưa tay sờ sờ bụng bằng phẳng, lần đầu tiên hiểu cảm giác phụ nhân khuê phòng ngóng trong phu quân sớm ngày trở về nhà chương 118, lúc thiết nhượng trở lại chân bảo lộ sớm ngủ mất Gương mặt trắng nón bọc trong áo mù bằng gấm tóc đen như mây, nhu thuận như đứa bé. Hắn đưa tay, nhẹ khẽ vuốt mặt nàng. ban đêm canh thâm đường dài, tiết nhượng vội vã trở về, trên người cũng có một chút lạnh, lòng bàn tay man mắt lành lạnh đụng chạm lấy gò má nàng non nớt tất nhiên là khiến chân bảo lộ vốn ngủ không sâu bỗng chốc tỉnh lại. Nàng mở mắt ra nhìn hắn, tiết nhượng dừng một chút thiền nhiên không nghĩ tới nàng dễ thức như vậy, đào mắt nghĩ cũng liền hiểu nguyên nhân, ôn nhu nói, đánh thức nàng. Thấy là tiết nhượng, ánh mắt chân bảo lộ mơ mơ màng màng, hai đôi mắt sương mù mịt mờ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, chàng trở về. Tiết nhượng gật đầu, hôn mặt nàng một chút, nói ta đi tắm rửa đã. Hắn đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, rửa mặt một phen, mới lên giường ôm thê từ trong áo mù bằng gấm đến trong ngực. Lúc này, chân bảo lộ tự nhiên lại mơ mơ màng màng ngủ mất, chỉ phát giác được bên người ấm áp hơi thở, liền theo thói quen duỗi tay ôm chặt lấy. Có hắn ở đây, nàng liền ngủ ngon, mà ngày kế lúc chân bảo lộ tỉnh tiết nhượng sớm ra cửa. Trước mắt đại chu trọng yếu nhất là chuyện lập tân hoàng. Tuyên hòa đế băng hà cũng không phải là ngẫu nhiên. Lúc trước liên tục bệnh nặng vốn là treo ngược một ngụm khí cuối cùng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái tuyên hòa đế cũng không lưu lại di chiếu lập chữ. Thế nên tân hoàng tự nhiên muốn từ văn võ bá quan đề cử. Còn nối dòng tuyên hòa đế không ít nhưng có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên lại không mấy người Đại hoàng tử do hoàng hậu sinh theo lý thuyết đại hoàng tử vốn nên là ứng cử thái tử tốt nhất Ai nghĩ tới đại hoàng tử còn nhỏ không hăng hái học hành Sau này lớn lên lại nổi tiếng phong lưu cũng vì vậy tuyên hòa đế chậm chạp không lập đại hoàng tử So sánh nhị hoàng tử được phong làm tĩnh vương lại hơn xa tĩnh vương là một quý phi sinh từ nhỏ đã thông tuệ dũng cảm quang đại hoàng từ lớn tuổi hơn không biết mấy con phố hơn nữa trong ngày thường hắn đối đãi người không tệ ấn tượng trong văn võ bá quan cũng vô cùng tốt đại chu xưa nay tôn trọng lập hiền không câu nệ lập trưởng lập đích thế nên tĩnh vương phần thắng tự nhiên lớn một chút còn nữa lần trước tĩnh vương dẫn quân bình định chiến loạn biên quan dụng binh như thần cũng là thêm không ít lợi thế lại nói mục vương cuối mỗi năm mới được triệu hồi hoàng thành Hắn thân là thân đệ đệ tuyên hòa đế tự nhiên là lời nói có trọng lượng Mục vương là đồng bào huynh đệ với tuyên hòa đế Sau khi tuyên hòa đế lên ngôi thủ đoạn tàn nhẫn Trong tối ngoài sáng nhất nhất diệt trừ huynh đệ ngày xưa tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Chỉ để lại vị bào đệ mục vương Mục vương trước cũng là thâm thụ tiên đế sủng ái Lúc ấy nếu không phải mẫu phi tuyên hòa đế một lòng nghĩ tới trường tử Ngôi vị hoàng đế là của ai còn nói không chừng Tuyên hòa đế cũng xem mục vương là cái đinh trong mắt nhưng đến cùng trường ngại thái hậu thành thật không dám đổi tận giết việt. Mà mục vương bị đưa đi kỳ châu kia vài năm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi cũng là có lui tới một chút quan viên trong triều. Lúc này vừa vặn đụng tuyên hòa đế băng hà tự nhiên vững vàng nắm chặt cơ hội này. Mà mục vương lại là đứng ở bên đại hoàng tử. Người sáng suốt cũng nhìn ra được nếu là đại hoàng tử hèn hạ kém tài kế vị quyền lực tự nhiên là rơi vào tay mục vương. Với mấy nguyên lão trong triều lúc trước từng chứng kiến khả năng của mục vương, sau này thấy tuyên hòa đế kế vị ngu ngốc vô đạo, không ít người trong nội tâm âm thầm hối hận, nếu là khi đó leo lên ngôi vị hoàng đế là mục vương tài đức sáng suốt đại chu cũng không dẫn đến kết cục như vậy. Nhất thời an quốc công phủ cũng là mây mù che phủ. Nên biết đính hôn cùng tiết nghi phương đúng là trưởng tử mục vương mục thế tử tiêu lễ. Nếu đại hoàng tử có thể thuận lợi đăng cơ kia tự nhiên là tốt nhất, như là không thể, nếu như là tĩnh vương đăng cơ, nơi nào chứa được mục vương. Tiết Nghi Phương nếu là gà cho mục thế tử, liên quan An Quốc Công Phủ cũng bị liên lụy tới. Ngay cả An Quốc Công, ngày xưa cùng mục vương cũng là có vài phần giao tình. Hiện thời hai nhà muốn trở thành thân gia, nhìn mục vương đứng ở bên cạnh đại hoàng tử, hắn tự nhiên cũng ủng hộ đại hoàng tử. Còn như tiết nhượng, lại là từ đầu đến cuối đều đứng ở bên tĩnh vương. Bất quá lúc này, Tiết Nhượng chỉ là một võ tướng tứ phẩm mà thôi, cũng không có bao nhiêu phân lượng. Lén lút tĩnh vương nhìn Tiết Nhượng, liền trêu ghẹo bản vương thật không có nhìn lầm ngươi. Chỉ là hôm nay ngươi nếu là trở về phủ sợ là lệnh tôn sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem, nếu không ở chỗ bản vương trốn vài hôm. Ngay mặt đối nghịch cùng lão tử, mặt an quốc công tự nhiên đen đến không còn hình dáng. Cũng khó vào lúc này, tĩnh vương còn có tâm tư nói giỡn. Tiết nhượng tự nhiên là mặt mày lại cười nói, đa tạ ý tốt của vương ra. Bất quá, mặt tướng cần trở về bồi thê thử trong nhà. Như thế tĩnh vương chỉ nói hắn là cái sủng thê như mệnh tự nhiên không có nhiều lời. Mà lời này, xác thực cũng là bị tĩnh vương nói chúng. Hồi phủ sau an quốc công ở trước mặt lão thái thái, lạnh lùng nói, nghịch thử còn không quỳ xuống. Nói liền mệnh quản gia đi lấy ra pháp đến. Trong ngày thường An Quốc công đối con trai này chẳng quan tâm, hiện thời, lại là không thể nhìn hắn đối nghịch cùng mình như thế. Lão phu nhân thấy thế, vội vàng ngăn trở ngươi làm cái gì vậy? Rồi nhìn thiết nhượng che mặt sắc lạnh nhạt quỳ trên mặt đất nói. Khỏi phải nghe cha ngươi, mau đứng lên. An Quốc công nói ta làm cái gì? Ta lại là muốn hỏi hắn một chút đến cùng muốn làm cái gì? đại hoàng tử là trường tử hoàng hậu sinh hiện thời lại có mục vương ủng hộ người sáng suốt đều biết rõ ngôi vị hoàng đế sẽ rơi ở trong tay ai người ngược lại trong ngày thường ngươi cùng tĩnh vương đi được gần cũng liền thôi vào lúc này là thời điểm ngươi nên nói nghĩa khí sao nói liền cầm lấy roi đánh xuống an quốc công cũng từng tập võ lúc này đang nổi nóng một roi đánh xuống liền là chảy ra sức thịt vết thương thật là dữ tợn Lão phu nhân thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, sốt ruột nói ta xem ngươi là điên khùng Nàng vội vàng đoạt lấy roi trong tay an quốc công Nói thật ra, những năm này này quan hệ hai cha con bất hòa, nàng xem thấy cũng là thói quen Nhưng đánh hài tử như vậy, lại là lần đầu Trong lòng lão phu nhân cũng hiểu, trước khác nay khác Trước tôn nhi cùng tĩnh vương đi được gần, hắn cũng không có nhiều lời kỳ thực là chấp nhận Dù sao hắn cũng biết, không có gì bất ngờ xảy ra tĩnh vương sau này liền là hoàng đế, tôn nhi cùng tĩnh vương quan hệ tốt vậy đối với hắn công toàn bộ an quốc công phủ đều có trợ giúp. Ai ngờ mục vương muốn ủng hộ lại là đại hoàng tử. Như vậy an quốc công tự nhiên phải suy tính lần nữa. Sau này nữ nhi của hắn muốn gả cho mục thế tử, không đề cập tới giao tình trước kia cũng nên đứng ở bên mục vương. Hơn nữa, đại hoàng tử đăng cơ, mục vương cầm quyền, vậy đối với hắn cùng an quốc công phủ, cũng là có trợ giúp. Trợ giúp này còn hơn cả so với tĩnh vương lên ngôi. Trần bảo lộ bên này, vừa nghe hai cha con phát sinh tranh chấp, cũng chẳng quan tâm thân thể mình thai nhi không yên, vội vàng đi tiền viện. Vừa vào nhà, liền nhìn đến tiết nhượng thẳng tắp quỳ trên mặt đất vết thương trên lưng máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Trong ngày thường, Chân Bảo Lộ nhớ tới An Quốc công này là cha chồng nàng, nàng kính trọng hắn. Nhưng lúc này, xem hắn đối tiết nhượng, nàng vô luận như thế nào đều nhịn không được. Lão phu nhân thấy nàng vào, lập tức liền nhíu mày nói, "Mang hài từ, sao còn chạy loạn?" Lại vội vàng kéo An Quốc công, nhìn Chân Bảo Lộ nói, "Đến cũng tốt ngươi theo nhượng nhi cùng nhau nhanh đi về." Chân Bảo Lộ biết rõ, lão phu nhân là giúp tiết nhượng nàng vội vàng gật đầu, khom lưng đỡ tiết nhượng dậy gọi đại biểu ca. Tiết nhượng xưa nay nghe lời nàng nói tự nhiên là đứng dậy đi. Ra đến bên ngoài chân bảo lộ mới oán hận huynh bị ngốc sao? Cha vốn có thành kiến với huynh, đang yên đang lành huynh trêu chọc hắn làm cái gì? Lão tử mặc kệ đã làm sai điều gì, đều cũng có lý thua thiệt bị giáo huấn khuyên bảo khẳng định là nhi tử. sắc mặt tiết nhượng tốt hơn vài phần nói không có gì đáng ngại. hắn nghiêng đầu nắm chặt tay nàng nói để cho nàng lo lắng chân bảo lộ nói ta là thê tử của chàng tự nhiên lo lắng cho chàng vừa mới chân bảo lộ mặc dù không ở đây nhưng từ trong miệng bọn nha hoàn lờ mờ cũng là biết rõ một chút nàng bao che khuyết điểm tự nhiên là đứng ở bên tiết nhượng an quốc công này ban đầu cũng là ủng hộ tĩnh vương hôm nay cho rằng đại hoàng tử đăng cơ đối an quốc công phủ có lợi hơn chút ít nên ngoảnh mặt phản bội Nhưng là vị cha chồng này có từng nghĩ qua, lấy dã tâm của mục vương, đến lúc đó dù cho đại hoàng tử đăng cơ, nắm giữ quyền lực sau, lại chịu cam tâm làm một hạ thần. Mà thanh tâm cư, vương thị ngày ngày sao chép kinh văn, nghe được tin tức này, trong lòng cũng dấy lên một chút hy vọng. Nàng dồn hết tâm sức tìm cửa hôn sự này cho nữ nhi, trong lòng nàng là ước gì lúc này đại hoàng tử đăng cơ qua mấy ngày này, mục vương tiêu diệt hết chướng ngại, đã đại hoàng tử một cước văng ra, bản thân leo lên ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó trường tử mục thế tử liền là thái tử Kia nàng liền là nhạc mẫu thái tử Lúc ấy an quốc công xem mặt mũi hoàng gia Cũng không dám cứ giam nàng ở thanh tâm cư như vậy Lại nghe tiết nhượng là đứng ở bên tĩnh vương Vương thị cong môi nói Đến lúc đại hoàng tử đăng cơ Người đầu tiên muốn diệt trừ liền là tĩnh vương Tan đàn sẻ nghe Tiết nhượng còn ngày lành sao Chỉ là vương thị không nghĩ tới Ngày kế liền ở trong tầm cung tuyên hòa đế tìm được gì chiếu lập chữ đã sớm viết xong mà phía trên kia rất rõ ràng viết nhường ngôi cho nhị hoàng tử Tiêu Trạch Tức Tĩnh Vương, kế hoàng đế vị. Chương 119. Đại hoàng tử dù có Mục Vương ủng lập thì như thế nào? Hiện thời có di chiếu của Tuyên Hòa đế trên mặt rõ ràng dành mạch viết lập nhị hoàng tử Tĩnh Vương, lại có quốc tỷ, Mục Vương cũng là không cách nào. Nhị hoàng tử Tĩnh Vương thuận lợi kế vị chuyện đầu tiên là xử lý tang sự tiên đế. Mà lúc trước đoàn người ủng hộ đại hoàng tử tất nhiên là nơm nớp lo sợ, người người cảm thấy bất an An quốc công phủ, nhất thời cũng không biết là hỉ là bi thương Trong như ý đường, lão phu nhân thở dài nói, may lúc trước nhượng nhi đứng ở bên cạnh tĩnh vương Liền vội vội vàng vàng sửa lời nói, không đúng, hiện thời phải gọi hoàng thượng An quốc công xưa nay không thích trường tử, vừa nghe lão phu nhân nhắc tới trường tử, lông mi liền nhíu lại Chỉ là tân hoàng sau khi lên ngôi, mặc dù không có bắt đầu đối phó những quan viên lúc trước ủng hộ đại hoàng tử, nhưng người ủng hộ hắn, đều nhất nhất lên chức. tỷ như tiết nhượng, liền từ võ tướng tứ phẩm trực tiếp thăng làm chính tam phẩm tiền phong dự lĩnh trên đường gặp mấy quan viên, đều nhìn hắn chúc mừng, khen hắn có nhi thử xuất sắc như thế, đợi một thời gian tiền đồ tự nhiên không thể đo lường. Khi đó, An Quốc Công cũng chỉ có thể gượng cười, giả vờ mừng rỡ. An quốc công đứng lên nói, nương, Nhi Tử còn chính sự bận rộn trước về thư phòng. Liền đứng dậy hành lễ, xoài bước đi ra ngoài, hiển nhiên thập phần không thích đề tài này. Lão phu nhân nhìn bóng lưng Nhi Tử cao lớn, mắt thấy quan hệ hai cha con này ngày càng căng thẳng, không khỏi thở dài một tiếng. Lão phu nhân lại nghĩ tới vương thị. Nàng nguyên cho rằng, Vương thị muốn hại Tôn nhi nàng, nhi từ phạt nặng Vương thị như thế, trong lòng hẳn cũng có tôn nhi, hiện thời lại nhớ tới, là nàng nghĩ quá nhiều nguyên nhân nhi từ tức giận, bất quá là Vương thị dùng hương liệu thúc dục tình dục mà thôi. Lão phu nhân mặc dù không thích Vương thị, nhưng nhi tử nàng đang lúc tráng niên, bên cạnh dù sao cũng phải có người thân mật. Nam nhân không có nữ nhân, tính tình cũng sẽ thay đổi đến càng phát táo bạo. Hắn lúc trước đối nghi từ lạnh nhạt ở trước mặt người ngoài cũng không phải một bộ ôn nhuận nho nhã sao Lão phu nhân lo âu nhìn lâm ma ma bên cạnh nói Người hỗ trợ thu xếp chọn vài nha hoàn nhu thuận hiểu chuyện ra thế sạch sẽ thả tới thư phòng hầu hạ quốc công gia Lâm ma ma hiểu được ý tứ lão phu nhân Lúc trước có vương thị ở đây Những chuyện này tự nhiên đều là vương thị làm chủ tuyển nha hoàn Nếu dung mạo xinh đẹp tuyệt đối là không được Mà quốc công gia lại là giữ mình trong sạch trong chuyện này Cũng đều tùy vương thị lâm ma ma suy nghĩ một chút nói Lão nông ngược lại nghe nói Vị lan di nương ỷ lan cư thân thể đã thật tốt Lan di nương ngụ ỉ lan cư quá lâu Lão phu nhân quên mất có người này Hiện thời nghĩ đến Lan di nương này nhưng là lúc lục thị còn Tự mình chải tóc đưa đến cạnh con trai Tuy nói như từ nàng về chuyện nam nữ cực nhạt Nhưng cuối cùng sợ là còn nhớ tới lục thị Lão phu nhân hiểu ý thứ lâm ma ma, nói vậy cũng tốt. Lúc này, tiết khiêm vào. Thiếu niên thanh tú nhã nhận quy củ hành lễ với lão phu nhân, cầm kinh thư sao chép tốt trong tay đưa cho lão phu nhân, nói tổ mẫu đây là kinh Phật lần trước tổ mẫu bảo tôn nhi chép, tối qua tôn nhi chép xong, hôm nay cố ý đưa tới cho ngài. Lão phu nhân đối tôn nhi tiết khiêm này xưa nay chú ý, nếu không phải hôm đó nhìn hắn gầy yếu như thế, sinh ra cảm giác thương tiếc ái náy, sợ là sẽ không chú ý đến hắn. Bất quá lão phu nhân nhìn ra được thứ tôn này thông tuệ khắc khổ, nếu bồi dưỡng thật tốt sau khi lớn lên tất nhiên là nổi danh. Lão phu nhân nói, sao chép tốt lắm. Nàng cũng bất quá là nghe nói chữ hắn không tệ thuận miệng nói cũng không phải là cần dùng cấp kinh Phật. Mà mấy ngày nay nhiều chuyện, nàng cũng sớm quên mất chuyện này. Tiếp nhận nhìn coi, lão phu nhân mới hai mắt tỏa sáng, khen, chữ xác thực không tệ, rất có khí khái đại ca ngươi. Tiết nhượng không chỉ võ nghệ xuất chúng, hơn nữa một tay viết chữ rất tốt ban đầu học bài ở bạch lộ thư viện cũng là cực phát triển. Khi đó tiết nhượng lỡ thi hội, lão phu nhân bởi vì việc này tiếc hận một thời gian. khuôn mặt tiết khiêm bạch ngọc hơi có chút câu nệ, nói so với đại ca tôn nhi còn kém xa lắm, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, liền học theo bảng chữ mẫu của đại ca. Lão phu nhân nói, ngươi không cần khiêm tốn, chữ ngươi mặc dù có vài phần như đại ca ngươi. nhưng cũng có hương vị riêng mình nhìn bút say mực no bụng thu phóng có độ thật là chữ tốt chữ này giúp tổ mẫu chép kinh phật ngược lại đại tài tiểu dụng tiết khiêm nói có thể vì tổ mẫu sao chép kinh phật là phúc khí tôn nhi tiết khiêm đi lão phu nhân xem bóng lưng tôn nhi này cao gầy đột nhiên híp híp mắt tiết khiêm này là nha hoàn lúc trước hầu hạ ở thư phòng sinh lão phu nhân còn nhớ nha hoàn đó làm việc chững chạc quy củ nếu không phải bụng lớn chuyện như vậy sợ là bị giấu giếm đi mà nha hoàn đó dung mạo mặc dù không xuất chúng chỉ là cặp mắt có chút ít thương tự lục thị nghỉ ngơi mấy ngày thai nhi trong bụng chân bảo lộ cuối cùng là ổn thỏa chỉ là thuốc dưỡng thai kia mỗi ngày đều là không tránh khỏi lúc này chân bảo lộ mặc một thân vải bồi trắng trong tuần khiết thiêu hoa lan giao lĩnh đang ngắm hoa nàng còn chịu tang lại gặp quốc tang ngay cả búi tóc cũng bất quá là trang sức cực đơn giản. Mới nhập môn, nàng nhớ tới mình còn quá trẻ, liền cố gắng ăn mặt trang điểm lão thành một chút hiện thời mặc thanh nhã, phẳng phất bỗng chốc trở lại bộ dáng khuê các mặt mày ngây thơ, sợ là không có người sẽ cảm thấy, đây là một phụ nhân sắp làm nương. Lúc tiết khiêm đi qua sân nhỏ, liền gặp bóng dáng chân bảo lộ mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trong bụi hoa cúc sắc màu rực rỡ đủ loại, tư thái thản nhiên. Chân bảo lộ lập tức liền nhìn thấy tiết khiêm, nhìn hắn cười cười. Tiết khiêm này mới đi qua, gọi đại tẩu. Chân bảo lộ gật gật đầu, xem phương hướng hắn lại đây, hỏi, đi gặp tổ mẫu. Tiết khiêm nói chi tiết mấy ngày trước đây tổ mẫu bảo ta giúp nàng chép kinh phật, hôm nay chép tốt lắm, liền đưa qua cho nàng. Hắn gặp đại tẩu trước mặt khí sắc không tệ, không tiểu thụy giống mấy ngày trước vậy, cũng yên tâm chút ít. Chỉ là ăn mặc như vậy, nhìn còn quá trẻ non nớt. Bất quá cũng phải, đại tẩu cũng chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi mà thôi. Tiết khiêm thầm nghĩ. Trần Bảo Lộ nhìn Tiết Khiêm liền nhớ tới hôm đó nàng được khám ra mang thai. Ngũ công tử này mặc dù niên thiếu lão thành, nhưng nói cho cùng còn là thiếu niên. Lúc ấy đại khái là bởi vì cò bạc hà mình đưa làm nàng té xỉu, dọa hắn ngốc rồi, sau đó lại tự trách không thôi. Mà sau Trần Bảo Lộ liên tục nghỉ ngơi ở trên giường cũng không có cơ hội gặp Tiết Khiêm, lại không có cơ hội trấn an hắn một phen. Hôm nay cuối cùng gặp, Trần Bảo Lộ ngậm cười nói chuyện lần trước ngươi chớ để ở trong lòng. Tiết khiêm cũng là thật lâu khó có thể tiêu tan, hắn chẳng qua là hào tâm, không ngờ lại làm hại đại tẩu hắn té xỉu Tiết khiêm nói, đại tẩu không có việc gì thì tốt. Hắn còn muốn nói gì, vừa nhấc mắt liền nhìn đến đại ca dáng người cao ngất khí thế lẫm liệt lại đây. Lập tức liền nhớ tới lúc trước đại ca nói với hắn, bảo hắn vô sự chứa đến quấy rầy đại tẩu. Nhất thời tiết khiêm có chút ít chột dạ, nhìn thấy tiết nhượng nhân tiện nói, đại ca... Tiết nhượng nhàn nhạt ư một tiếng, hiển nhiên đối tiết khiêm cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt rơi ở trên mặt thê Tử bên cạnh xem nàng một phen, nhìn sắc mặt đỏ thắm, lông mi mới khẽ giãn ra. Ngày thường cũng liền thôi, trước mắt có tiết khiêm ở đây, chân bảo lộ không chịu nổi ánh mắt tiết nhượng nóng bỏng như vậy. Gò má nàng nóng lên, nhỏ giọng hỏi, đại biểu ca tại sao trở về sớm vậy? Vẻ mặt tiết nhượng ôn hòa, nói cố ý trở về sớm với nàng. Chân bảo lộ cố ý làm cho giọng nói mình lạnh nhạt một chút chính là không nghĩ trước mặt tiết khiêm biểu hiện quá mức thân cận cùng tiết nhượng, nhưng hắn nói chuyện ngược lại càng rõ ràng, một đôi mắt cũng là nóng bỏng đáng sợ. Tiết khiêm cũng không phải ngốc, hai gò má khẽ phiếm hồng, lập tức liền nói ta đi về trước đọc sách. Tiết khiêm đi rồi, chân bảo lộ mới đưa tay nhó một cái trên cánh tay rắn chắc của hắn, oán hận nói, ngũ đệ ở đây, huynh đều không hiểu được thu liễm chút ít. Tiết nhượng nâng tay nắm lấy tay thê tử, bàn tay ấm áp dùng sức bao vây lấy tay nàng chân mềm mảnh khảnh, giữa lông mày có chút ít ngây thơ, thản nhiên nói, phàm là có chút ít nhãn lực liền nên biết phải làm sao. Tiết nhượng nói lời này mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng là chân bảo lộ lại phi thường hưởng thụ. Nàng thích hắn sủng ái nàng như vậy, không hề cố kỵ, không kiêng nề gì cả. Mắt chân bảo lộ kín đáo ý cười, sóng mắt lưu truyền, ngay cả nàng đều không hiểu được giờ phút này mình có nhiều dễ thương chọc người, còn không biết sống chết lấy ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn, nhìn hắn cười cười. Đầu tiên là từ thị qua đời, sau khi hết bận chân bảo lộ liền khám ra có thai, lại tới quốc tang, tiết nhượng đều chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Hiện thời khó được trở về nhà sớm một chút, nhìn nàng kiều diễm ướt át, tiết nhượng nơi nào cầm giữ được. Lập tức nâng gò má nàng, cứ như vậy hôn xuống. Chân bảo lộ cũng có chút bị giật mình, đây cũng không phải là thứ hòa cư, lui tới, sẽ bị người nhìn thấy. Cánh môi bị hắn ngậm thô lỗ mút vào thân thể chân bảo lộ có chút ít như nhũn ra, dùng sức khắn một cái ở trên môi hắn, mới nhắc nhở đừng ở chỗ này. Tiết nhượng này mới bồng nàng lên, bay thẳng về thứ hòa cư. Vừa vào nhà, liền để người đến trên giường phòng ngủ, cả người liền tầng tầng che đi lên, môi mỏng hôn nàng, bàn tay rất quen đưa vào chỗ vạt áo nàng, cách vài vóc hơi mỏng, một trận vuốt ve. Nhiều ngày không thân mật chân bảo lộ bị hắn hôn đến toàn thân mềm yếu thở hồng hộc Lúc hai người ý loạn tình mê Liền nghe được ngoài phòng ngủ truyền đến tầng tầng vài tiếng ho khan Đó là giọng trúc ma ma Hai mắt chân bảo lộ che xương Này mới đỏ mặt phản ứng kịp Mà tiết nhượng trên người nàng tự nhiên cũng hiểu Cứ như vậy dương cánh tay ôm nàng Không có lại tiến một bước không nhúc nhích Rồi sau đó mới thấp giọng tự diễu nói thiếu chút nữa liền quên Trong giọng hắn dục niệm đã lui Bên tai chân bảo lộ nóng lên, nhìn thân thể bị hắn lột được một nửa cũng cùng cười theo một cái. Đúng là vẫn không có cách nào khác dẹp loạn tiết nhượng ca thán một tiếng, hôn nàng một chút lưu luyến không rời đứng lên, bất đắc sĩ nói ta đi tắm rửa. Chân bảo lộ quấn thân thể vào áo mù bằng gấm, lung tung gật đầu. Cứ như vậy xem hắn trần trụi nửa người tiến phòng tắm, mới nhịn không được bật cười. Chương 120 tiết nhượng tắm rửa xong chân bảo lộ tự nhiên là không tốt thân cận hắn đỡ phải lại nháo xảy ra chuyện gì cũng may tiết nhượng cũng có việc bận rộn liền trực tiếp đi thư phòng tiết nhượng vừa đi chúc ma ma mới trầm mặt vào nhìn khuôn mặt chân bảo lộ như ngậm xuân thủy đỏ bừng gấp rút nói lời thấm thía ngài sao thùy đại công tử hồ nháo nếu là có mệnh hệ gì câu nói kế tiếp chúc ma ma không nói chân bảo lộ cũng là biết rõ thai này vốn là lăn qua lăn lại trải qua nhiều chuyện như vậy còn có thể an ổn đã cực không dễ dàng thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày thai nhi an ổn tiểu phu thê hai người còn hồn nháo như vậy cũng khó trách chúc mama không vui dù sao con nối dòng nhưng là đại sự đặc biệt là thai đầu nhưng là không qua loa được chân bảo lộ cũng bị nói được mặt đỏ tới mang tay lẩm bẩm nói lần tới chắc chắn sẽ không trong lòng lại nói chuyện như vậy nếu muốn trách cứ cũng nên đi quái tiết nhượng a Chốc ma ma nói, ngài nhớ kỹ thì được lão nô xem, mấy ngày này không cần cùng giường thì hơn. Nói cùng giường tự nhiên không phải là chỉ chuyện phu thê, chỉ là ngủ riêng mà thôi. Công tử đại gia đình, nếu là thê tử có bầu, bất tiện hầu hạ thê tử tự nhiên ở trong sân mình đợi còn an bài vài nha hoàn hoặc là di nương đi hầu hạ. Nhưng chuyện như vậy, chân bảo lộ làm không được. Lúc nàng vừa vào cửa liền trụ cùng một chỗ với tiết nhượng, không có gì khác biệt phu thê bình thường. Mặc dù không an bài nha hoàn, nhưng nàng cứ như vậy ngủ ở tiết nhượng bên cạnh, hắn lại là huyết khí sôi trào, có một số việc thật không tốt bảo đảm. Chân bảo lộ gật gật đầu, nói, được buổi tối ta nói với đại biểu ca một tiếng. Gặp chúc ma ma vẻ mặt ngưng trọng, chân bảo lộ gấp rút bổ sung. Chúc ma ma yên tâm, chắc chắn sẽ không. Giọng chúc ma ma cũng nguyễn một chút, thở dài nói, lão nô cũng là vì tốt cho ngài. Lúc này chúc ma ma nghĩ đến từ thị đột nhiên bệnh qua đời. Nếu có quốc công phu nhân ở thiếu phu nhân cũng không phải cái gì cũng không hiểu cần nàng khắp nơi nhắc nhở. Chân bảo lộ sao không nghĩ tới. Nương kia của nàng, đối nàng mặc dù không tốt như với tỷ tỷ, đúng là vẫn còn để ý nàng. Nếu như biết rõ nàng hoài hài từ, sợ cũng sẽ cố ý lại đây dạy nàng những chuyện nên chú ý, lúc trước tỷ tỷ mang thai chính là như thế. Chân bảo lộ sờ sờ bụng bằng phẳng, vừa nghĩ đột nhiên có chút nhớ nhung hai người đệ đệ. Cũng không biết có phải là tâm ý tương thông hay không, ngài kế thượng Nhi cùng Vinh Nhi sang đây xem chân bảo lộ. Chân bảo lộ cũng không phải là người đa sầu đa cảm, hiện thời nhìn thấy, lại suýt nữa rơi lệ, duỗi tay kéo Vinh Nhi vào trong lòng, hôn một chút gò má hắn nói, sao đến thăm nhị tỉ vậy. Mấy ngày này, Vinh Nhi còn đắm chìm ở trong bóng ma mất đi nương thân. Chân như tùng là nam nhân, cũng sẽ không chiếu cố người, hai hài tử này, liền ở chỗ lão phu nhân, để bà tự nuôi dưỡng. Như vậy chân Bảo Lộ cũng yên tâm lão phu nhân xưa nay bảo bối mấy tôn nhi này Có lão phu nhân ở đây, hai đệ đệ chắc chắn sẽ không bị ủy khuất Vinh Nhi dỗi tay, lấy ra tiểu bố lão hổ tiếng nói non nớt cho tiểu cháu ngoại trai chân Bảo Lộ nhất thời liền cười ra tiếng chúc ma ma bên cạnh nghe cũng vui vẻ, nhìn một chút ngũ công tử thật biết nói chuyện Bất quá chân Bảo Lộ cũng có thể đoán được đại khái là tổ mẫu nàng nói như vậy ở trước mặt Vinh Nhi Tổ mẫu nàng tự nhiên hy vọng nàng sinh Nam Hoa ở An Quốc công phủ đứng vững gót chân. Chân bảo lộ biết rõ Vinh Nhi thích nhất lão hồ này. Hắn cho tới bây giờ đều là một hài từ thiện lương coi như mình lại thích cũng có thể chia sẻ cùng người thân cận nhất. Chân bảo lộ xoa bóp mặt hắn trắng non mềm, nói chờ tiểu cháu ngoại trai sinh ra, nhất định phải bảo hắn cảm ơn cựu cữu. Nghe được hai chữ cựu cữu, Vinh Nhi liền lộ ra mỉm cười. Hắn cúi đầu xem xét bụng nhị tỷ nhà mình, biết tiểu cháu ngoại trai đi ra từ bên trong này, hắn xem qua bụng đại tỷ như dấu quả bóng nhỏ, nhưng nhị tỷ còn nhỏ như vậy. Đôi mắt Vinh Nhi sáng nói ơ, đến lúc đó Vinh Nhi chơi cùng tiểu cháu ngoại trai. chân bảo lộ cùng Vinh Nhi cười cười nói nói, thỉnh thoảng dương mắt xem thượng Nhi một chút. Kể từ nương thân qua đời, tính tình thượng Nhi càng nội liễm hơn, chân bảo lộ sờ đầu Vinh Nhi, xem thượng Nhi không nói một lời mặt không chút thay đổi, có chút ít lo lắng. Đợi tiết nhượng trở lại chân bảo lộ u sầu đầy mặt nói chuyện này cùng hắn, thượng nhi vốn là tính tình hướng nội, lúc trước còn có nương cẩn thận chiếu cố, hiện thời tuy nói có lão tổ tông, sẽ không bị ủy khuất, nhưng tóm lại là cách một tầng, không thân thiết như nương. Lâu dài ta sợ tính tình hắn càng thêm nội liễm. niên thiếu lão thành theo chân bảo lộ cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu là sau này nàng sinh hài tử chỉ hy vọng hài tử có thể trôi qua khoái khoái lạc lạc sẽ không đối hắn quá mức nghiêm khắc. Tiết Nhượng nói, không cần quá lo lắng. Trần Bảo Lộ dương mắt chống lại mắt Tiết Nhượng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng hỏi, đại biểu ca lúc còn nhỏ, cũng là như vậy sao? Tiết Nhượng thấp giọng ân một tiếng. Trần Bảo Lộ này mới hơi có chút yên tâm, bất quá cảm thấy lại như Kim châm, có chút ít đau lòng. Chợt nhớ tới, lần đầu nàng thấy hắn cũng không dám tiếp hoa hải đường hắn cho nàng hái. Khi đó, sợ là khó được một lần chủ động trợ giúp một tiểu cô nương đi. chân bảo lộ cong cong môi nghĩ tới hắn nhiên thiếu sớm biết rằng nàng sẽ gả cho hắn lúc ấy nàng khẳng định tiếp hơn nữa còn sẽ bảo hắn hái cho nàng nhiều chút Tuyền vũ đế cũng chính là tĩnh vương ngày xưa nay lên ngôi chắc phi chân bảo trương liền được phong làm huệ phi Lúc trước chân Bảo Trương nghe được tuyên hòa đế băng hà trong lòng nhưng là âm thầm mừng rỡ rất lâu, rồi sau đó lại nghe nói mục vương muốn ủng lập đại hoàng tử làm đế, lại là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đợi di chiếu tuyên đọc xong tĩnh vương thuận lợi lên ngôi vị hoàng đế chân Bảo Trương mới là thờ phào nhẹ nhõm. chân Bảo Trương lấy thân phận chắc phi tiến cung, vào ở trường Xuân Cung. chỉ là hiện thời tiên hoàng mới vừa băng hà cả nước chung buồn bã chân bảo trương ngày ngày ăn chay ăn mặc chi phí còn không bằng so với lúc ở tĩnh vương phủ nhưng danh tiếng huệ phi này không thỏa mãn được chân bảo trương chân bảo trương nguyên cho rằng lấy thân phận của nàng không đảm đương nổi hoàng hậu làm quý phi nhưng là thuận lý thành trương không ngờ tuyên vũ đế chỉ cho một chiếc huệ phi thấp nhất trong tứ phi Trình thị tiến cung thăm chân bảo trương, nhìn nữ Nhi mặt ủ mày trao, nghe nàng oán hận một phen, mới lên tiếng, ngươi nha, đã làm hoàng phi, phải đưa mắt phóng lâu dài chút ít. Huệ phi thì sao chứ? Hiện thời hậu cung to như vậy, chỉ một huệ phi nương nương là ngươi, ngươi còn không phải là nữ chủ nhân hậu cung sao? Trương Nhi, nương nói, quan trọng nhất là bụng ngươi phải tranh khí, vội vàng hoài nam hài, đây mới là chuyện đứng đắn. trần bảo trương nói lầm bầm chuyện như vậy lại không phải là toàn dựa vào một mình ta trình thị nhìn coi gặp nữ nhi như hoa như ngọc lại nghĩ tuyên vũ đế trẻ tuổi cường tráng hoài hài tử hẳn không phải việc khó mới đúng sắc mặt nàng trầm xuống đột nhiên có chút ít lo lắng thấp giọng nói chớ không phải là hoàng thượng hắn nửa sau tuy không có nói rõ ý tứ đã rất rõ ràng trần bảo trương bị nói xấu hổ đỏ mặt kiều kiều nói nương nàng có chút ít thẹn thùng Hoàng thượng hắn không thành vấn đề, nữ nhi bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nếu nói lúc trước chân bảo trương đối tiết nhượng còn tồn vài phần niệm tưởng, gả cho Tĩnh vương sau, thấy qua Tĩnh vương ở trên giường hùng vĩ, biết được tư vị làm nữ nhân tự nhiên khăng khăng một mực. Bất quá lúc làm cô nương ra, không hiểu được phương diện kia. Tình yêu đầu tiên cũng bất quá là ôm trong lòng một phần tình cảm cực thuần túy. lúc này lại nhớ tới tiết nhượng thấy thân thể hắn cao ngất vai rộng eo chật hẹp so với tĩnh vương cường tráng rất nhiều sợ là ở trên giường hành sự cũng là dũng mãnh uy vũ lục muội muội kia thân thể mảnh mai không biết chịu đựng như thế nào cũng không trách được chân bảo lộ thuận lợi hoài hai từ nghĩ đến đây chân bảo trương suy nghĩ nếu nam nhân nhà nàng cũng dũng mãnh như tiết nhượng vậy nàng khẳng định cũng sớm một chút mang bầu trình thị thờ phào nhẹ nhõm Dù sao bên cạnh tĩnh vương không có nữ nhân khác mặc dù là một chuyện tốt nhưng giữ mình quá mức trong sạch liền có kỳ quặc Cộng thêm nữ nhi chậm chạp không có thai Trình Thị mới dũng cảm suy đoán, cũng may không phải như nàng nghĩ. Trình Thị nói, không phải thì tốt. Trần Bảo Trương gật đầu, bày tỏ tự mình biết lại hỏi, nương ở trong phủ trôi qua tốt không? Nói đến chuyện như vậy, mặt mày Trình Thị tràn đầy vẻ đắc ý giấu không được. Nàng nói, người hôm nay là huệ phi nương nương, cô nương trong phủ chúng ta nào gả được bằng ngươi. Coi như là lão phu nhân, xem ở mặt mũi ngươi, thái độ đối ta cùng cha ngươi, cũng tốt lên rất nhiều. Bất quá trình thị dừng một chút nói. Còn tưởng rằng từ thị chết việc bếp núc nên giao ta quản, không nghĩ tới lão phu nhân thế nhưng để cho tam thẩm ngươi đến quản. Nhắc tới cái này, trình thị chính là một bụng khí. Trần Bảo Trương cũng là không phục, chỉ là mấy năm này thái độ lão phu nhân đối nhị phòng cũng là thấy nhưng không thể trách. Nàng thậm chí không biết rõ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới lão phu nhân đối đãi nhị phòng như vậy. Trần Bảo Trương nói, từ thị đã chết, có nữ nhi làm chỗ dựa cho người tổ mẫu cũng không dám bạc đãi người. Đến lúc đó, chỉ cần nương bắt lấy tam thẩm thẩm sai lầm, việc bếp núc sớm muộn giao cho nương. Đại bá hai lần chết thê tử, lấy tính tình hắn, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không lại cưới. Trình thị đương nhiên cũng nghĩ như vậy, Trần Bảo Trương lại thấp giọng hỏi, "Chuyện kia, nương đã xử lý thỏa đáng?" Sắc mặt Trình thị ngẩn ra, nhớ tới cũng có chút lạnh sống lưng. Lúc ấy nàng chỉ là biết rõ Từ thị ăn tức hương viên, tâm trí có chút ít bị tổn thương, thấy nàng muốn đi Linh Phong tử, suy nghĩ biện pháp chán ghét nàng ta một phen, nào biết Từ thị thật phát dồ, làm ra loại chuyện đó. Trình thị nghiêm mặt nói, nương làm việc ngươi còn không yên tâm. Chuyện này, dù cha thế nào cũng cha không được đến trên đầu nàng. chân Bảo Trương cười cười, nói, vậy là tốt rồi. Nàng nghĩ tới chân Bảo lộ tang mẫu, liền tâm tình thật tốt. Chỉ là lại nghĩ tới nàng ta mang hài tử trong lòng liền có vài phần mất hứng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cố đọc com để khám phá thêm chuyện hay để nghe